Bạn đang nghe sách nối bản quyền mật mã cảm xúc năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc tác giả Dr. Bradley Nelson người dịch Nguyễn Thanh Nhàn giọng đọc Minh Hòa quyển sách do công ty cổ phần sách Bis Books phát hành bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Tràng Dừng 1080. Chương 4 Giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt Niềm tin là vô hình Phần thưởng thì hữu hình Saint Augustine Bạn đã tìm hiểu và thực hành bài kiểm tra cơ Giờ chúng ta cùng tìm hiểu thêm về mật mã cảm xúc để tìm kiếm và giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức giải phóng chúng ra khỏi cơ thể bạn và người khác. Bạn sẽ thấy quá trình này cũng khá logic và đơn giản. Luyện tập vài lần sẽ tăng tính hiệu quả. Khi thực hành, hầu hết mọi người có thể tìm thấy và giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt trong vòng chưa đầy một phút. không có phương pháp nào nhanh hơn. Tôi là con gái út duy nhất sau bốn người anh trai, nhưng tôi đã sớm mồ côi mẹ từ năm 7 tuổi. Khi đó, tôi không khóc, khóc nhiều vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi mẹ mất, tôi gặp một người mẹ kế độc ác và ngược đãi. Tôi đã bỏ lỡ những năm tháng nuôi dưỡng quan trọng của cuộc đời mình. Và kết quả là, khi trưởng thành, Cuộc đời tôi đầy rẫy sai lầm, kể cả cuộc hôn nhân đổ vỡ và ba lần tự tử. Cuộc sống tôi có rất nhiều biến động. Sau đó tôi biết đến mật mã cảm xúc. Tôi đã mua cuốn sách này và bắt đầu áp dụng. Tôi đã nỗ lực giành giấy chứng nhận và nó rất đáng giá. Tôi thích giúp người khác được khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi không muốn ai đó phải trải qua những ngày tầm tối như tôi. Bao quanh trái tim tôi là một bức tường Ở nơi đó Cất giấu câu chuyện cuộc đời tôi Với tất cả những cảm xúc Bị mắc kẹt Tôi mất nhiều năm để điều trị Kể từ ngày mẹ tôi qua đời Nhưng không có liệu pháp nào hiệu quả Và chữa lành cho tôi Bằng phương pháp mật mã cảm xúc Tôi thực sự tin rằng Đó là một món quà Mà Thượng Đế ban tặng cho Tiến sĩ Brad Cảm ơn ông LNG. Một cảm xúc tại một thời điểm Mỗi cảm xúc bị mắc kẹt phải được khám phá và giải phóng riêng lẻ Nếu giống như hầu hết mọi người Bạn sẽ có hàng trăm cảm xúc bị mắc kẹt trong cơ thể Ban đầu có vẻ như đó là một khối lượng công việc khổng lồ Nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ mới học phương pháp này Vì vậy, tất nhiên bạn phải thực hiện từ từ từng bước Hầu hết mọi người có thể giải phóng từ 4 đến 10 cảm xúc Bị mắc kẹt riêng lẻ trong một buổi điều trị Có buổi bạn thấy mình có thể giải phóng nhiều hơn Nhưng có những ngày chỉ giải phóng được hai hoặc ba cảm xúc Có ngày bạn vô cùng phấn chấn Nhưng cũng có ngày bạn không cảm nhận được sự tiến bộ rõ ràng Mật mã cảm xúc là một hành trình nhằm giúp bạn loại bỏ hành lý cảm xúc của mình cho đến khi bạn cảm thấy có thể kiểm soát được cảm xúc của mình và sống cuộc sống như bạn mong muốn. Chúng ta có xu hướng cắt giảm mọi thứ. Chúng tôi nhận được thư của những người sử dụng phương pháp mật mã cảm xúc từ nhiều nơi Họ đã tìm ra cách để giải phóng hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn cảm xúc bị mắc kẹt cùng một lúc. Thật trùng hợp, tôi chưa từng thấy họ thành công. Những câu chuyện chữa bệnh sâu sắc nhất luôn đến từ những người áp dụng đúng cách mật mạ cảm xúc, giải phóng từng cảm xúc một. Vì điều này, hãy tin tôi. Tôi đã nhiều lần cố gắng rút ngắn quá trình này. Nhưng tôi nhận ra rằng cơ thể chúng ta không thể giải phóng nhiều cảm xúc một lúc. Nếu bạn hy vọng hoặc tin rằng mình có thể giải phóng đồng thời nhiều cảm xúc bị mắc kẹt, bạn sẽ làm sai lệch các phản ứng kiểm tra cơ của mình. Hãy nhớ rằng kiểm tra cơ là mục tiêu cơ sở. Chúng ta luôn tiếp cận nó với một tâm hồn cởi mở, không kỳ vọng vào bất kỳ phản hồi nào. Bởi việc kỳ vọng, và một câu trả lời nhất định sẽ khiến ta chuyển trạng thái sang dự đoán. Như vậy, những suy nghĩ có chủ đích sẽ ảnh hưởng tới quá trình kiểm tra, tác động tới cơ thể đang phản hồi bằng cách đưa ra câu trả lời tương ứng với suy nghĩ. Để nhận được câu trả lời chính xác, chúng ta phải giữ thái độ trung lập và tập trung suy nghĩ vào những gì đang làm. Tại sao mỗi lần chỉ giải phóng một cảm xúc? Có lẽ bạn thắc mắc vì sao chỉ có thể giải phóng từng cảm xúc một lần. Nhớ là khi năng lượng không có giới hạn như cơ thể. Câu trả lời liên quan đến cách ta trải nghiệm và xử lý năng lượng cảm xúc. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này ở cuối chương này và chương 11. Mỗi khi trải qua một cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến bạn choáng ngợp và bị mắc kẹt, cơ thể và tinh thần đều bị căng thẳng. Hãy tưởng tượng nếu khuất đại trải nghiệm và căng thẳng dữ dội đó lên 100 hoặc 1000 lần, bạn sẽ không thể xử lý nó, phải không? Đây là lý do mà ta không thể giải phóng nhiều hơn một cảm xúc một lần. Khi bộc lộ và giải phóng một cảm xúc, về cơ bản bạn đang quay lại nơi thời điểm bạn trải nghiệm cảm xúc đó. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ trải qua cảm giác đó một lần nữa. Nhưng cơ thể và tinh thần của bạn sẽ hoạt động trên cơ thể đó để xử lý năng lượng cảm xúc. Cần tuân thủ đúng quy trình mật mã cảm xúc Bằng việc tôn trọng từng trải nghiệm cảm xúc Có lúc Bạn sẽ cảm nhận Cảm xúc dâng trào Khi phát hiện một cảm xúc bị mắc kẹt Có thể Bạn sẽ rơi nước mắt Ký ức ùa về trong tâm trí Bởi có những cảm xúc Mắc kẹt Rất mãnh liệt Nếu giải phóng một loạt cảm xúc Mắc kẹt cùng một lúc Sẽ khiến chúng ta Không thể tôn trọng từng trải nghiệm cảm xúc Xử lý nhiều năng lượng cảm xúc cùng một lúc sẽ khiến tâm lý, tinh thần và thể chất căng thẳng. Ý tưởng loại bỏ toàn bộ hành lý cảm xúc cùng một lúc có vẻ rất tuyệt vời, nhưng đó không phải vì bạn thực sự muốn làm. Tiềm thức của chúng ta nhận thức được điều này và không cho phép ta xử lý toàn bộ cảm xúc mắc kẹt cùng lúc vì lý do đó. Hãy để bản thân có thời gian bình phục. Có thể bạn sẽ thấy tuyệt vọng hoặc phẫn khích khi được giải thoát khỏi những cảm xúc đang bị mắc kẹt. Hãy hít thở sâu và chủ định cho phép tiềm thức trò chuyện. Như vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng lộ trình. Tiềm thức biết chính xác những gì cần được giải phóng để giúp bạn khỏe mạnh. Vì vậy, hãy tin tưởng sự thông thái đó tuân theo quy trình và bắt tay vào hành trình chữa bệnh này kiểm tra môi trường xung quanh trước khi bắt đầu hãy đảm bảo rằng bạn và bệnh nhân nếu có cảm thấy thoải mái với không gian xung quanh nhất là khi bạn chưa thạo phương pháp mật mã cảm xúc Tốt nhất, bạn nên tắt nhạc và TV đi vì chúng có thể gây mất tập trung và tác động tiêu cực hoặc tích cực bằng năng lượng riêng của chúng. Hẳn là bạn không muốn bất cứ điều gì cản trở việc kiểm tra cơ này. Khi đã tự tin với các kỹ năng của mình, bạn có thể thực hiện quá trình này trong mọi tình huống. Quy trình mật mã cảm xúc bao gồm các bước như sau. Xin phép chủ thể Thiết lập đường cơ sở để kiểm tra Xác định xem có cảm xúc mắc kẹt nào không Xác định cảm xúc đó là gì Giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt Kiểm tra xem liệu cảm xúc đó đã giải phóng thành công chưa Bước 1 Xin phép Nếu bạn tự điều trị cho mình, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu bạn đang điều trị cho người khác, hãy xin phép kiểm tra và truy cập thông tin trong tiềm thức của họ. Bạn có thể hỏi: "Liệu tôi có thể kiểm tra cảm xúc bị mắc kẹt của ông không?" Không kiểm tra cơ để nhận câu trả lời cho câu hỏi này. Thay vào đó, hãy để họ lên tiếng, hoặc ít nhất là gật đầu đồng ý. Khi cả hai đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu. Bước 2. Thiết lập đường cơ sở Trước khi bắt đầu hỏi về những cảm xúc bị mắc kẹt, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là thiết lập đường cơ sở để kiểm tra. Hãy chọn phương pháp kiểm tra cơ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn tự kiểm tra mình,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 hoặc yêu và ké cũng sẽ có tác dụng thiết lập đường cơ sở nếu không kiểm tra được hãy đọc phần bên dưới để biết thêm thông tin đồng thời xem chương năm để khắc phục sự cố nếu không thể kiểm tra được hãy nhớ thiết lập đường cơ sở là để xác định xem người bạn đang điều trị Hiện có thể kiểm tra được hay không Nếu cánh tay của họ Luôn khỏe hoặc luôn yếu Trước mọi thông tin được đưa ra Thì hiện tại Không thể kiểm tra được Trong trường hợp này Có một vài nguyên nhân sau Nếu bạn hoặc bệnh nhân Bị mất nước Việc kiểm tra sẽ khó khăn hơn Nếu không muốn nói là không thể Tình trạng mất nước nhẹ Khá phổ biến Và có thể khắc phục dễ dàng hãy cho họ một cốc nước, bạn cũng uống một cốc rồi thử lại. Nếu vẫn không hiệu quả, có thể bệnh nhân này bị lệch đốt sống cổ. Bạn có thể nhờ bác sĩ kiểm tra họ hoặc bạn có thể sử dụng phương pháp tự kiểm tra khi họ đã được bác sĩ vật lý trị liệu nắn chỉnh lại. Một số người không thể kiểm tra được vì họ bị suy giảm hoặc hạn chế về thể chất. Và tốt nhất là lựa chọn cách kiểm tra thay thế. Để biết thêm thông tin chi tiết về phương thức kiểm tra thay thế, hãy nghe chương 9. Bước 3. Xác định xem có cảm xúc nào bị mắc kẹt không. Nếu bạn đang tự điều trị, hãy hỏi tôi có cảm xúc bị mắc kẹt nào cần xử lý ngay lúc này không? kiểm tra phản hồi bằng bất kỳ phương pháp nào bạn đã chọn dưới đây là bảng các phương pháp kiểm tra cùng kết quả tương ứng kiểm tra tất cả các bài kiểm tra cơ có khỏe không yếu bài kiểm tra suy có phía trước không phía sau Nếu câu trả lời là không, có 3 khả năng sau. một Khả năng đầu tiên là bạn không có bất kỳ cảm xúc nào bị mắc kẹt. Điều này rất hiếm, ít nhất là trong thời gian đầu, vì hầu hết ai cũng có cảm xúc mắc kẹt. 2. Khả năng thứ hai là bạn có cảm xúc bị mắc kẹt, nhưng vì một lý do nào đó mà tiềm thức không muốn giải phóng nó lúc này. câu hỏi là tôi có cảm xúc bị mắc kẹt nào cần xử lý ngay lúc này không có thể lý trí bạn sẵn sàng nhưng tiềm thức thì không tình huống này có thể thay đổi và câu trả lời có thể khác sau này ba khả năng thứ ba là bạn có bức tường bao quanh trái tim nếu đúng như vậy Tiềm thức thông báo không có bất kỳ cảm xúc bị mắc kẹt nào Trong khi thực tế là có Hãy nghe chương 8 để biết thêm thông tin về bức tường bảo quả trái tim Bạn nên tiếp tục đọc chương này ngay cả khi câu trả lời là không Bạn cần nắm rõ quy trình giải phóng mã cảm xúc Nếu câu trả lời là có, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo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 Yếu. Bài kiểm tra Sway Có phía trước Không phía sau Nếu câu trả lời là không Có ba khả năng sau Một Khả năng đầu tiên Là họ không có bất kỳ cảm xúc nào Bị mắc kẹt Điều này rất khó xảy ra Vì hầu như tất cả mọi người đều có Hai Khả năng thứ hai Là có một cảm xúc mắc kẹt Nhưng vì một lý do nào đó Mà tiềm thức của họ Không muốn giải phóng nó Ngay lúc này Câu hỏi là Anh chị có cảm xúc bị mắc kẹt nào Cần được xử lý Ngay lúc này không Lý trí bệnh nhân Có thể đã sẵn sàng Nhưng tiềm thức của họ thì không Tình huống này có thể thay đổi Câu trả lời có thể khác Sau đó Ba. Khả năng thứ ba là đối tượng có bức tường bao quanh trái tim. Nếu đúng như vậy, tim thức thông báo không có bất kỳ cảm xúc nào bị mắc kẹt nào, trong khi thực tế là có. Hãy nghe chương 8 để biết thêm thông tin về bức tường bao quanh trái tim. Bạn nên tiếp tục nghe chương này ngay cả khi câu trả lời là không. Bạn cần nắm rõ quy trình giải phóng cảm xúc Nếu câu trả lời là có Bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo Bước 4 Xác định đâu là cảm xúc bị mắc kẹt Nếu câu trả lời ở bước 3 là có Thì hãy tiếp tục với cảm xúc bị mắc kẹt đó Bước tiếp theo là tìm hiểu thêm về cảm xúc này Đó là cảm xúc gì? Liệu có phải là tức giận không? Hay là đau buồn? Là thất vọng? Chán nản? Hay cảm xúc khác? Cảm xúc này bị mắc kẹt từ khi nào? Sự kiện nào đã tạo ra chúng? Thông qua quá trình loại trừ đơn giản Bạn có thể khoanh vùng thông tin nhanh chóng Biểu đồ mật mã cảm xúc ở bên dưới được thiết kế để giúp bạn dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi luyện tập vài lần, quá trình này sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tự mình khám phá chính xác cảm xúc bị mắc kẹt, nhanh chóng đến mức nào. Hãy nhớ rằng, tiềm thức biết tất cả mọi điều về cảm xúc đó. Quá trình bạn đang thực hiện chỉ đơn giản là xác định những gì tiềm thức đã biết. Thực tế, ngay cả khi bạn đang điều trị cho người chưa bao giờ xem biểu đồ này, thì tiềm thức của họ vẫn chỉ chính xác nơi bạn cần đến như trong biểu đồ. Tốt nhất, bệnh nhân đó không nên xem danh mục cảm xúc đó khi trị liệu. Nếu không, suy nghĩ của họ sẽ cản trở quá trình điều trị. Nhưng nếu muốn, bạn vẫn có thể cho họ xem biểu đồ trước khi trị liệu.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 Hàng ngang 2 Lá lách hoặc bụng Cột A bùng trồn Tuyệt vọng Cảm giác ghê tởm Lo âu Lo lắng Cột B Thất bại Bất lực Vô vọng Mất kiểm soát Tự ti Hàng ngang ba Phổi hoặc đại tràng Cột A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 Cột B, kiêu căng, xấu hổ, bất ngờ, không xứng đáng, vù giá trị. Tìm đúng cột dọc. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi. Cảm xúc bị mắc kẹt này có nằm ở cột A không? Rồi kiểm tra. Nếu câu trả lời là có, hãy tiếp tục hỏi. Cảm xúc này có nằm ở cột B không? Để nhận được câu trả lời không và kiểm tra độ chính xác. Chỉ tìm một cảm xúc mắc kẹt và nó chỉ có thể là một trong số những cảm xúc được liệt kê ở một trong hai cột Như vậy, một trong số hai câu trả lời là chính xác. Nếu hai câu trả lời có tính mâu thuẫn, chẳng hạn như cảm xúc bị mắc kẹt Nằm trong cả cột A Và cột B Đừng lo lắng Hãy hít thở sâu Tập trung Suy nghĩ Và trao gửi sự chân thành đến bệnh nhân Hoặc cho chính bản thân mình Rồi thầm cầu nguyện Hãy tin rằng Bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác Rồi thực hành lại Lưu ý Nếu cảm xúc đó không có trong biểu đồ này Thì tiềm thức của họ sẽ chọn cảm xúc tương tự nhất với cảm xúc bị mắc kẹt. Nên những cảm xúc được liệt kê trong biểu đồ này đã đầy đủ. Tìm đúng hàng nghe. Việc xác định được cảm xúc bị mắc kẹt nằm ở cột nào có nghĩa là bạn đã thu gọn bản đồ lại còn một nửa. Hãy tiếp tục Ta có thể bắt đầu từ hàng ngang đầu tiên và hỏi từng câu hỏi một. Nhưng để tiết kiệm thời gian, tôi đã đánh số các hàng ngang từ một đến sáu. Vì vậy, thay vì hỏi từng hàng, ta có thể thực hiện như sau. Hãy hỏi, cảm xúc bị mắc kẹt nằm trong hàng ngang được đánh số lẻ không? Nếu câu trả lời là không. Bạn có thể loại bỏ các hàng ngang số lẻ. Nếu câu trả lời là có, hãy loại bỏ các hàng ngang số chẵn. Giả sử cảm xúc nằm ở hàng số lẻ 1, 3 hoặc 5. Ta tiếp tục xem cảm xúc mắc kẹt nằm ở hàng ngang nào. Tiếp tục hỏi: Cảm xúc bị mắc kẹt này có ở hàng 1 không? Nếu câu trả lời là không, Hãy hỏi câu tương tự về hàng ba, rồi sau đó là hàng năm nếu cần. Kết quả chính xác Khi đã xác định được cột và hàng chính xác, giờ bạn đã thu gọn danh sách cảm xúc chỉ còn lại 5 khả năng. Ví dụ, cảm xúc đó nằm ở cột A hàng năm. Hãy xem ô tương ứng trong biểu đồ. Hàng ngang số năm, thận hoặc bạc quan. Đổ lỗi, kinh sợ, sợ hãi, kinh hoàng, khó chịu. Một lần nữa, tìm thức biết chính xác bạn đang tìm kiếm một trong năm cảm xúc này. Để tìm ra chính xác cảm xúc nào bị mắc kẹt, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi. Ví dụ, trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu bằng câu hỏi Cảm xúc bị mắc kẹt này có phải là đổ lỗi không? Rồi tiến hành kiểm tra cơ Câu trả lời sẽ là có hoặc không Tương tự, hãy kiểm tra từng cảm xúc một Cho đến khi bạn nhận được câu trả lời là có Nếu câu trả lời là có Cho câu hỏi với cảm xúc đầu tiên trong danh sách Bạn vẫn tiếp tục kiểm tra cảm xúc tiếp theo trong danh sách Để tìm câu trả lời không cho bốn khả năng còn lại Hãy nhớ Chỉ được kiểm tra mỗi lần một cảm xúc không hơn Và chỉ có một cảm xúc có câu trả lời khẳng định Điều quan trọng là phải đặt câu hỏi rõ ràng Nội dung câu hỏi và ngôn từ phải đồng bộ để tránh nhầm lẫn bạn hoàn toàn không cần lo lắng khi thực hiện quá trình này lo lắng là một dạng sợ hãi niềm tin và nỗi sợ hãi không cùng tồn tại tuyên bố và câu hỏi bạn có thể tự lên công thức dưới dạng câu hỏi hoặc tuyên bố Như Daniel ở trên Điều đó không quan trọng Nhưng nên nhất quán Ít nhất là trong bối cảnh Của một lần hoặc buổi điều trị Để dễ hiểu Hãy tưởng tượng rằng Cảm xúc bị mắc kẹt này thật đáng sợ Khi đó bạn nói Cảm xúc bị mắc kẹt này Thật đáng sợ Bạn sẽ nhận được câu trả lời là Có Bạn cũng có thể sử dụng Dạng câu hỏi Cảm xúc bị mắc kẹt này Có đáng sợ không? Bạn cũng sẽ nhận được Câu trả lời là Có Cả hai cách này Đều cho kết quả Và phản ứng cơ thể tương đương Nếu bạn chỉ xuống danh sách Và nói từ Sợ hãi Bạn sẽ nhận được Phản hồi phủ định Cơ thể Có thể lắc lư về phía sau Hoặc tỏ ra yếu ớt Khi bạn nói Khiếp sợ Mặc dù cảm xúc mắc kẹt cũng là sợ hãi chỉ cần nói to từ đó tiềm thức sẽ phản ứng với năng lượng tiêu cực của chính từ đó khi cảm xúc bị mắc kẹt được xác định bạn đã xác định được cảm xúc bị mắc kẹt xin chúc mừng bạn đã học được một phần rất quan trọng của mật mã cảm xúc giờ Bạn sẽ học cách khai thác trí thông minh tiềm thức của chính mình Đây là kỹ năng Sẽ phục vụ bạn một cách hiệu quả Khi bạn tiếp tục phát triển nó Đào sâu hơn Đôi khi tiềm thức cần thêm thông tin Trước khi nó sẵn sàng giải phóng cảm xúc Lúc này bạn nên hỏi Chúng ta có cần biết thêm Về cảm xúc bị mắc kẹt này không? Nếu câu trả lời là không, hãy xem bước năm và giải phóng cảm xúc. Bạn cần quay lại và đọc phần còn lại, nhất định sẽ có lúc bạn cần nó. Nếu câu trả lời là có, bạn cần tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc. Hãy nhớ rằng, tiềm thức biết mọi điều về cảm xúc bị mắc kẹt này bao gồm cả thời điểm, những người liên quan... Nơi năng lượng này ẩn náu Và cách nó ảnh hưởng đến cả cơ thể và tâm trí Nếu việc tìm kiếm cảm xúc bị mắc kẹt Gợi nhớ đến một sự việc nào đó trong quá khứ Nó có thể bị mắc kẹt vì sự kiện này Để tìm hiểu Chỉ cần hỏi xem Sự kiện mà bạn và đối phương đang nghĩ đến Có phải là sự kiện gây ra cảm xúc mắc kẹt này không? Điều quan trọng cần lưu ý là không cần trải nghiệm lại cảm xúc đó. Chúng ta không cần phải đào bới những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ để giải phóng cảm xúc. Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất về mật mã cảm xúc. Những gì riêng tư vẫn được giữ kín. Một người mẹ giúp con mình vượt qua nỗi sợ hãi Lần đầu tiên tôi thử phương pháp mật mã cảm xúc là với đứa cháu nhỏ. Bố mẹ thằng bé không biết nó đã xem một bộ phim kinh dị cùng với anh họ hơn tuổi của mình. Phim có cảnh quay đáng sợ trong phòng tắm với tắm rèm nhà tắm màu đen. Sau khi xem bộ phim đó, nó không dám vào phòng tắm một mình. Tôi đã giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt liên quan đến nỗi sợ hãi của thằng bé. Sau đó, nó bình thường trở lại và không thấy sợ khi vào phòng tắm một mình nữa. Alison D. Người được điều trị không bao giờ phải giải thích hoặc lên tiếng về hoàn cảnh hoặc sự việc khiến cảm xúc bị mắc kẹt. Điều này giúp chúng ta có thể giải quyết những vấn đề rất riêng tư, khiến họ đau buồn hoặc xấu hổ nếu phải chia sẻ Mà vẫn giải phóng được những cảm xúc gắn liền với sự việc đó Họ có thể chia sẻ về sự việc đó nhiều hay ít tùy ý Nếu bạn muốn xác nhận liệu có đúng sự việc đó Khiến cảm xúc mà bạn tìm thấy bị mắc kẹt hay không Hãy suy nghĩ về việc đó trong giây lát Nếu bạn đang tự trị liệu hoặc hướng bệnh nhân làm như vậy Rồi hỏi Đây có phải sự kiện khiến cảm xúc bị mắc kẹt hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy hỏi lại Chúng ta có cần biết thêm về cảm xúc bị mắc kẹt này không? Nếu câu trả lời là không, hãy giải phóng nó như đã nêu ở bước 5 Nếu câu trả lời là có, hãy đồng tiếp để được hướng dẫn thêm Nếu không có sự kiện cụ thể nào xuất hiện trong đầu, đối với bạn hoặc bệnh nhân liên quan đến cảm xúc, bạn có thể sử dụng quy trình suy luận để xác định thời điểm cảm xúc bị mắc kẹt. Khi nào khi cảm xúc bị mắc kẹt? Đặt câu hỏi cảm xúc này bị mắc kẹt khi nào là cách để xác định thêm thông tin về cảm xúc. Có rất nhiều cách đặt câu hỏi suy luận để tiếp cận thông tin này. Nếu bạn có linh cảm riêng, hãy làm theo nó. Cũng giống như cách chúng tôi chia biểu đồ mật mã cảm xúc thành các cột dọc và hàng ngang để việc tìm kiếm diễn ra nhanh hơn. Bạn cũng có thể chia cuộc đời thành các khoảng thời gian khác nhau để dễ dàng xác định thời điểm bắt nguồn cảm xúc bị mắc kẹt. Để xác định cảm xúc bị mắc kẹt không có cách đúng hay sai Bạn chỉ cần đặt câu hỏi rồi thu hẹp thông tin vào một năm hoặc sự kiện nhất định Bạn có thể chia đôi thời gian thành hai giai đoạn Và kiểm tra xem liệu cảm xúc này có trước hay sau mốc trung điểm đó Ví dụ, nếu bạn 40 tuổi, hãy hỏi Có phải cảm xúc này bị mắc kẹt trước năm 20 tuổi không? Nếu câu trả lời là có Bạn có thể thu hẹp hơn nữa theo cách tương tự Ví dụ Cảm xúc này có bị mắc kẹt trước năm 10 tuổi không? Nếu câu trả lời là có Hãy tiếp tục thu hẹp Cảm xúc này có bị mắc kẹt trước năm 5 tuổi không? Nếu câu trả lời là có Bạn có thể tiếp tục điều chỉnh câu trả lời bằng cách hỏi xem liệu cảm xúc có bị mắc kẹt ở thời điểm 4 hay 3 tuổi, vân vân hay không? Tôi nhận thấy rằng những câu trả lời này thường chính xác trong khoảng thời gian cộng trừ một năm khi cảm xúc bị mắc kẹt. Nói cách khác, nếu tiềm thức trả lời rằng một cảm xúc bị mắc kẹt từ năm 17 tuổi thì có thể nó xảy ra ở tuổi 16 hoặc 18, nhưng cũng có thể là đúng ở tuổi 17. Mốc thời điểm về độ tuổi khi cảm xúc bị mắc kẹt không thực sự quan trọng. Tiềm thức vốn không thể hiện mối tương quan giữa cảm xúc bị mắc kẹt với tuổi tác mà nó liên hệ chúng với các sự kiện, sự việc hoặc hoàn cảnh cụ thể. Giả sử có một sự việc xúc động xảy ra một tháng sau khi bạn tốt nghiệp đại học Khiến một cảm xúc bị mắc kẹt Khi đó bạn 23 tuổi Kiểm tra cơ có thể đưa ra câu trả lời là 22, 23 hoặc 24 tuổi Là một thời điểm cảm xúc bị mắc kẹt Biên độ thông thường là cộng hoặc trừ một năm Nếu đặt câu hỏi cảm xúc này xảy ra trước hay sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác. Bằng cách này ta có thể xác định chính xác thời điểm xuất hiện. Đôi khi việc xác định khung thời gian cảm xúc bị mắc kẹt sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về những gì đã xảy ra cũng như nó ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể như thế nào. Dưới đây là lời kể của một phụ nữ có cảm xúc bị mắc kẹt trong thời gian căng thẳng dẫn đến sau này bị đau nửa đầu Chứng đau nửa đầu của Nancy Tôi bị đau đầu dữ dội và nhức mỏi cổ thậm chí tôi đã phải tìm cortisol ở phía sau đầu và cổ Khi nghe ông nói có thể một cảm xúc mắc kẹt trong tôi là nguyên nhân dẫn đến việc đầu nửa đầu này. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Ông bắt đầu bằng những câu hỏi về cơ thể tôi và phát hiện ra rằng điều gì đó đã xảy ra với tôi vào năm 1994. Cụ thể, đó là cảm xúc tuyệt vọng vào tháng 1 năm 1994. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ Ôi trời! Đây là thời điểm tôi sinh son ở tuần thai thứ 33. Thằng bé phải lưu lại bệnh viện 21 ngày vì bị xẹp phổi. Sau khi được ông điều trị, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn ông vì điều này. Nancy P Cảm xúc này là gì? Như bạn thấy trên biểu đồ, Cảm xúc bị mắc kẹt Ở trang 214 Nếu cần thêm thông tin Về cảm xúc mắc kẹt Thì thông thường Đó là một trong ba thông tin sau Thời điểm xảy ra Sự việc diễn ra Và liệu có phải Bạn đã hấp thụ từ ai khác không Giả sử Bạn bị cuốn theo cảm xúc cay đắng, bị mắc kẹt Khi 15 tuổi Hãy hỏi xem Cảm xúc đó về một người khác, về một tình huống hay do bản thân. Nếu đó là về một người khác, bạn có thể hỏi người đó là nam hay nữ. Sau đó, thu hẹp thông tin bằng cách hỏi xem họ có phải là thành viên gia đình, bạn bè, bạn học, giáo viên, đồng nghiệp, vân vân hay không. Nếu đó là một thành viên nữ trong gia đình, Bạn có thể hỏi đó có phải là mẹ, chị gái, chị họ, vân vân Cho đến khi tìm ra câu trả lời. Cảm xúc hiếm khi bỗng nhiên xuất hiện. Chúng thường liên quan đến một người khác, nhưng cũng có thể liên quan đến một tình huống. Nếu bạn cảm thấy cay đắng vì một tình huống, hãy hỏi xem nó có liên quan đến điều gì đó ở nhà, trường học, cơ quan. hay liên quan đến tài chính, các mối quan hệ, sở thích, vân vân. Hãy lắng nghe linh cảm. Câu trả lời rõ ràng nhất thường là đáp án đúng. Nếu không thể xác định chính xác câu trả lời, tôi khuyên bạn nên coi đó là một bí ẩn và tiếp tục với việc giải phóng cảm xúc. Tôi bị hấp thụ cảm xúc này đúng không? Bởi chúng ta đều kết nối với nhau, nên chúng ta cũng dễ bị tổn thương do năng lượng cảm xúc của nhau. Đôi khi ta tiếp nhận cảm xúc của người khác và năng lượng đó có thể bị mắc kẹt trong cơ thể chúng ta và cuối cùng ảnh hưởng đến chính chúng ta. Một người mẹ đau buồn, Thì người con cũng nhận một phần năng lượng đó Hoặc một người bạn đang gặp khó khăn Bạn bè cũng có thể hấp thụ một phần năng lượng cảm xúc của họ Theo kinh nghiệm của tôi Nếu tiếp nhận cảm xúc từ người khác Tiềm thức sẽ luôn cảnh báo Trước khi cảm xúc mắc kẹt này được giải phóng Bạn có thể kiểm tra trường hợp này Bằng cách làm theo biểu đồ cảm xúc bị mắc kẹt Tràng 214 Hoặc sử dụng câu hỏi Bạn có hấp thụ cảm xúc này không? Nếu câu trả lời là có Bạn có thể hoặc không cần xác định Ai là người đã tạo ra cảm xúc đầu tiên Chỉ cần hỏi Chúng ta có cần biết thêm về cảm xúc bị mắc kẹt này không? Nếu câu trả lời là không Hãy tiếp tục giải phóng cảm xúc Nếu câu trả lời là có Hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới Hãy lắng nghe linh cảm Hãy làm theo nó Hãy để trực giác trò chuyện với bạn Và nếu bạn đang điều trị cho bệnh nhân Hãy hướng họ thực hiện tương tự Khi ta mở lòng Thông tin có thể được truyền đạt một cách tự động Giúp ta tiết kiệm thời gian Và công sức. Đừng thất vọng nếu bạn không cảm nhận được bằng trực giác Hãy luyện tập nhiều hơn Bạn sẽ trở nên nhạy bén. Giờ hãy làm theo quy trình bên dưới Bắt đầu bằng câu hỏi Họ hấp thụ cảm xúc này từ người nam hay nữ Thông thường chúng ta không cần nhiều thông tin Vì vậy khi có câu trả lời Bạn có thể hỏi lại chúng ta có cần biết thêm về cảm xúc mắc kẹt này không? nếu câu trả lời là có, hãy tiếp tục. nếu câu trả lời là không, hãy giải phóng cảm xúc. tìm hiểu vấn đề sâu hơn nữa bằng cách hỏi xem có phải bạn hấp thụ cảm xúc đó từ thành viên trong gia đình, bạn bè, bạn học, giáo viên, đồng nghiệp, vân vân, hay không?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 Vân vân, cho đến khi bạn tìm ra câu trả lời Khi xác định được đối tượng cụ thể Hãy hỏi lại Chúng ta có cần biết thêm Về cảm xúc mắc kẹt này không? Nếu câu trả lời là không Hãy giải phóng cảm xúc Nếu câu trả lời là có Bạn cần phải xác định Thời điểm nó xảy ra Hoặc điều gì đã diễn ra Nếu bạn chưa làm vậy bạn nên tĩnh tâm trong suốt quá trình này và đặc biệt nên cầu nguyện được thần thánh giúp đỡ ngài sẽ hướng dẫn bạn hãy tin tôi nhớ rằng hãy hỏi và bạn sẽ nhận được lời hồi đáp hãy gõ và cánh cửa sẽ mở ra phương pháp mật mã cảm xúc đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi tôi phải bắt đầu bằng việc kể về cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm của tôi với chồng mình và mặc dù mối quan hệ của chúng tôi khá tốt nhưng những năm gần đây quả thật rất khó khăn trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng tôi căng thẳng đến mức không còn cảm nhận tình cảm dành cho nhau nữa chúng tôi đang trên bờ vực hôn nhân đổ vỡ tôi đã mua cuốn sách mật mã cảm xúc năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc không vì mục đích cứu vãn cuộc hôn nhân này bởi tôi không biết cuốn sách có thể làm được những gì nhưng cả hai chúng tôi đã học cách sử dụng phương pháp này khi đó chồng tôi đang làm việc ngoài thị trấn và đột nhiên chúng tôi thấy nhớ nhau rồi giao tiếp nhiều hơn dành nhiều tình cảm Và sự quan tâm đến nhau hơn Rõ ràng Tình cảm đã bị chôn vùi quá nhiều Mật mã cảm xúc Là sự giải phóng Tôi không nhận ra rằng Mình từng là một người vô cảm Đến mức nào Giờ tôi đã trở thành một phiên bản mới Tốt hơn Cuộc hôn nhân của tôi Cũng trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết Và về mặt tình cảm Tôi cảm thấy được giải phóng Tôi thực sự không thể diễn tả hết sự thay đổi tích cực mà phương pháp này mang lại cho cả hai chúng tôi. Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm để đưa những thông tin này đến với cuộc sống. Sarita xin. Cảm xúc bị mắc kẹt trước khi sinh. Cảm xúc bị mắc kẹt có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, ngay cả khi mới sinh, thậm chí là từ trong bụng mẹ. Trong trường hợp này, bạn có thể hỏi. Cảm xúc bị mắc kẹt này có trong bụng mẹ đúng không? Cảm xúc bị mắc kẹt trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ đúng không? Có phải cảm xúc bị mắc kẹt trong 3 tháng tiếp theo của thai kỳ? Có phải Cảm xúc này đã bị mắc kẹt trong 3 tháng cuối thai kỳ không? Theo kinh nghiệm của tôi, Những cảm xúc bị mắc kẹt trước khi sinh Thường phát triển trong 3 tháng cuối cuộc thai kỳ Đó thường là những cảm xúc mà người mẹ trải qua Nói cách khác, giả sử một người đang trong giai đoạn mang thai thứ hai hoặc thứ ba Có tâm trạng buồn bã Toàn bộ cơ thể cô rung động với năng lượng cảm xúc này Và cảm xúc đó sẽ cộng hưởng trong thai nhi Kết quả là thai nhi có thể hấp thụ cảm xúc bị mắc kẹt đó từ người mẹ Trong một vài trường hợp hiếm hoi, Tôi đã phát hiện ra cảm xúc bị mắc kẹt được hình thành từ chính bào thai Nhưng cảm xúc đó được tạo từ người mẹ hay thai nhi Không quan trọng. Dù xuất phát từ đâu, thì cách giải phóng cảm xúc đó cũng như nhau. Điều bằng cách vuốt nằm chậm ba lần vào kinh mạch chính của bệnh nhân như mô tả trước đó. Cảm xúc trú ngụ ở đâu? Một điều hấp dẫn khác mà bạn có thể lựa chọn tìm hiểu đó là nơi cảm xúc mắc kẹt. chú ngủ trong cơ thể. Hãy nhớ rằng, cảm xúc bị mắc kẹt luôn nằm đâu đó trên cơ thể bạn. Việc xác định vị trí của nó cũng rất thú vị. Cảm xúc mắc kẹt có thể trú ngụ ở bất cứ đâu trong cơ thể, bất kể chúng bắt nguồn từ cơ quan nào. Hãy nhớ rằng, cảm xúc bị mắc kẹt là một quả cầu năng lượng có kích thước từ quả cam đến quả dưa lưới. để xác định chính xác vị trí của quả cầu năng lượng này bạn cần thực hiện phép loại suy hãy hỏi cảm xúc bị mắc kẹt có ở bên phải cơ thể không nếu câu trả lời là không hãy hỏi cảm xúc bị mắc kẹt có nằm ở bên trái cơ thể không nếu cả hai câu trả lời này đều là không hãy hỏi Cảm xúc bị mắc kẹt có nằm ở giữa cơ thể không? Mỗi lần hỏi, hãy thực hiện phương pháp kiểm tra cơ bạn đã chọn để xem câu trả lời là gì. Tiếp theo, hãy hỏi xem liệu cảm xúc bị mắc kẹt là ở trên, ở dưới hay ở chính giữa. Từ đó, xác định được một khu vực chung mà năng lượng cảm xúc trú ngụ Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn Bằng cách đặt những câu hỏi chi tiết hơn Cách này rất dễ thực hiện Đừng dùng lý trí để suy luận xem Cảm xúc bị mắc kẹt ở đâu Chỉ cần lắng nghe trực giác Bạn sẽ có ấn tượng về câu trả lời Hãy kiểm tra vị trí mà trực giác mách bảo trước Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ chính xác của trực giác Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn Khi tìm thấy vị trí của cảm xúc bị mắc kẹt, hãy nghĩ về bất kỳ triệu chứng liên quan đến bộ phận đó của cơ thể. Nếu có cảm giác đau ở vùng đó, nó sẽ đột ngột xuất hiện hoặc bị mất khi được giải phóng. Nhớ lại cảm xúc bị mắc kẹt Đôi khi, Bạn không biết sự kiện nào khiến cảm xúc bị mắc kẹt. Thông thường, ta thường lãng quên những sự việc đó. Ví dụ, một ngày mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Bạn đi ăn tối trước khi xem một buổi biểu diễn mà bữa ăn lại quá tệ. Vì biết mình sẽ đến buổi biểu diễn muộn, bạn cảm thấy khá khó chịu. Cuối cùng, khi thanh toán hóa đơn, thẻ tín dụng của bạn lại bị khóa. Khi đó, bạn cảm thấy tức giận hoặc mất mặt hoặc cả hai. Chúng ta thường khó chịu khi mọi thứ không như ý. Những trường hợp như thế này thường khiến cảm xúc của chúng ta trở nên mãnh liệt. Từ đó khiến một hoặc hai cảm xúc bị mắc kẹt. Nhưng có thể một năm sau, bạn đã quên mất tình huống này. Nhất là khi bạn không để tâm tới trải nghiệm tồi tệ đó. Vài năm trôi qua, cảm xúc bị mắc kẹt vẫn còn đó, nhưng hầu như ta không còn nhớ tới sự kiện đó nữa. Đôi khi, cảm xúc bị mắc kẹt được tạo ra trong một sự kiện có tính chất nhất thời, và bản thân sự kiện đó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Ngay khi bạn đã quên cảm xúc bị mắc kẹt đó là gì, nhưng nhiều khi, ký ức bị chôn vùi đó, Lại xuất hiện vài ngày Sau khi đã được giải phóng Thông thường Điều này xảy đến khi bạn đang rửa bát Đang tắm Đang lái xe Hoặc làm việc gì khác Khiến tâm trí lang thang đầu đó Việc bạn có thể nhớ Chuyện gì đã xảy ra Và điều gì đã khiến cảm xúc Bị mắc kẹt hay không Không quan trọng Đối với việc giải phóng Năng lượng cảm xúc Vì tìm ra nó có thể rất thú vị và thậm chí giúp ta hiểu rõ vấn đề. Nhưng chúng ta chỉ cần xác định cảm xúc nào bị mắc kẹt và những thông tin cần thiết để giải phóng nó. Tiếp theo là cách giải phóng cảm xúc. Bước 5. Giải phóng cảm xúc Ý định là sức mạnh của chu trình mật mã cảm xúc tất cả những gì bạn phải làm là tuân thủ các bước sau dành tình cảm cho bản thân và hoặc người điều trị để giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt cho bản thân đặt nam châm giữa hai lông mày có thể chạm hoặc không cần chạm vào da lăn hoặc trượt nam châm lên giữa trán qua đỉnh đầu Và xuống sau cổ Thực hiện như vậy ba lần Di chuyển nam châm Qua bất kỳ phần nào của kinh mạch chính Để giải phóng cảm xúc mắc kẹt Mà bạn đã tìm ra Nếu không muốn làm rối tóc Bạn chỉ cần di chuyển nam châm trước trán Với khoảng cách gần vừa đủ Nếu khó vòng tay qua đầu Hãy di chuyển nam châm theo thắt lưng Làm vậy sẽ dễ hơn Chỉ cần nhớ thực hiện 3 lần và tập trung vào ý định để loại bỏ cảm xúc bị mắc kẹt. Để giải phóng cảm xúc mắc kẹt cho người khác. Đặt năm châm lên gãy lăn hoặc trượt năm châm từ cổ đến thắt lưng. Thực hiện 3 lần. Mỗi khi di chuyển tới thắt lưng hãy nhấc năm châm ra khỏi lưng rồi lại đặt lên phía cổ rồi tiếp tục Mỗi một lần di chuyển 500 là một lần truyền năng lượng từ trường vào kinh mạch chính. Năng lượng từ trường này phóng đại, mang năng lượng chủ định của bạn truyền vào tất cả các kinh mạch khác khắp cơ thể. Kết quả là sau ba lượt, cảm xúc mắc kẹt được giải phóng vĩnh viễn, chỉ đơn giản vậy thôi. Xác nhận việc giải phóng Để xác nhận cảm xúc đã được giải phóng Chỉ cần hỏi Liệu tôi, chúng ta Đã giải phóng cảm xúc Bị mắc kẹt thành công chưa? Nếu câu trả lời là có Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Sau đó Bạn có thể lặp lại quá trình Và giải phóng một cảm xúc Bị mắc kẹt khác Nếu câu trả lời là không Chỉ cần thực hiện lại Ba lần như trước Nhưng lần này Hãy dành nhiều tình cảm hơn Cho đối tượng được điều trị Dù đó là chính bản thân bạn Hay người khác Hãy tin rằng Bạn có thể giải phóng cảm xúc này Và hãy cảm ơn Chúa Bởi người đã cho phép bạn Giải phóng nó Hãy nhớ rằng Khi có niềm tin Mọi việc sẽ thành công Khi có niềm tin Bạn sẽ thấy những điều tuyệt vời xảy đến. giải phóng vĩnh viễn. Một trong những điều tuyệt vời nhất của mật mã cảm xúc là những cảm xúc bị mắc kẹt một khi được giải phóng sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong nhiều thập kỷ giảng dạy phương pháp này, tôi chưa bao giờ thấy một cảm xúc mắc kẹt nào quay trở lại. Sau khi được giải phóng Tuy nhiên Cảm xúc tiềm ẩn trong cơ thể Cũng có thể xuất hiện nhiều lần Do đó Bạn có thể giải phóng nhiều cảm xúc tức giận, bị mắc kẹt Nhưng mỗi lần Sẽ là một năng lượng khác biệt Chúng bị mắc kẹt Trong các sự kiện cảm xúc khác nhau Nhưng Cũng có thể cùng một sự kiện căng thẳng Tạo nên nhiều cảm xúc Khác nhau, bị mắc kẹt xử lý các vấn đề cụ thể Nếu bạn đang đương đầu với khó khăn trong cuộc sống điều quan trọng là xác định xem liệu có cảm xúc nào mắc kẹt góp phần trong đó hay không Bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ điều này nhưng sẽ không nhận được câu trả lời chính xác nếu chỉ đặt câu hỏi chung chung Tôi có cảm xúc mắc kẹt nào cần giải phóng lúc này không? Điều này Là do bạn phải đặt đúng câu hỏi với tiềm thức xem Có cảm xúc nào mắc kẹt, cụ thể nào Gây nên tình trạng này không? Dưới đây là một số trường hợp thường gặp Và cách đặt câu hỏi Danh sách này chưa phải là tất cả Nhưng là ví dụ điển hình Giúp bạn hình dung cách đặt các câu hỏi cụ thể Có cảm xúc mắc kẹt nào Cản trở quá trình giảm cân của tôi không? Có cảm xúc mắc kẹt nào ảnh hưởng tới chứng viêm mô của tôi không? Có cảm xúc mắc kẹt nào cản trở việc kiếm tiền của tôi không? Có cảm xúc mắc kẹt nào ngăn cản việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi không? Có cảm xúc mắc kẹt nào khiến tôi bị đau lưng, cổ, vai, đầu gối, vân vân, không? có cảm xúc mắc kẹt nào khiến tôi rơi vào tình trạng trầm cảm nóng nảy tức giận vân vân không? tôi có cảm xúc mắc kẹt nào liên quan đến chồng vợ con trai con gái sếp vân vân không? có cảm xúc mắc kẹt nào cản trở việc đạt được các mục tiêu của tôi không? có cảm xúc mắc kẹt nào cản trở việc bỏ uống rượu? hút thuốc, sử dụng ma túy, xem nội dung khiêu dâm, vân vân của tôi không. tôi có cảm xúc nào mắc kẹt liên quan đến tên sự kiện cụ thể không? nếu câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể trên là có, thì tiềm thức đã xác định được cảm xúc rồi. bạn chỉ cần tìm ra đó là cảm xúc nào. tiếp tục. Bằng cách hỏi cảm xúc mắc kẹt này Đang nằm ở cột nào Trong biểu đồ trang 214 Theo quy trình Như tôi đã trình bày Phần đầu chương Bạn có thể tìm thấy Những cảm xúc mắc kẹt Bằng cách đặt câu hỏi phù hợp Giống như nhập đúng từ khóa Trên công cụ tìm kiếm Google Dùng những từ ngữ Đặt câu hỏi khác nhau Sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau Chỉ cần thay đổi một từ là có thể thay đổi tiêu chí, đủ để tiết lộ thông tin khác. Một học viên đã chia sẻ câu chuyện sau đây, minh chứng việc đặt câu hỏi khác nhau dẫn đến những kết quả khác biệt như thế nào và những khó khăn do cảm xúc mắc kẹt trong 45 năm gây ra đã giảm đáng kể như thế nào. Rung tay Một người bạn của tôi mắc chứng rung tay nhiều năm Cô ấy 57 tuổi Chứng rung tay ngày càng nặng Khiến cô ý thức về tính nghiêm trọng của nó Trước đó chúng tôi đã điều trị Nhưng tình hình không khả quan Cô ấy cho rằng Nguyên do là việc bị lạm dụng từ nhiều năm trước Tôi nói với cô ấy rằng Chúng tôi có thể hỏi tiềm thức của cô ấy xem Có nguyên nhân cảm xúc nào Cần được xử lý hay không Và phát hiện ra cảm xúc mắc kẹt Từ năm cô ấy 12 tuổi Cô không nhớ điều gì đã xảy ra Tôi hỏi tìm thức của cô xem Cô ấy đã phải trải qua hay chứng kiến chuyện gì Câu trả lời là cô đã chứng kiến sự kiện đó Tuy nhiên cô lại chẳng nhớ gì cả Tôi tiếp tục đặt câu hỏi xem Đó là chuyện có thật Trên TV hay đọc ở đâu đó Câu trả lời là cô ấy đã tìm thấy trên TV Cô ấy kể rằng khi còn nhỏ cô hầu như không xem TV Nhưng đột nhiên lại nhớ đến cảnh trên các bộ phim Con sư tử đó sẽ gầm lên rất lớn trước khi bộ phim bắt đầu MGM Studios Nó khiến cô kinh hãi và giờ vẫn vậy Tôi hỏi tiềm thức của cô xem có đúng là cảnh này không? Và câu trả lời là Có Có những cảm xúc mắc kẹt liên quan đến con sư tử đó Kể từ đó Chứng rung tay của cô cải thiện rõ rệt Có những ngày cô ấy không còn cảm nhận tay mình bị rung nữa P. Vì vậy Đôi khi chúng ta sẽ nhận được một kết quả khác Nếu đặt câu hỏi cụ thể về thời điểm Liệu sự kiện đó có thật Tưởng tượng một giấc mơ Một chuyện gì đó ta đọc Hoặc nghe được Hoặc ta chứng kiến Tất cả những điều này Đều có thể gây ra chấn thương Và hoặc cảm xúc Bị mắc kẹt Chúng có thể gây ảnh hưởng xấu Đến chúng ta nhiều năm sau này Hãy nhớ rằng Các câu trả lời đều có sẵn Chỉ cần chúng ta Đặt câu hỏi đúng cách Cẩn thận với việc quy chụp. Điều tối quan trọng là phải trung lập Và giữ tinh thần cởi mở khi thực hiện công việc này Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau Và khi thực hành mật mã cảm xúc Là lúc chúng ta giao tiếp bằng năng lượng Thậm chí còn ồn ào hơn bình thường Bởi nếu bạn bắt đầu với sự kỳ vọng, nghi ngờ hoặc định kiến, bạn có thể đi chệch hướng. Ít nhất là vậy. Ví dụ, một học sinh của tôi là nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Và lý do nào đó, cô ấy nghi ngờ rằng tất cả bạn bè và người quen cũng bị lạm dụng tình dục như vậy. Cô ấy hỏi tìm thức của họ xem điều này có đúng không, rồi thực hiện một bài kiểm tra cơ. Và lần nào cũng nhận được câu trả lời là có, Tất nhiên, không phải tất cả họ đều bị lạm dụng như vậy nên họ rất khó chịu. Thực tế, cô ấy đã quy chụp bởi cô dự đoán câu trả lời là có nên nhận được kết quả như vậy. Đây là một ví dụ điển hình về việc kỳ vọng của chúng ta sẽ cản trở khả năng tiếp nhận sự thật. Hãy loại bỏ những kỳ vọng đó để tìm thức tự lên tiếng. Đầu tiên, không làm hại ai. Dù không phải là chuyên gia y tế, bạn vẫn nên tuân thủ đạo đức ngành y. Lời thề Hippocratic có ghi, đầu tiên, không làm hại ai. Trong ví dụ trên, người trị liệu đã gây ảnh hưởng cho người khác bằng cách quy trục trải nghiệm của chính mình cho đối phương. Những nghi ngờ về lạm dụng tình dục Len lỏi tới bất kỳ ai cô thấy Cô sẽ nhận được kết quả Là chính suy nghĩ của mình Cần tỉnh táo nhận ra Suy nghĩ của chính mình Rồi tự loại bỏ những cảm xúc Bị mắc kẹt Có xu hướng gây ảnh hưởng tới người khác Là cách tốt nhất Để khắc phục tình trạng đó Nếu bệnh nhân chia sẻ rằng Họ từng bị lạm dụng Khi đó Bạn có thể thực hành mật mã cảm xúc Để loại bỏ những cảm xúc mắc kẹt khi bị lạm dụng Nhưng Việc tự ý kiểm tra cơ Để tìm hiểu xem Liệu họ có từng bị lạm dụng hay không Là cực kỳ nguy hiểm Nếu ai đó yêu cầu bạn kiểm tra như vậy Bạn có thể từ chối và nói rằng Bạn không thoải mái khi thực hiện việc đó Hoặc khuyên họ rằng Câu trả lời sẽ không chính xác Do không có cơ sở Chỉ cần loại bỏ cảm xúc Bị mắc kẹt được tìm thấy Giữ tâm trí cởi mở Và để mọi người Từng rút ra kết luận Như hầu hết mọi điều Trên thế gian này Kiểm tra cơ cũng không chính xác Một trăm phần trăm Kết luận người khác bị lạm dụng Dựa trên kết quả kiểm tra cơ Của bạn Là phi đạo đức thậm chí có thể hủy hoại cuộc sống của những người vô tội. mà khác, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ bệnh nhân đang bị lạm dụng, bạn có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Cộng hưởng Khi thực hiện công việc này, bạn có thể phát hiện bạn đang xác định được cùng một loại cảm xúc. Ví dụ, tức ở nhiều người khác nhau có sáu mươi cảm xúc trên biểu đồ mật mã cảm xúc nhưng bạn cứ đi tìm tìm lại chỉ thấy một hoặc hai cảm xúc giống nhau thì thật kỳ lạ nếu điều này xảy ra nhiều lần cho có thể bạn đang gặp phải một trong những khả năng dưới đây hãy chuẩn bị tự kiểm tra chính mình để khắc phục sự cố một có thể bạn đang quy chụp. Điều này có nghĩa là bệnh nhân không thực sự có cảm xúc mắc kẹt này, nhưng bạn kỳ vọng hoặc phỏng đoán như vậy. Ví dụ, nếu cho rằng mọi người xung quanh đang tức giận, bạn sẽ thấy ai cũng có cảm xúc tức giận bị mắc kẹt. Nhưng thực tế, suy đoán của bạn quá mạnh mẽ đến mức chúng làm sai lệch kết quả kiểm tra cơ. hai bạn đang bị cộng hưởng. Ví dụ, đối với cảm xúc tức giận, nếu kết quả tìm được là cảm xúc giận dữ ở tất cả hoặc hầu hết những người mà bạn đang điều trị, có thể bạn cũng có cảm xúc giận dữ mạnh mẽ bị mắc kẹt. Khi đó, mỗi người mà bạn gặp đều có cảm xúc tức giận mắc kẹt và nó sẽ được giải phóng do cộng hưởng với cơn giận của bạn. Giải phóng tất cả cảm xúc mắc kẹt luôn là điều tốt, nhưng tình huống này vấn đề đã bị nhân đôi. Đầu tiên, cảm xúc mắc kẹt của chính bạn sẽ cản trở dòng chảy năng lượng của đối phương, thậm chí cản trở họ bộc lộ cảm xúc cụ thể đó, mà cơn giận của bạn lại lớn đến mức không thể bỏ qua được. Thứ hai, điều này thường xảy ra khi bạn bỏ qua nhu cầu lớn nào đó của bản thân. Vì vậy, nếu bạn có cảm xúc tức giận, bị mắc kẹt, mà tiềm thức của bạn lại muốn giải phóng chúng, bạn đặt nhu cầu của bản thân lên trên. Tiềm thức của bạn sẽ phải tìm cách khác để truyền đạt điều đó với bạn. Đây là một trong nhiều lý do bạn nên tự thực hiện mật mã cảm xúc, Thực xuyên Trị liệu liên tục Đôi khi Có nhiều hơn một cảm xúc mắc kẹt Còn gây khó khăn Khi đó Bạn nên lặp lại quy trình Mật mã cảm xúc nhiều lần Trong một buổi điều trị Khi tiềm thức cho phép Hầu hết mọi người Có thể giải phóng từ 4 đến 10 cảm xúc Một buổi Để điều trị bệnh có thể mất một hoặc vài buổi. Đừng nản lòng nếu bạn không thể khắc phục sự cố ngay lập tức. Mặt khác, hàng nghìn người đã điều trị thành công mà chỉ cần giải phóng một cảm xúc. Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy luôn lạc quan. Khi mong chờ điều kỳ diệu, cơ hội thành công sẽ tăng lên. Chúng tôi thường trị liệu nhiều lần, Có thể bạn giải phóng thành công một cảm xúc bị mắc kẹt, rồi sau lại tìm thấy cảm xúc mắc kẹt tiếp theo sau vài ngày. Nếu bạn điều trị một vấn đề cụ thể, thỉnh thoảng hãy kiểm tra lại xem có còn cảm xúc nào khác bị mắc kẹt nữa không. Sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp. Vì vậy, hãy tiếp tục. Vào cuối buổi, Bạn có thể xác định thời điểm sẵn sàng giải phóng một cảm xúc khác bằng cách hỏi liệu tôi có thể giải phóng một cảm xúc bị mắc kẹt khác không? Điên vào chỗ trống với các từ như trong 10 phút, trong 2 giờ, chiều nay, ngày mai, vân vân Việc tìm thấy một số cảm xúc bị mắc kẹt cùng một chỗ trên cơ thể Cũng không có gì lạ Thông thường Nó sẽ gây biến dạng mô Gây đau hoặc trục trặc Mức độ khó chịu sẽ giảm đáng kể Khi mỗi cảm xúc mắc kẹt Được giải phóng Tiến hành giải phóng Một khi cảm xúc mắc kẹt Được giải phóng Quá trình hồi phục sẽ bắt đầu Khi tâm trí tìm thức và cơ thể xử lý cảm xúc đã được giải phóng. Một vài triệu chứng sẽ có thể phát sinh. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể trải qua những dư âm của cảm xúc đã được giải phóng. Việc cảm xúc của họ bất ổn trong thời gian này cũng không có gì lạ. Điều quan trọng là bạn có thể gặp trường hợp nhạy cảm về cảm xúc khi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt. Hãy báo cho đối phương hiểu rõ Về khả năng này Để họ chủ động Nếu đó thực sự xảy ra Một số triệu chứng Dễ nhận thấy đó là Khóc lóc, ngủ mơ Nhận thức rõ ràng khi đang mơ Nếu bạn không thông báo trước Có thể Họ sẽ nghĩ rằng Việc giải phóng cảm xúc Khiến cho tình trạng của họ tệ đi Thay vì khả lên. Nếu Bạn cũng có triệu chứng trong quá trình điều trị này. Hãy báo cho gia đình, bạn bè biết rằng tâm trạng của bạn đang cực kỳ nhạy cảm. Khi cảm xúc mắc kẹt được giải phóng, khoảng 20% các đợt điều trị có thể khiến tâm lý bất thường hay còn gọi là triệu chứng điều trị. Chúng thường kéo dài từ 1 giờ đến một ngày nhưng cũng có thể hơn. mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng điều trị nói chung phụ thuộc vào thời điểm trải nghiệm cảm xúc khi cảm xúc mắc kẹt được hình thành nếu bạn đã cảm nhận cảm xúc đó sâu sắc hoặc triệt để trước khi nó bị mắc kẹt bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn thậm chí không gặp các triệu chứng này sau khi cảm xúc được giải phóng nếu bạn phủ nhận cảm xúc ngay khi nó hình thành hoặc cảm thấy nó quá nhỏ hay không hề gì. Bạn sẽ cảm nhận dư âm của nó khi cơ thể và trí óc hoạt động để giải quyết những năng lượng chưa được xử lý này. Dù trong trường hợp nào, các triệu chứng này cũng không kéo dài và nhẹ nhàng hơn so với trải nghiệm cảm xúc ban đầu. Và sự tự do thư thái sau khi quy trình kết thúc chính là phần thưởng. Chương 11 sẽ hướng dẫn bạn cách tránh phụ nhận cảm xúc. Lời khuyên này sẽ giúp bạn trải nghiệm cảm xúc của mình một cách lành mạnh hơn, tránh các triệu chứng điều trị sau này và cũng ít có khả năng bị mắc kẹt cảm xúc. Bức màn của ký ức. Việc điều trị cho chính mình hoặc người khác không khác gì bạn đang làm việc với đối tượng có tinh thần và cơ thể tách biệt tôi tin rằng khi ta đến với thế giới này một bức màn đã che phủ tâm trí để chúng ta không còn nhớ gì vì sự tồn tại trước đây của mình khi đó ta xem như bị mất trí nhớ hoàn toàn cho phép tôi chia sẻ một kinh nghiệm của mình liên quan đến khái niệm này một ngày nọ Khi tôi yên lặng ngồi thiền, rồi nhìn sâu vào nội tâm của mình, bước màn ký ức ngăn cách tôi với sự tồn tại của chính mình trước khi đến với trái đất, đột nhiên được vẹn lên. Từng mảnh nhỏ trong con người tôi lập tức tràn ngập cảm giác nhớ nhà vô cùng mạnh mẽ. Đó là niềm khao khát sâu sắc được trở lại ngôi nhà thiên đường. Ngôi nhà thực sự của tôi Nơi tôi thuộc về Cảm giác mạnh mẽ đến khó tin này Chỉ kéo dài vài giây Rồi biến mất Khiến tôi quay cuồng Vì sợ hãi Tôi đã trải qua cảm giác nhớ nhà Rất nhiều lần trong đời Nhưng cảm giác này Khó có thể tả được Từ trải nghiệm này Tôi nhận ra rằng Bức màn lãng quên là một điều tốt Nếu không có nó ngăn chúng ta khỏi những ký ức về quá khứ huy hoàng khi sống với Đức Chúa của mình, tôi tin rằng chúng ta sẽ không thể chịu được cuộc sống trên trái đất này năm phút. Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra chúng ta thực sự là những người xa lạ ở nơi đây, rằng những đám mây vinh quang đã đưa ta từ nơi Đức Chúa đấng. Là nhà của chúng ta Trái đất không thực sự là nhà Chúng ta là những cư dân Được gửi tới đây Được gửi đến đây Để lựa chọn giữa thiện và ác Để đạt được niềm tin Và có được kinh nghiệm sống Trong cơ thể vật chất Chúng ta được gửi đến đây Để học hỏi Và đặc biệt là Học cách yêu thương Và hỗ trợ lẫn nhau Tinh thần bên trong mỗi con người luôn tồn tại. Nó có thể nói với bạn thông qua cơ thể vật chất. Kiểm tra cơ là điều kiện thuận lợi cho phép bạn khai thác kiến thức đó. Thật tuyệt khi tất cả những gì chúng ta phải làm là đặt câu hỏi. Cảm xúc bị mắc kẹt tiền định. Trong một số trường hợp hiếm hoi, tôi đã phát hiện ra những cảm xúc bị mắc kẹt thực sự xảy đến trước khi được thụ thai nhưng không có tính di truyền. Chúng ta sẽ đề cập đến những cảm xúc di truyền trong trường tiếp theo. Tôi tin rằng trước khi được thụ thai, chúng ta tồn tại như những sinh vật có ý thức nhưng không có cơ thể vật lý. Thay vào đó, ta tồn tại như những linh hồn. Chúng ta có thể tự suy nghĩ và nhận thức được hành trình sắp tới đến với trái đất. Hầu hết những cảm xúc bị mắc kẹt về tiền định là về khoảng thời gian trước khi đến trái đất. Có vẻ như đôi khi, mặc dù chúng ta có thể vui mừng vì cơ hội được đến trái đất, nhưng ta lại sợ hãi hoặc mất tinh thần trước hành trình phía trước. Việc rời khỏi nơi đẹp đẽ, hoàn hảo Và tràn ngập tình yêu đó Để đến trái đất này Nơi đầy rắc rối, bạo lực và chiến tranh Có thể khiến trái tim Dù cứng cội nhất cũng phải héo mòn. Đôi khi cảm xúc mắc kẹt tiền định Liên quan đến cảm xúc đau buồn Hoặc buồn bã Khi rời khỏi ngôi nhà thiên đàng của chúng ta Cách đây không lâu Tôi cũng đã chứng kiến Những trường hợp cảm xúc bị mắc kẹt được tạo ra do các mâu thuẫn với mối quan hệ từ thế giới khác mà ta từng sống. Cảm xúc mắc kẹt tiền định khá hiếm, nhưng bạn rồi cũng sẽ bắt gặp. Và dù chúng khác thường và đôi khi quá mạnh, ta vẫn có thể giải phóng chúng như những cảm xúc mắc kẹt khác. cuối cùng đã tìm thấy bình yên và sự kết nối. Tôi đã xóa bỏ bức tường bao quanh trái tim, bao gồm sự lo lắng, đau khổ và tuyệt vọng di truyền. Sau khi giải phóng hai cảm xúc đầu tiên, nhờ ba lần di chuyển chiếc nam châm đến tủ lạnh của tiến sĩ Nelson và mười lần cho cảm xúc di truyền sau đó tôi bình tĩnh và sẵn sàng hơn. cho mỗi lần trị liệu mặc dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng sự lo lắng tiềm ẩn vẫn tiếp tục xuất hiện lúc cò lúc không sau đó tôi tham gia khóa học nhận chứng chỉ mật mã cảm xúc và nhận ra mình còn cảm xúc mắc kẹt tiền định tôi bật khóc vì ngạc nhiên sau khi giải phóng nỗi sợ hãi về cuộc sống trên trái đất và nỗi đau buồn khi xa cách chúa Tôi dần vui vẻ trở lại Tôi đã thực hiện nhiều lần Trong suốt cuộc đời mình Và thử rất nhiều thứ Đây là câu trả lời Cho những lời cầu nguyện của tôi Kể từ đó Tôi cảm thấy hạnh phúc Biết ơn Và hào hứng với cuộc sống Khi gặp những tình huống Từng khiến tôi lo lắng Tôi không còn sợ hãi Hay cảm thấy lo lắng nữa Lần đầu tiên trong đời Tôi cảm thấy bình yên, có thái độ sống thực tế và được kết nối. Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn. Daina L Trải nghiệm tiền định Ngay cả khi biết đến bức màn ký ức xuất hiện khi được thụ thai, tôi cũng không tưởng tượng được mình sẽ viết những lời này. Khi đó, Tôi chỉ đang tự mật mã cảm xúc, giải phóng những cảm xúc mắc kẹt liên quan đến bức tường bảo quanh trái tim mình. Khi tôi phát hiện cảm xúc sợ hãi bị mắc kẹt, tôi cần tìm hiểu thêm trước khi tiếp tục. Vì vậy, tôi đã có hỏi về thời điểm cảm xúc mắc kẹt này xuất hiện. Tôi hỏi và được biết nó xuất hiện trước năm năm tuổi, trước 4 tuổi. trước 3 tuổi. Cuối cùng, cảm xúc này đã hình thành trước khi tôi được sinh ra. Tôi nghĩ mình phải loại bỏ cảm xúc bị mắc kẹt trước khi sinh. Thú vị thật. Tôi rất hào hứng. Tuy nhiên, khi tôi hỏi liệu đó có phải là cảm xúc bị mắc kẹt trước khi sinh hay không, câu trả lời là không. Tôi hỏi, cảm xúc mắc kẹt này xuất hiện sau khi thụ thai đúng không và câu trả lời là không tôi nghĩ đến hai khả năng duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến rồi hỏi đây có phải là một cảm xúc mắc kẹt di truyền không câu trả lời vẫn là không tôi cảm thấy hết sức bất ngờ sau khi trấn tĩnh lại tôi mới dám hỏi có phải Cảm xúc sợ hãi này đã bị mắc kẹt trước khi tôi được thụ thai không? Câu trả lời là có. Tôi rơm rơm nước mắt, vừa vui mừng, vừa sốc vừa kinh ngạc. Tôi biết chuyện này có xảy ra nhưng chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ tự giải phóng nó. Tôi định giải phóng nó nhưng tôi cảm thấy Chúa lên tiếng, chờ đã. Hãy để ta chỉ cho con vài chuyện. Vì vậy, tôi đã chờ đợi. Sau vài giây, tôi thấy linh hồn mình diện kiến trước Chúa vào thời điểm trước khi được thụ thai. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện. Chúa ơi, con sợ hãi khi phải đến nơi mà con sắp đến. Con không muốn rời đi. Tôi nói, cảm giác hiện thực đó là một gánh nặng. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu Ta biết rằng điều này sẽ làm tổn thương con Ngài an ủi Ngay cả khi con bắt đầu hành trình mà con đang hướng tới Nhưng Chúa có thể giúp con Tôi đã khóc Ngài có vui lòng tháo bỏ gánh nặng này dùm con không Ta hoàn toàn có thể Nhưng nếu con biết mục đích của ta Khi trào nó cho con, con sẽ hiểu và đồng ý rằng đây là điều tốt nhất. Ngài giải thích. Tôi nói với Ngài rằng tôi không hiểu, vì vậy Ngài đã giúp tôi sáng tỏ. Ngài nói, khi con bước đến thế giới này, con sẽ không biết mình sẽ mắc kẹt trong nỗi sợ hãi này. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách còn sống, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến mức. Con không tìm thấy lối về với ta Con sẽ mang tình yêu Và ánh sáng của ta Đến những người xung quanh con Nhưng nó sẽ ảnh hưởng Đến khả năng làm việc đó của con Rồi một ngày nào đó Con sẽ mở lòng Tìm kiếm trùng chính cơ thể mình Và giải phóng nỗi sợ hãi Bị mắc kẹt này Nhưng tại sao Tại sao con phải chờ đợi Thay vì ngay bây giờ Tôi đã cầu xin Ngài đáp Ta muốn con thấy rằng Con thực sự có thể tự giải phóng nó Ta muốn trao cho con quyền giải phóng đó Và nhiều hơn thế nữa Giải phóng cho con cũng như những người khác Ta muốn trao cho con quyền thực hiện việc này Và những điều lớn lào hơn thế Ngài tiếp tục Khi con giải phóng cảm xúc này, ta sẽ để con chứng kiến lại khoảnh khắc này. Hầu hết các con ta thường không nhớ khoảng thời gian trước khi được đưa đến trái đất. Nhưng ta muốn con thấy khoảnh khắc này. Lý do đầu tiên là để cho con thấy tình yêu của ta dành cho con. Nhưng một lý do quan trọng khác là để con thấy kế hoạch và mục đích của ta dành cho con. nhìn đây lúc đó tôi thấy ngón tay ngài chỉ về một hướng và tôi nhìn theo tôi thấy một thứ mà vào thời điểm viết những dòng này tôi từng thấy trước đây tôi hoàn toàn tỉnh táo và từ trên cao nhìn xuống cao tựa như mây tôi thấy một phòng bệnh nơi một người đàn ông đang nằm trên giường với một chiếc băng quẩn quanh đầu sau đó tôi thấy Có thứ gì đó trong đầu anh ta Một chất đen sợ dính bất thường Vô cùng phấn khích Tôi cố kéo nó ra Nhưng nó vẫn dính lại vị trí cũ Sau đó Chúa nói với tôi Con chỉ cần chờ đợi Con sẽ giúp anh ta Và rất nhiều người khác Đây là lý do tại sao Con nên lưu lại Nỗi sợ hãi này Ta muốn con hiểu rằng ta yêu con và ta muốn đưa con trở lại khoảnh khắc này khoảnh khắc ta cho con thấy cách ta tạo ra con khi nỗi sợ hãi mắc kẹt đó vẫn âm vang trong tôi tôi không ngừng phấn khích con hiểu thật tuyệt cảm ơn ngài cảm ơn ngài tôi thốt lên sau đó tôi thấy mình trong vòng tay của ngài Ta yêu con, con trai Con yêu Ngài Và ký ức dừng lại ở đó Vào thời điểm đó ngay trước khi viết ra những dòng này Tôi đã giải quyết vấn đề thành công Có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ quẩn quanh Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ nhìn thấy điều đó Tôi không thể tin Ngài yêu tôi đến vậy Tôi nóng lòng muốn trở về nhà với Ngài Đây là những gì tôi được tạo ra Tôi có khả năng Và đó là bởi Ngài đã tạo ra tôi như vậy còn yêu Ngài Tôi cảm nhận được điều này Về nhiều hơn thế Khi vận quang lắng xuống Vạn vật lại tĩnh lặng Ngài đã nói chuyện với tôi Một lần nữa Con không thiếu gì cả Giờ hãy hoàn thành Nhiệm vụ mà ta giao Tại yêu con, con trai Con cũng yêu Ngài Tôi không cần biết thêm Điều gì về cảm xúc sợ hãi Mắc kẹt đó nữa Tôi giải phóng nó Xong Bức tường bao quanh trái tim tôi Cũng biến mất Mặc dù chẳng ai chắc chắn về tương lai Nhưng Đức Chúa Trời Không bị giới hạn bởi những ràng buộc như vậy Và tôi rất biết ơn Vì điều đó Vì Ngài đã sắp đặt mọi việc bởi ngài biết điều này sẽ xảy ra từ tận đáy lòng nơi không còn bị bức tường bao quanh ràng buộc nữa con muốn gửi lời cảm ơn tới ngài cảm ơn ngài adam w tìm kiếm niềm vui khi thực hiện mật mã cảm xúc để giúp bản thân và những người khác bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi thấy đối phương tiến bộ nhờ chút bỏ được gánh nặng bạn sẽ thấy cuộc sống thay đổi mọi người được chữa lành và trái tim được kết nối đừng bỏ cuộc phải mất một thời gian bạn mới thành thạo mật mã cảm xúc hãy tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của chính mình nỗ lực sẽ được đền đáp hãy tin và biết ơn Chúa vì bạn có thể làm được điều này Và kết quả sẽ là phần thưởng Cho sự tin tưởng của bạn Để thông tiền Bạn có thể tải một bản in Hai trang sau Chỉ cần truy cập trang web của tôi Tại discoverhealing.com Biểu đồ mật mã cảm xúc Hàng ngang mộ Tim hoặc ruột no Cột A Bị bỏ rơi Bị phản bội Tuyệt vọng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 Dùng bản bức tường bao quanh trái tim trang 260 Nếu có 2. Lựa chọn chính xác cột giọng Cảm xúc mắc kẹt này Có nằm ở cột A không? Cảm xúc mắc kẹt này Có nằm ở cột B không? 3. Lựa chọn chính xác hàng ngang Cảm xúc mắc kẹt này Có nằm ở hàng ngang lẻ không? Nếu không Cảm xúc mắc kẹt này có nằm ở hàng ngang chẳng không? Cảm xúc mắc kẹt này có phải nằm ở hàng ngang không? bốn Lựa chọn chính xác cảm xúc Cảm xúc mắc kẹt này có phải là lần lượt điền tên Nếu không rõ câu trả lời, hãy hỏi liệu đây có phải là cảm xúc di truyền không? Nếu có, hãy xác định cảm xúc và bản phả hệ năm, Hỏi Chúng ta có cần tìm hiểu thêm về cảm xúc này không? Nếu có 6. Hỏi thêm các câu hỏi phụ Nó xuất hiện khi nào? Có phải bạn đã hấp thụ nó từ người khác không? Nếu không 7. Giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt Di chuyển nam châm lên xuống hoặc vòng qua đầu 3 lần Hoặc 10 lần nếu đó là cảm xúc di truyền Cuối cùng, hỏi Chúng ta đã giải phóng được cảm xúc mắc kẹt chưa? Chương 5 Cảm xúc mắc kẹt di truyền Theo nhiều cách, mỗi người trồng chúng ta là tổng thể những gì tổ tiên để lại. Những đức tính của họ cũng là đức tính của chúng ta. Điểm mạnh của họ cũng là điểm mạnh của chúng ta. Và những khó khăn của họ có thể cũng là những khó khăn của chúng ta. James E. Forst Từ lâu, các nhà khoa học đã suy đoán về khả năng ký ức, cảm xúc được truyền từ thế hệ này sạc thế hệ khác Trong một thí nghiệm các nhà nghiên cứu đã thực hiện những cú sốc điện khó chịu vào chân những con chuột đồng thời cho chúng tiếp xúc mùi hương nồng nặc. Các nhà khoa học quan sát thấy rằng con của những con chuột này cực kỳ cảnh giác khi chúng ngửi thấy mùi đặc biệt này ngay cả khi chúng chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây Lúc đầu Các nhà khoa học không chắc chắn về cơ chế hoạt động. Họ nghĩ rằng bố mẹ của những con chuột này bằng cách nào đó đã dạy chúng cảnh giác với mùi này. Để nghiên cứu thêm, họ lấy các tế bào tinh trùng từ những con chuột đực đã tiếp xúc với các cú sốc điện và mùi hương, rồi thụ tinh trong ống nghiệm cho một nhóm chuột cái được nuôi hoàn toàn riêng biệt ở khu vực khác. cách xa nơi nghiên cứu đầu tiên được thực hiện. Kết quả cho thấy con của chúng có sự nhạy cảm với mùi giống như những con chuột ban đầu. Các nhà khoa học kết luận rằng những con chuột này đã thừa hưởng một số loại trí nhớ sinh học. Hiện tượng này được gọi là di truyền biểu sinh. Từ đó tạo ra một đến vực nghiên cứu hấp dẫn cho thấy nhiều hứa hẹn. giúp chúng ta hiểu được trải nghiệm của đồng loại và tổ tiên ảnh hưởng đến thế hệ sau như thế nào. Trong một nghiên cứu khác, hậu duệ của những người sống sót sau thảm sát holocaust được phát hiện có những thay đổi di truyền trong mã DNA, đặc biệt là trong khu vực chịu trách nhiệm điều khiển hormone căng thẳng. Chữ thích holocaust Còn được biết đến với tên gọi Shoah, là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè Phái tiến hành và dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người do Thái. Họ có xu hướng dễ bị tổn thương hơn, khả năng đối phó căng thẳng kém hơn và tăng khả năng bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. vòng đời của cảm xúc di truyền tương tự như việc bạn có thể thừa hưởng màu sắc từ bố hoặc dáng mũi từ mẹ bạn cũng có thể thừa hưởng cảm xúc mắc kẹt từ họ nói cách khác bạn có thể đã thừa hưởng những cảm xúc mắc kẹt từ bố mẹ bạn đó cũng có thể là những cảm xúc mà họ thừa hưởng từ ông bà một số năng lượng cảm xúc này có thể tồn tại qua nhiều thế hệ bắt nguồn từ một người nào đó trong gia phả Những cảm xúc này luôn có trong cơ thể bạn Nhiều cảm xúc trong số đó có thể tô điểm tính cách của bạn theo cách không mong muốn hoặc có thể khiến bạn gặp các vấn đề nghiêm trọng về tình cảm và thể chất Cũng có những cảm xúc chưa tạo ra bất kỳ rắc rối nào nhưng có thể xảy ra trong tương lai viêm mũi dị ứng tôi đã biết đến mật mã cảm xúc từ năm 2010 khi đó chồng tôi bị viêm mũi dị ứng khá nặng vì vậy vào mùa xuân anh ấy thường bị ngứa mắt hắt hơi nghẹt mũi và kéo dài tới gần hết mùa hè mỗi dịp mùa xuân tôi là giải phóng cảm xúc mắc kẹt gây ra các triệu chứng đó cho anh ấy Bố chồng tôi cũng bị viêm mũi dị ứng nghiêm trọng. Do đó, tôi nghĩ ngay đến cảm xúc mắc kẹt di truyền. Tôi đã tìm ra vài cảm xúc rồi giải phóng chúng. Tôi rất ngạc nhiên khi bệnh viêm mũi dị ứng của anh ấy gần như không còn. Sandra Jay Hãy nhớ rằng, khi nói về những cảm xúc di truyền, nghĩa là nói về hành trang. được chia sẻ trong một gia đình sinh học. Khi một cảm xúc mắc kẹt được di truyền, một người sẽ nhận được năng lượng này vào thời điểm thụ thai, từ tinh trùng hoặc trứng. Khi tinh trùng và trứng hợp nhất, một hoặc cả hai có thể đàn mang năng lượng của một số sự kiện cảm xúc tiêu cực trước đó. Có thể, bạn thừa hưởng những cảm xúc mắc kẹt chỉ từ mẹ đẻ hoặc Bố đẻ Ngay cả khi bạn chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc đó Bạn không thể thừa hưởng cảm xúc từ bố mẹ nuôi Vì bạn không có quan hệ sinh học với họ Để phân biệt nó với những cảm xúc mắc kẹt khác Thì điểm khác biệt duy nhất là cảm xúc này được nhận khi thụ thai từ bố mẹ Số người có cùng cảm xúc mắc kẹt di truyền với bạn Phụ thuộc vào độ tuổi của cảm xúc đó Di truyền qua bao thế hệ Bao nhiêu người trong gia đình Là thế hệ sau người tổ tiên đó Và bao nhiêu người trong số những hậu duệ đó thừa hưởng cảm xúc này Thoát ra khỏi ma trận Tôi cảm thấy Hầu hết bệnh viêm hồng của mình Đều xuất phát từ sự xấu hổ của nữ giới Khi bị coi thường Tôi thích điều trị vấn đề này Cho các bệnh nhân nữ Và vui mừng vì phương pháp này Cũng giúp bạn bè và gia đình tôi rất nhiều Tôi đã thành công Vô số lần Trong việc giải tỏa những cảm xúc Vốn là của mình Thậm chí tôi không thể tưởng tượng Cuộc sống của mình sẽ như thế nào Nếu không tìm thấy phương pháp Chữa bệnh này Tôi rất biết ơn Cuộc sống và ý nghĩa trong công việc của tôi Cuối cùng đã cất cánh Tôi từng sợ hãi và lo lắng Nhưng một ngày nọ Sau nhiều năm cố gắng rèn luyện bản thân Tôi nhận ra Mình không còn sợ hãi nữa Và ai đó thậm chí còn nói với tôi iv Bạn thoát khỏi ma trận rồi đấy Tôi đã tự do ivl L Cảm xúc tự nhiên Được nuôi dưỡng và di truyền Nếu bạn có anh, chị, em Có thể bạn có chung một số cảm xúc di truyền Từ mẹ hoặc bố mình với họ Cũng như sự phân bổ di truyền học trong một gia đình Không phải tất cả anh chị em Đều nhận được những cảm xúc di truyền giống nhau Từ cả bố lẫn mẹ Đây có thể là lý do vì sao một đứa trẻ hay nổi cơn thịnh nộ trong khi anh trai sinh đôi của nó lại là một đứa trẻ hiền lành và dễ nuôi nếu những cặp song sinh này được nuôi dưỡng trong cùng một mái nhà chắc hẳn bản chất hay tính cách của cậu bé đầu tiên là giận dữ phải không nếu đó không phải cảm xúc mắc kẹt liên quan đó hẳn là do di truyền chúng ta được sinh ra Với những cảm xúc di truyền Và ít nhất Chúng có thể khiến cuộc sống của chúng ta Bị chật hướng Mật mã cảm xúc Khơi nguồn niềm vui Tuổi thơ đầy bất hạnh của tôi Khiến tôi khó trao và nhận yêu thương Mối quan hệ của tôi Với các con đầy biến động Và trở nên khó khăn hơn Khi chúng lớn Tôi có một cảm giác buồn bã di truyền từ bà cố. Cảm xúc đó góp phần già cố bức tượng bao quanh trái tim. Bà cố đã mất một đứa con chín tuổi. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy bức ảnh đám tang đó khi còn trẻ. Khi chúng tôi mất đi hai đứa con trai qua mật mã cảm xúc, tôi nhận ra mình và bà cố có cùng một nỗi đau và nó khiến cuộc sống của tôi nặng nề. Tôi xác định chính xác đó là cảm xúc đau buồn di truyền rồi giải phóng nó. Mật mã cảm xúc đã mang lại một góc nhìn khác. Tôi thấy bản thân sẵn sàng dành tâm sức cho những đứa con còn lại của mình. Tôi tìm thấy một niềm vui trong cuộc sống mà trước đó tôi không hề chú ý đến sự tồn tại của nó. Tôi mong muốn một cuộc sống khác biệt hơn. Nhờ mật mã cảm xúc Sushi A Ảnh hưởng của việc giải phóng cảm xúc di truyền Giải phóng những cảm xúc mắc kẹt Có thể giúp chúng ta thực hiện những thay đổi năng lượng Từ đó thay đổi cách chúng ta cảm nhận về cảm xúc và thể chất Nếu bạn có con chúng có thể đã thừa hưởng ít nhất một cảm xúc mắc kẹt, cũng như bạn có thể thừa hưởng hành trang tình cảm từ bố mẹ và ông bà mình. khi tìm thấy và giải phóng một cảm xúc di truyền, nghĩa là ta thực sự xác định một trung động tình cảm được hai hoặc nhiều người truyền lại cho nhau. vì vậy, vì trung động đặc biệt này được chia sẻ, tôi phát hiện ra rằng Chúng ta có thể giải phóng nó khỏi bất kỳ người tiếp nhận nào chỉ trong một lần. Một nguyên lý hấp dẫn trong vật lý lượng tử là một năng lượng có thể tồn tại đồng thời ở vô số nơi cùng một lúc. Cảm xúc mắc kẹt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng hoạt động tương tự. Mặc dù nó đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, nhưng cảm xúc mắc kẹt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn chỉ là một loại năng lượng. Nên, việc giải phóng nó khỏi bất kỳ người nào trong di truyền này cũng sẽ có tác dụng với tất cả các linh hồn đang sở hữu nó một cách hiệu quả, dù họ còn sống hay đã chết. Việc giải phóng cảm xúc di truyền cũng là cách giải phóng cảm xúc từ người khác, Mà không cần xin phép họ Cơn đau lưng và đùi đã khỏi hẳn Trong năm tháng qua Cơn đau lưng và đùi của tôi Đã ở mức 10 trên thang điểm Từ 0 đến 10 Sau khi loại bỏ cảm xúc Bị phản bội thừa hưởng từ mẹ tôi Và cảm giác bị bỏ rơi Đến từ cuộc hôn nhân thất bại Của chính mình Năm 17 tuổi Chính đau đùi và lưng của tôi hoàn toàn biến mất và không tái phát. Giờ tôi có thể chạy 15 km một ngày và giảm hơn 20 kg trong 6 tuần. Bart B Cách khám phá cảm xúc di truyền Đặt câu hỏi Có cảm xúc mắc kẹt di truyền nào cần được giải phóng lúc này không? Để kiểm tra xem có cảm xúc di truyền nào không? Nhưng thông thường, bạn sẽ tình cờ bắt gặp cảm xúc di truyền khi đang tìm kiếm những cảm xúc mắc kẹt thông thường. Tiềm thức sẽ dẫn bạn đến đúng cột và hàng chứa cảm xúc di truyền đó, nhưng sẽ không cho bạn câu trả lời rõ ràng xem đó là loại nào trong số 5 cảm xúc được liệt kê trong ô đó, trừ khi. Bạn dùng chính xác từ di truyền để hỏi Ví dụ Giả sử bạn xác định cảm xúc mắc kẹt cần giải phóng Nằm ở cột B hàng 2 Rồi kiểm tra từng cảm xúc được liệt kê ở trong ồ đó Nhưng với mỗi cảm xúc Câu trả lời lại giống nhau Thông thường câu trả lời sẽ là không Khi đó chỉ cần hỏi Đây có phải là cảm xúc mắc kẹt di truyền không? Nếu bạn nhận được câu trả lời có, hãy tiếp tục hỏi Đây có phải là di truyền không? Và điền vào chỗ trống với từng cảm xúc được liệt kê trong ô cho đến khi bạn tìm ra câu trả lời chính xác. Khi đã xác định được cảm xúc di truyền, thông thường ta sẽ đi tìm hiểu xem Đối phương đã kế thừa cảm xúc này từ đâu Tiếp tục các câu hỏi với sơ đồ gia phả của họ Cho đến khi xác định được người đầu tiên tạo ra nó Bạn sẽ thấy rằng Hầu hết những cảm xúc mắc kẹt di truyền Đều bắt nguồn từ bố mẹ hoặc ông bà của bạn Vì vậy quá trình này thường không mất nhiều thời gian Câu trả lời khó hiểu Thử kiểm tra cảm xúc di truyền Bất cứ khi nào nhận được những câu trả lời khó hiểu khi tìm kiếm cảm xúc mắc kẹt hãy thực hiện bài kiểm tra đường cơ sở mới để chắc chắn bạn hoặc đối tượng được kiểm tra không ở trạng thái tạm thời không thể kiểm tra Nếu câu trả lời vẫn khó hiểu có thể... Đó chính là một cảm xúc di truyền Hầu hết đều là những trường hợp đã được nêu ở các phần trước Nhưng đôi khi câu trả lời có thể khó hiểu hơn một chút Nếu vậy cũng đừng lo lắng Dưới đây là một số tình huống bạn nên kiểm tra cảm xúc di truyền một Không thể xác định được cột Cả hai cột kiểm tra đều cho câu trả lời là có hoặc không 2. Không thể xác định được hàng có hơn một hàng cho câu trả lời là có 3. Xác định được hơn một cảm xúc trong ô Ví dụ, cột B, hàng 2 các câu trả lời đều là có 4. Tất cả các cảm xúc kiểm tra đều cho câu trả lời là không Nếu bạn gặp tình huống như trên Chỉ cần hỏi, đây có phải là cảm xúc mắc kẹt di truyền không? Nếu câu trả lời có, hãy quay lại câu trả lời rõ ràng gần nhất để xác định kết quả. Ví dụ, nếu bạn xác định cảm xúc nằm trong cột A, nhưng không xác định được hàng hãy xác nhận rằng cột A là chính xác. Sau đó, tiếp tục quy trình tại đây. và xác định tất cả các thông tin cần thiết để giải phóng cảm xúc. Xác định đúng tổ tiên Khi xác định được cảm xúc kế thừa chính xác trên biểu đồ mật mã cảm xúc, bạn đã sẵn sàng để đi tìm nguồn gốc của nó. Thông thường, nó xuất phát từ bố hoặc mẹ bạn, nhưng có thể là ông bà bạn. Thỉnh thoảng, bạn sẽ tìm thấy một cảm xúc rất xưa cũ. Trong bất kỳ trường hợp nào, quy trình sau sẽ giúp bạn xác định đúng tổ tiên. Chúng ta cần xác định người đầu tiên tạo ra cảm xúc mắc kẹt. Nếu phải truy tìm trong phạm vi 4 thế hệ trở lên, bạn sẽ cần một lộ trình vắng tắt mà tôi sẽ mô tả dưới đây. Cho đến nay, cách dễ nhất để xác định đúng tổ tiên Là bắt đầu bằng mẹ và bố của bạn Đi theo dòng câu hỏi này Theo dõi các câu trả lời của bạn Trong suốt quá trình Tôi khuyên bạn Nên ghi lại những phát hiện của mình Với từng người Mà bạn định vị trong cây phả hệ Hãy dùng một phương pháp Ghi chú thống nhất Chẳng hạn như M cho mẹ Và B cho bố Điều này tránh làm lẫn với Nam và nữ một Hỏi, tôi có thừa hưởng cảm xúc này từ mẹ không? Thực hiện kiểm tra cơ Nếu câu trả lời là có, hãy lưu ý điều này và chuyển sang bước 3 2. Hỏi, tôi có thừa hưởng cảm xúc này từ bố không? Thực hiện kiểm tra cơ Nếu câu trả lời là có, hãy lưu ý điều này và chuyển sang bước 3 3. Hỏi Bố mẹ tôi có thừa kế cảm xúc này từ bố hoặc mẹ của họ không? Nếu câu trả lời là không Bạn đã hoàn tất quá trình này Nếu câu trả lời là có Hãy tiếp tục bước 4 4. Hỏi Bố mẹ tôi có từ hưởng điều này từ mẹ của họ không? Thực hiện kiểm tra cơ Nếu câu trả lời là có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 Nếu câu trả lời là không, bạn đã hoàn tất quá trình này. Nếu câu trả lời là có, hãy quay lại bước 4. Lặp lại điều này nhiều lần nếu cần, cho đến khi bạn có câu trả lời từ 3 hoặc 4 thế hệ trở lại, hoặc bạn đã xác định được nơi bắt đầu. Trong trường hợp dòng câu hỏi ở đây có vẻ khó kết thúc, hoặc khi đã xác định được ba hoặc bốn thế hệ bạn có thể hỏi liệu cảm xúc này có bắt nguồn quá lâu rồi không? Thông thường, khi một cảm xúc đã cũ, việc xác định dòng dõi chính xác của nó không còn quan trọng Thay vào đó, bạn chỉ cần xác định tổng số thế hệ đếm số thế hệ bạn đã xác định và bắt đầu từ đó Ví dụ, nếu bạn đã tìm thấy bốn thế hệ Bạn có thể hỏi Liệu cảm xúc này có bắt đầu từ 10 thế hệ trước không? Nếu câu trả lời là có Hãy thử hỏi Liệu cảm xúc này có bắt đầu từ 15 thế hệ trước không? Hãy tiếp tục theo cách này Cố gắng thu hẹp lại Cho đến khi bạn tìm được thế hệ chính xác Nếu đối tượng của bạn đã có con Bạn có thể hỏi có đứa con nào của bạn thừa hưởng cảm xúc này từ bạn không nếu câu trả lời là có bạn có thể hỏi có phải tất cả các con của bạn đều thừa hưởng cảm xúc này từ bạn không nếu câu trả lời là không bạn có thể kiểm tra cụ thể xem đứa trẻ nào đã hấp thụ cảm xúc mắc kẹt này trong hầu hết mọi trường hợp Khi giải phóng một cảm xúc mắc kẹt di truyền Cảm xúc đó sẽ được giải phóng khỏi tất cả những người tiếp nhận nó Nhưng dù còn sống hay đã qua đời Trong tiềm thức, con người vẫn có thể chọn giữ cảm xúc mắc kẹt theo cách này Và trong một số trường hợp hiếm hoi Ngay lúc này, họ vẫn có thể quyết định giữ nó Ví dụ, một đứa trẻ muốn được quan tâm hơn hoặc tổ tiên của bạn cần thêm chút thời gian cần nhắc việc giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực nhưng quen thuộc này. Giải phóng cảm xúc di truyền Để tự giải phóng cảm xúc mắc kẹt di truyền Thực hiện như quy trình giải phóng cảm xúc mắc kẹt thông thường nhưng lưu ý Lăng hoặc trượt nam châm qua đầu và xuống sau gãy của bạn 10 lần thay vì chỉ 3 lần. Bạn cũng có thể dùng tay vuốt 10 lần nếu không muốn dùng nam châm. Để giải phóng cảm xúc mắc kẹt di truyền cho người khác. Đặt nam châm lên lưng hoặc cổ họ, sau đó lăn hoặc trượt nam châm từ cổ đến thắt lưng hoặc xa hơn 10 lần thay vì ba lần. mỗi khi bạn chạm đến điểm cuối nhấc nam châm ra rồi lại đặt lên cổ tương tự bạn cũng có thể dùng tay nếu không muốn sử dụng nam châm bạn nên thể hiện rõ ý định giải phóng cảm xúc mắc kẹt di truyền cho mọi linh hồn từng thừa kế nó cho dù họ đang sống hay đã qua đời sau khi đã hoàn thành bạn có thể thực hiện kiểm tra cơ để xem liệu cảm xúc đã được giải phóng hay chưa. Bạn cũng có thể xác nhận xem bạn đã giải phóng nó cho những người đã thừa hưởng năng lượng này hay chưa. Điều này đặc biệt hữu ích bởi các thành viên trong gia đình có thể đang gặp phải các triệu chứng tương tự. Giúp bố đi máy bay Tôi muốn đưa bố mẹ bay sang tiểu bang khác để tham dự buổi lễ tốt nghiệp trung học của con gái tôi bố tôi ghét đi máy bay ông cũng ghét tới nơi đồng đúc như sân vận động ông đã phải chịu đựng như vậy trong suốt thời gian ông nhớ về chứng sợ không gian kín của mình đối với ông đây là một thách thức lớn bởi nỗi sợ hãi của ông lớn hơn mong muốn của ông tôi đã xin phép ông loại bỏ cảm xúc mắc kẹt Thông qua việc ủy quyền từ xa Ông đã đồng ý Và cảm xúc mắc kẹt đầu tiên Mà tôi tìm thấy Là cảm giác mất mát Cảm xúc mắc kẹt này Di truyền từ thời cụ cố Của bà nội tôi Thật trùng hợp Nó cũng đã di truyền sang anh chị em tôi Bao gồm cả tôi Tôi rất biết ơn Vì đã có thể loại bỏ cảm xúc mắc kẹt này Tôi cũng đã kiểm tra để biết tỷ lệ phần trăm mà chứng sợ không gian kín của ông góp phần, và nó chiếm 51% nỗi sợ hãi này. Tôi cũng tìm thấy một vài cảm xúc mắc kẹt khác góp phần vào chứng sợ hãi của ông. Tôi đã giải phóng những cảm xúc đó, và tôi rất vui khi nói rằng ông đã có thể đi máy bay, tới tham dự lễ tốt nghiệp trung học trên sân vận động đông đúc, ồn ào và ngột ngạt. rồi bay về nhà mà không có bất kỳ triệu chứng sợ không gian kính nào. Ông nói với tôi rằng, ông cảm thấy ổn trong suốt các chuyến bay. Và bình thường, ông ấy sẽ phải rời sân vận động, động đồng đúc đó trước. Thay vì thế, ông không gặp bất kỳ vấn đề nào cả. Giải phóng thế hệ tương lai Tôi tin rằng Khi giải phóng những cảm xúc mắc kẹt di truyền Sẽ có nhiều điều xảy đến hơn Những gì chúng ta nghĩ Chúng ta là những linh hồn Với những trải nghiệm thể chất Bên trong cơ thể Khi được thụ thai Chúng ta bước vào một cơ thể Kèm với một số năng lượng cảm xúc tiêu cực Ảnh hưởng của những cảm xúc mắc kẹt di truyền này Có thể tàn phá gây ra cảm xúc tiêu cực và đau đớn về thể xác tôi tin rằng ta có thể ngăn chu trì này xảy ra với khả năng thành công lớn mỗi cảm xúc mắc kẹt được giải phóng là ngăn ngừa được một cảm xúc di truyền cho con cháu đây là một trong nhiều lý do vì sao trẻ em và thanh thiếu niên cũng cần áp dụng mật mã cảm xúc ngay cả khi lúc này họ không đau khổ Họ vẫn có thể có những cảm xúc mắc kẹt trong cơ thể và cuối cùng có thể truyền sang con cái của họ. Việc giải phóng những cảm xúc này có thể chấm dứt sự đau khổ ở tương lai cho những người thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhìn thấy những đứa trẻ chưa sinh. Cách đây vài năm, Tôi đã có một bài phát biểu trước 300 khán giả tại một hội nghị ở miền Tây nước Mỹ. Trong lúc thuyết trình, tôi đã hỏi xem có ai bị đau nhức cơ thể muốn lên bục làm tình nguyện viên hay không? Một số người đã giơ tay. Tôi đã chọn một phụ nữ trung niên. Cô ấy tập tệnh bước lên sân khấu và chia sẻ rằng một năm nay cô ấy bị đau hồng nghiêm trọng. Điều này thực sự khiến cuộc sống trở nên khó khăn Cô ấy kể Đã gặp một vài bác sĩ chuyên khoa Nhưng chưa thấy cải thiện Cô mô tả Phải dùng hai tay nhấc khớp gối Mỗi khi bước lên xuống ô tô Như thế nào Cơn đau khi đó Ở mức 9 Trên thang điểm không đến 10 Không có lúc nào Là không đau đớn Sau vài phút làm việc cơn đau của cô đã giảm xuống mức 4. Tuy nhiên, điều tiếp theo mà tôi tìm thấy đã biến đổi hôm đó trở thành ký ức khó quên đối với cả hai chúng tôi. Một nguyên nhân khác khiến cô ấy bị đau hông hóa ra là một cảm xúc mắc kẹt di truyền. Cảm xúc đó là sự sợ hãi được di truyền từ bố cô. Ông lại thừa hưởng cảm xúc đó Lần lượt từ đời này sang đời khác Và điểm xuất phát là ông cố thứ 11 của ông Hay thứ 12 tính từ thế hệ cô Tôi tin rằng tiềm thức của mỗi người đều có khả năng nhận thức nhiều hơn tâm trí Qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này Tôi nhận thấy rằng linh hồn của tổ tiên đã khuất Dường như tái hiện lại Khi ta giải phóng cảm xúc Chi truyền cho ai đó Bản thân tôi Chưa bao giờ nhìn thấy Bất kỳ linh hồn nào Nhưng đã gặp khá nhiều người Có thể nhìn thấy những linh hồn này Họ đã xác nhận điều đó Qua kiểm tra cơ Khi hỏi đối phương Là những người quá cố đó Có ở đó không Câu trả lời là Có Tôi tin rằng Lý do đơn giản là họ nhận thức được hậu duệ của họ và biết hành lý cảm xúc của chính họ sắp được giải phóng. Quay trở lại với trường hợp của người phụ nữ đó trước khi giải phóng cảm xúc sợ hãi có từ 12 thế hệ ở đây. Tôi đã hỏi, có phải những tổ tiên đạo quốc của cô đang ở trong căn phòng này không? Tiềm thức của cô đưa ra câu trả lời, Có, thông qua bài kiểm tra cơ Sau đó tôi hỏi Họ có ở dưới vị trí khán giả không? Câu trả lời là không Họ có ở trên sân khấu với chúng ta không? Câu trả lời là có Xin lưu ý rằng Đây là khía cạnh hoàn toàn tùy chọn của mật mã cảm xúc Đơn giản tôi cảm thấy thú vị Khi kết quả khá nhất quán Trong mọi cuộc hội thảo Ở bất kỳ quốc gia nào Tổ tiên của họ đều tái hiện Trước khi giải phóng Những cảm xúc di truyền này Một điều đáng chú ý nữa Là họ dường như Rời đi ngay lập tức Ngay sau khi giải phóng cảm xúc Thành công Tôi không biết tại sao lại như vậy Nhưng tiềm thức của đối tượng Được giải phóng cảm xúc Biết rất rõ Và nếu tổ tiên của họ chưa rời đi Sau khi giải phóng cảm xúc mắc kẹt di truyền Có nghĩa là còn cảm xúc di truyền khác Vì vậy họ vẫn chờ đợi Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra Tôi tiếp tục giải phóng cảm xúc mắc kẹt di truyền Cho người phụ nữ này Bằng cách vuốt nam châm Dọc kinh mạch chính của cô ấy 10 lần Ngay lập tức cô có thể đi lại trên sân khấu và không còn khập khiễng nữa cô ấy nhảy trên sân khấu một chút rồi cầm lấy mít và hào hứng nói với khán giả rằng cơn đau đã hoàn toàn biến mất cô ấy bước trở lại khán đài và ngồi vào chỗ của mình còn tôi hoàn thành bài giảng của mình khi bài giảng của tôi kết thúc tôi quay trở lại quầy trưng bày và tham gia cùng với nhân viên của mình Ngay sau khi tôi sắp xếp đồ đạc xong và ngồi vào chỗ, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi với vẻ mặt phấn khởi tiến đến quầy. Cô ấy nói, Tiến sĩ Nelson, tôi là người có khả năng nhìn thấy những linh hồn mà người khác không thể. Đó vừa là một may mắn, vừa là một lời nguyền đối với tôi. Nhưng tôi sống cùng năng lực này suốt cuộc đời. Tôi chỉ muốn cho ông biết Điều gì diễn ra khi đó Lúc ông ở trên sân khấu Nói về việc tổ tiên của người phụ nữ kia Cũng đang có mặt ở đó Ông hoàn toàn đúng Bởi tôi có thể nhìn thấy Từng người trong số họ Nhưng tôi còn chứng kiến Một chuyện nữa Chắc ông chưa biết Tôi đã nhìn thấy Ít nhất 200 linh hồn vây quanh sân khấu Họ là hậu duệ chưa chào đời của những người phụ nữ này. Họ ở đó vui mừng vì sẽ không phải thừa kế cảm xúc tiêu cực của cô ấy. Những lời người phụ nữ này nói là chính xác. Mục tiêu hàng đầu của phương pháp mật mã cảm xúc là điều trị cho người đang sống. Nhưng tôi thấy rõ những người ở phía bên kia của bức màn, cả những người đã sống và đã chết và những người chưa được sinh ra đều nhận thức được tác hại của cảm xúc mắc kẹt. Giải phóng thế hệ trước Tôi tin rằng vì chúng ta là những linh hồn nên cái chết sẽ không giải phóng chúng ta khỏi những năng lượng cảm xúc của mình. Việc giải phóng cảm xúc di truyền giúp giảm bớt gánh nặng cho tất cả mọi người dù họ không còn sống. Những bệnh nhân áp dụng phương pháp này đã chia sẻ rằng Họ cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với tổ tiên của họ Khi giải phóng một cảm xúc di truyền từ tổ tiên Hàng ngàn giọt nước mắt Khi tự kiểm tra mình Tôi phát hiện một cảm xúc di truyền là vô vọng, bị mắc kẹt Nó đã được chuyển qua 27 thế hệ Tôi rất hào hứng với việc giải phóng cảm xúc mắc kẹt này và hình dung về những người được giải phóng khỏi nó. Ngay sau khi giải phóng cảm xúc này bằng 10 lần vuốt nam châm, tôi cảm thấy một làn sóng cảm xúc trào dân, đó là lòng biết ơn. Sự nhẹ nhõm, cảm xúc buông bỏ nỗi đau và sau đó là niềm vui. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. và tôi cảm thấy như thế tôi đang khóc hàng ngàn giọt nước mắt cho tất cả những ai đã mang trong mình sự vô vọng này và giờ đây họ đã được giải thoát đây là một phương pháp điều trị hiệu quả tôi rất biết ơn khi có thể giúp đỡ tổ tiên mình theo cách này anh nghèo đi phụ nữ biết ơn Khi tự kiểm tra mình, tôi phát hiện cảm xúc di truyền qua sáu thế hệ bên nhà ngoại. Ngay sau khi giải phóng cảm xúc này, lòng tôi tràn ngập niềm vui, sự biết ơn và cả những giọt nước mắt. Những người phụ nữ đó, tổ tiên của tôi, đã lại gần và cảm ơn tôi. Tôi đã khóc liên tục 10 phút sau đó. Rachel M Một tổ tiên gần giống Lincoln-Abraham. Trong một buổi điều trị với điều trị viên của mình, cô ấy đã nói cảm xúc di truyền này xuất phát từ một người đàn ông cách mười 13 thế hệ bên nhà nội. Cô ấy miêu tả chi tiết người đàn ông này có mái tóc đen, rầu đen và đội mũ chót. Giống như mô tả về Abraham Lincoln, như ông ấy có trước thời Abraham Lincoln. Tôi không hiểu về người đàn ông này hoặc ảnh hưởng của người đó đối với tôi. Một tuần sau, khi đó khoảng 2 đến 4 giờ sáng, tôi thức dậy, trăng trọng không ngủ được. Tôi ngồi đọc sách một chút rồi quyết định thử mật mã cảm xúc để xem mình có thể làm được gì. Tôi tìm và giải phóng một cảm xúc di truyền. Sau đó tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. nên quay trở lại giường nhưng tôi vẫn không thể ngủ được không phải vì không buồn ngủ mà vì căn phòng lúc này vô cùng đồng đốt quả thật tôi cảm giác như căn phòng của mình đang có rất nhiều người tất cả đều tập trung quanh tôi họ không hề đáng sợ đơn giản là họ quan tâm đến tôi và những gì tôi đang làm trong số những người này có người đàn ông đội mũ chót Tôi tự hỏi tại sao họ lại ở đó? Bởi thông thường họ sẽ đi sau khi cảm xúc được giải phóng. Vậy tại sao họ vẫn ở đó? Tôi cố ngủ, nhưng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Cuối cùng tôi nhận ra mình chưa giải phóng hết cảm xúc mắc kẹt di truyền. Tôi đã coi nó như một cảm xúc mắc kẹt thông thường, mà không phải cảm xúc di chuyển Tôi đứng dậy và thực hiện một lần vuốt Thêm vài lần nữa cho chắc chắn Để giải phóng cảm xúc này cho tất cả mọi người Tôi kiểm tra lại để chắc chắn đã thành công Trước đó tôi chưa kiểm tra lại Sau đó tôi trở lại giường Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của họ trong phòng Mặc dù tôi biết họ vẫn ở đó Nhưng cảm giác không mạnh mẽ nữa Sau đó tôi nhận ra Vẫn còn một cảm xúc khác cần được giải phóng Tôi nói với họ khi thức dậy Tôi sẽ giải phóng nó Rồi sau đó nhanh chóng đi ngủ Sáng hôm sau Họ vẫn ở đó Thế là tôi đứng dậy Tìm ra cảm xúc đó và giải phóng nó Tất cả đều rơi đi Sau đó trừ người đàn ông với chiếc mũ chó Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được Ông ấy xung quanh mình Điều trị viên đã giúp tôi điều tra Và khẳng định ông ấy Là tổ tiên của tôi Có lẽ ông ấy đang giúp tôi Tìm những cảm xúc di truyền Tôi thấy rằng Mỗi khi muốn giải phóng cảm xúc di truyền Tôi như được mách bảo Đó là cảm xúc gì Sau khi chia sẻ trải nghiệm này Với anh trai tôi Anh ấy đề nghị tôi Trước khi giải phóng cảm xúc Tôi nên tìm hiểu Một số thông tin Gia phả Từ những vị tổ tiên này Ừm uhm, Tôi tự hỏi Audrey v. Thông điệp của mẹ Gần đây Tôi từng tre một vòng hoa Theo mùa Trên lọ sứ. Tôi hài lòng Với những món đồ trang trí này Rồi sau đó Tập thể dục nhẹ nhàng trong căn phòng đó. Chừng năm phút sau, một quả bí ngô trang trí hãng Styrofoam rơi xuống sau lưng tôi. Tôi chợt nghĩ thật kỳ lạ, bởi vì tôi cẩn thận nhét những quả bí ngô nhẹ phèo này vào những chiếc lá của vòng hoa một cách chắc chắn, nhưng tôi không quá để tâm tiếp tục bài thể dục của mình. Vài phút sau. Một quả bí ngô sốt lại rơi, lần này trước mặt tôi. Tôi ngừng tập thể dục. Được rồi, ai vậy? Bạn đã thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi bắt đầu để tâm, vì tôi biết những vị khách từ thế giới bên kia không chỉ ngẫu nhiên xuất hiện mà họ có mục đích, có ý tố. Tôi không cảm nhận được gì rõ ràng nên đã thực hiện kiểm tra cơ để xem đó là nam Hay nữ Đó là một phụ nữ Và tôi chợt nghĩ đến mẹ Tôi kiểm tra lần nữa Và có thể khẳng định Đó là bà ấy Mẹ tôi qua đời Vào tháng 5 năm 2014 Cuộc sống của bà Là những chuỗi ngày đầy đau đớn Về thể xác Về cảm xúc Khi nhận thức được Việc khai thông năng lượng hữu ích như thế nào Tôi đã khuyến khích bà về phương pháp chữa bệnh này Nhưng bà chẳng hề quan tâm Cuộc đời này mẹ đã khóc đủ nhiều Mẹ không muốn khóc thêm nữa Rõ ràng là bà chưa nhìn thấy hiệu quả Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích Việc giải phóng năng lượng một cách đơn giản nhất có thể Vì vậy khi bà qua đời Bà chưa từng được phương pháp này hỗ trợ Để làm dịu nỗi đau tinh thần Cũng như tất cả những ký ức Và tổn thương của mình Lúc đó Khi biết mẹ xuất hiện Tôi đã nói to Để bà biết rằng Tôi muốn lắng nghe thông điệp của bà Bất kể đó là gì Tôi để thêm một phút nữa Rồi nghĩ tới một đợt tự điều trị Với mục đích Giải phóng năng lượng chung Khi bắt đầu Ngay lập tức Tôi khám phá ra và giải phóng bảy cảm xúc mắc kẹt di truyền từ mẹ. Một số cảm xúc được di truyền qua nhiều thế hệ. Sau khi hoàn thành, tôi cũng xác nhận rằng các thế hệ phụ nữ trong gia đình đều đã được giải phóng. Tôi đã trêu bà chút xíu. bây giờ mẹ cũng là một tín đồ của phương pháp này rồi đấy. Vì sao mẹ lại muốn con thực hiện? Câu trả lời của bà là Mẹ cần được giải phóng Để có thể buông bỏ Lòng tôi ngập tràn niềm vui Tình yêu và sự biết ơn Tôi mừng vì bà đã tự nguyện Sau bao nhiêu năm ngoan cố Không chấp nhận phương pháp này Tôi cảm nhận được tình yêu dành cho bà Và sự mở lòng của bà Tôi cũng cảm thấy biết ơn Vì tôi đã có những kiến thức Khả năng và khát khao giúp đỡ bà cảm ơn vì bà đã đủ tin tưởng món quà thiêng liêng này để tôi có thể giúp đỡ những người thân yêu đây là một trải nghiệm tuyệt vời giúp tôi mở rộng hiểu biết và đánh giá cao hiệu quả của công việc mà tôi đang theo đuổi để tin rằng những nỗ lực nghiêm túc cẩn trọng của tôi ở phía bên này bức màng đã tác động đến những người thân yêu đạo quốc của tôi trong cuộc hành trình của họ. Terry M. cảm xúc vô vọng bắt nguồn từ 22 thế hệ trước. Cách đây vài năm, tôi đã gọi điện và yêu cầu cô con gái Natalie thực hiện một buổi điều trị từ xa và giải phóng bất kỳ cảm xúc mắc kẹt nào được tìm thấy. Chúng tôi cách xa hàng trăm cây số. Cô ấy ở nhà cô ấy, còn tôi ở nhà tôi. Sau khi cúp máy, con bé đã thực hiện kết nối ủy quyền, chương chính, và nhanh chóng phát hiện ra cảm xúc di truyền bị mắc kẹt là vô vọng. Khi phát hiện ra cảm xúc này, nó đột nhiên muốn khóc. Con bé tiếp tục kiểm tra tôi từ xa và biết Cảm xúc này di truyền từ bố tôi Và cảm xúc này Được di truyền từ nhiều thế hệ trước đó Vân vân Natalie tiếp tục kiểm tra Và phát hiện ra rằng Cảm xúc đặc biệt này Bắt nguồn từ một cụ bà Cách tôi 22 thế hệ Đột nhiên Natalie cảm nhận sự hiện diện Của người cụ đặc biệt này Nó cảm nhận như Cụ đứng ngay bên cạnh Và nó cũng cảm nhận rõ Sự tuyệt vọng của cụ Rồi thực hiện giải phóng cảm xúc này Đồng thời Trong lòng Natalie Vừa ngập tràn biết ơn khôn nguôi Khi có thể thực hiện Việc này sau ngần đó năm Natalie Giải phóng cảm xúc vô vọng Di truyền này Và cảm nhận sự giải phóng của nó Lan tỏa tới tất cả các thế hệ Từ cụ bà tới tôi Đây là một trong những kinh nghiệm Chữa bệnh sâu sắc nhất Trong cuộc đời tôi Hãy tưởng tượng Bạn sống cả đời bên cạnh một nhà máy Đầy tiếng ồn Mà nhà máy này không bao giờ đóng cửa Hay nghỉ một ngày Tiếng ồn ào này Không bao giờ ngừng Nó liên tục 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần Và diễn ra suốt cuộc đời bạn Rất có thể Bạn sẽ quen với tiếng ồn Từ nhà máy này Đơn giản là Bạn quá quen với tiếng ồn xung quanh Tuy nhiên Nếu nhà máy này đột ngột Ngừng hoạt động hoặc đóng cửa Vì một lý do nào đó Và nếu tiếng ồn này đột ngột Dừng lại Thì sự im lặng có khi Lại trở thành sự khó chịu Trong suốt cuộc đời mình Tôi đã có cảm giác vô vọng Tôi biết rằng Đây là một cảm xúc mà tôi phải đấu tranh Nhưng thực tế Trong thời gian tôi viết ấn bản đầu tiên Của mật mã cảm xúc Năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc Tôi phải dành nửa giờ đến một giờ mỗi ngày Để nghe những bản thu âm tuyệt vời Đầy hy vọng và cảm hứng Để vượt qua cảm giác vô vọng trước khi viết Tôi nhớ rất rõ cảm giác vô vọng Khi viết cuốn sách này Trên thực tế Nếu ai đó yêu cầu tôi Dùng một từ để miêu tả Dự án sách này Tôi sẽ không do dự sử dụng từ Vô vọng ngay lập tức Đột nhiên cảm giác vô vọng Đã biến mất Và chỉ khi nó biến mất Tôi mới có thể hiểu được Khi nó biến mất Theo một cách nào đó Sự im lặng Thật khó chịu Chỉ khi nó biến mất Tôi mới có thể hiểu rằng Cảm giác nền tảng đó Đã ở bên tôi mỗi giây phút Trong cuộc đời tôi Việc giải phóng cảm xúc mắc kẹt Di truyền này Đã thay đổi cuộc đời tôi Tôi cũng đã truyền cảm xúc mắc kẹt này Cho con gái tôi Natalie Và việc được giải phóng khỏi năng lượng cảm xúc này cũng đã thay đổi cuộc sống con bé. Nó là một họa sĩ cực kỳ tài năng với những bức vẽ chân dung và phong cảnh tuyệt vời. Nó đã không nhận ra năng khiếu nghệ thuật này cho đến khi giải phóng được cảm xúc vô vọng đó. Trong vòng một năm sau khi thực hiện trị liệu, Natalie đã có một buổi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở Seattle và vợ chồng tôi đã rất ngạc nhiên tài năng nghệ thuật của con bé. Nếu sự vô vọng tiềm tàng này không bao giờ được giải phóng, tôi chắc chắn khả năng nghệ thuật của con bé sẽ không bao giờ được khai phá. Hãy nghĩ về cuộc sống của chính bạn. Bạn có bao giờ cảm thấy bị cản trở theo một cách nào đó không? Liệu rằng một số cảm xúc của bạn Có liên quan tới tổ tiên của mình Những người từng trải qua Những thời kỳ khó khăn Khi một cảm xúc mắc kẹt di truyền Được giải phóng khỏi phả hệ gia đình Nó phá vỡ chuỗi đen tối Đã cản trở sự tiến bộ Của các thành viên trong gia đình đó Việc giải thoát Không chỉ cho chính bạn Mà cả tổ tiên Và con cháu của bạn Quả là một điều Tuyệt vời Trong chương tiếp theo Bạn sẽ tìm hiểu những cảm xúc mắc kẹt Có thể tạo nên bức tường bao quanh trái tim Cản trở khả năng trao Và nhận tình yêu của bạn Như thế nào Chương 6 Bức tường bao quanh trái tim Anh chẳng muốn khờ dại như ai kia Không muốn vì em Mà trái tim này vùn vỡ Nên ngày ngày xếp gạch Xây tường thành cách trở Để tim mình thôi thổn thức vì em Anh nguyện khóa chặt cánh cửa trái tim Bởi không yêu không cách nào thương tổn lời bài hát vitam of love của nhóm arachur cảm xúc bị mắc kẹt có thể hình thành bức tường bao quanh trái tim là rào cản ngăn bạn tới một cuộc sống trọn vẹn nhất câu chuyện sau đây là của một bệnh nhân cũ người có bức tường bao quanh trái tim đã từ lâu lắm rồi Sống như cổ tích Khi tiến sĩ Nelson Xóa bỏ bức tường bao quanh trái tim cho tôi Tôi đã gần 51 tuổi Và làm việc tại công ty Walt Disney Được 22 năm Đó là một công việc bận rộn, Thú vị Được du lịch khắp nơi trên thế giới Và tiếp xúc với những người thông minh Sáng tạo Tôi có một gia đình tuyệt vời Và nhiều người bạn thân thiết Tôi chưa bao giờ kết hôn. Tôi không phản đối hôn nhân, nhưng cũng không muốn kết hôn. Chẳng sao cả, tôi vẫn thấy cuộc sống của mình trọn vẹn. Cuối năm đó, hai người bạn của tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi Trung Quốc. Họ rủ tôi tham gia, nhưng tôi nói rằng công việc đang rất bận. Họ vẫn động viên tôi cùng đi. Khi đó, như thể có một bàn tay vô hình ở sau lưng. Khiến tôi hướng về Trung Quốc Như thể nếu tôi từng muốn đến Trung Quốc Tôi sẽ đi ngay lập tức Do vậy tôi đồng ý Việc đi lại ở Trung Quốc vào thời điểm đó có phần hạn chế Vì vậy chúng tôi đã đi theo đoàn Trong đoàn có một quý ông tuyệt vời Ông ấy là luật sư đã ly hôn được 7 năm Và hiện đang sống ở bờ biển York. Cách chỗ tôi chừng hơn 50 số Về phía bờ biển California Chúng tôi đã quen nhau Một cách rất từ tốn Trong suốt chuyến du lịch Trung Quốc này Trên chuyến bay về nhà Chúng tôi ngồi cạnh nhau Và anh ấy rủ tôi đi chơi Vào cuối tuần sau Chúng tôi hẹn hò được một năm Thì anh ấy cầu hôn tôi Vào ngày lễ tạ ơn Rồi chúng tôi kết hôn 6 tháng sau đó Khi đó Tôi đã 53 tuổi Khi hồi tưởng lại khoảng thời gian Sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim của mình Tôi nhận ra rằng Mọi chuyện không giống như trước nữa Tôi bắt đầu mở lòng Với ý tưởng về việc Sẽ đồng hành với ai đó Trong cuộc đời Để sở hữu và giữ dịch Và chăm sóc nhiều cách Anh quan tâm đến tôi Khi đó mới chỉ là cảm giác tìm một người để chia sẻ cuộc sống đối với tôi chỉ như bước tiếp theo. Và khi đó, tôi bỗng cảm thấy sự sẵn sàng mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Hẳn là việc dỡ bỏ bức tường vô hình đó mà tôi thậm chí còn không biết là nó tồn tại đã cho phép tôi chấp nhận người đàn ông tuyệt vời này bước vào cuộc sống của mình. Vì vậy, với những ai đang nghĩ rằng Phụ nữ không thể kết hôn sau một độ tuổi nhất định Hãy đập tan bức tường bầu quanh trái tim của bạn Mở lòng với những khả năng mà cuộc sống đem lại Và hãy nhớ câu chuyện của tôi Giờ chúng tôi sắp kỷ niệm 5 năm ngày cưới Và vừa chuyển đến ngôi nhà mới trên bờ biển California Nơi nhìn ra đại dương và đảo Catalina Với cuộc sống như truyện cổ tích Cảm ơn Tiến sĩ Nelson Lin Orr Trái tim và khối óc Trái tim tạo ra năng lượng Và năng lượng điện gấp 60 đến 1000 lần so với não bộ Do vậy, trái tim là cơ quan hoạt động mạnh mẽ nhất trong cơ thể Khi còn là một bào thai nhỏ bé trong bụng mẹ Trái tim được hình thành đầu tiên chứa cả não bộ, trái tim đập khoảng một trăm ngàn lần một ngày, bốn mươi triệu lần một năm. và nếu các đứt kết nối của nó với não, nó vẫn tiếp tục đập. trái tim là cốt lõi của sự tồn tại, là bản chất của con người bạn là ai? nghiên cứu cho thấy trái tim không chỉ là một cái máy bơm máu đơn thuần. vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi Các nhà khoa học đã biết rằng Tim có một hệ thống thần kinh phức tạp Khám phá này đã mở ra một ngành y học mới Được gọi là thần kinh tim Thực tế tất cả chúng ta đều có hai bộ não Các nhà khoa học đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Bộ não trong đầu của chúng ta Đang tuân theo các thông điệp Được gửi bởi bộ não trong trái tim Trái tim liên tục gửi thông tin đến cơ thể của bạn bởi mỗi nhịp đều mang những thông điệp quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất nếu bạn cảm thấy yêu ai đó khi đó bạn đang gửi một tín hiệu điện từ mạnh mẽ đến họ nhờ bộ não trái tim nhiều lần các thí nghiệm y khoa đã chỉ ra rằng những tác động tích cực có thể đo lường được đối với cơ thể khi chúng ta cảm thấy được yêu và yêu người khác. Tác động có lợi tương tự cũng xảy ra trong chính cơ thể bạn, nếu bạn là người tiếp nhận, khi tình yêu và sự đam mê được truyền đi hướng tới phía bạn. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng, các tín hiệu điện từ phát ra từ trái tim người này được phát hiện trong sóng não của người khác. Hiện tượng này xảy ra mạnh nhất Khi hai người chạm vào nhau Hoặc ở gần nhau Nhưng cũng có thể đo được Ở khoảng cách xa Chương này sẽ đề cập về việc Cách thức giao tiếp giữa chúng ta Bị tổn hại Hoặc bị cản trở Bởi bức tường bảo quanh trái tim Cuối cùng Người mẹ cũng được trân trọng Tôi đã đau khổ với những khó khăn Đều bám suốt cuộc đời mình Nhưng chỉ nghĩ rằng đó là cuộc sống mà mình phải chấp nhận. Điều bất ngờ nhất khi loại bỏ bức tường bao quanh trái tim là ngay lập tức thay đổi năng lượng xung quanh bạn để những người xung quanh cư xử với bạn khác đi. Tôi đã rất vất vả bởi hai đứa con gái 14 và 16 tuổi của mình. Tôi cảm thấy chúng vô ơn và không quan tâm đến tôi chút nào. Con bé 14 tuổi đã nhiều lần nói rằng Nó không quan tâm đến mối quan hệ với mẹ Khiến tôi cảm thấy vô vọng về mối quan hệ này Trong vòng vài giờ ngắn ngủi Sau khi gỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim Hai đứa đã ngồi lại và nói về tôi Cô con gái lớn đã giải thích cho cô con gái nhỏ Về việc tôi đã hy sinh cho chúng nhiều như thế nào Khi trưởng thành tôi gặp khó khăn gì Và những gì tôi phải đương đầu khi còn nhỏ Sau cuộc trò chuyện đó Tôi nhận được một tin nhắn tuyệt vời Từ đứa lớn viết rằng Nó biết ơn và cảm ơn mẹ Vì tất cả những gì tôi đã làm cho chúng Tôi rất sốc Vì chưa bao giờ tôi nhận được Những tin nhắn như thế từ con bé Khi tôi về nhà Chồng tôi nói Em phải lên lầu ngay Tôi theo anh ấy lên lầu Và tôi nhận được một bức thư dài ba trang Mà đứa nhỏ đã viết Rồi đặt trên giường của tôi Tôi không thể tin được những gì mình đang đọc Con bé giải thích rằng Nó và chị gái đã nói chuyện với nhau Và con bé nhận ra Mình đã quá khắc khe với mẹ Rồi giải thích rằng Nó không hiểu tôi đã vất vả nhường nào Điều kỳ lạ nhất mà nó nói Chỉ vài tiếng ngắn ngủi Suy nghĩ của con về mẹ đã hoàn toàn thay đổi Con bé nói Có lẽ là nhờ Chúa Tôi không thể tin được những gì mình đang đọc Tôi chỉ có thể nghĩ là do bức tường bao quanh trái tim của tôi đã được gỡ bỏ Tôi chia sẻ câu chuyện này với chị gái mình Và chị ấy nói Điều đó là minh chứng cho câu Thay đổi phải bắt đầu từ bên trong Cảm ơn tiến sĩ Bradley vì công việc của ông Và vì những chia sẻ về kiến thức này với phần còn lại của thế giới. Leslie M. Kelly G. T. Trong vài thập kỷ qua, ngành y khoa đã phát triển vượt bậc, mang lại khả năng cấy ghép nội tạng từ cơ thể này sang cơ thể khác. Nhưng bạn có nhớ câu chuyện về cựu chiến binh Thế chiến thứ hai và các tế bào máu của ông không? Nếu các tế bào riêng lẻ Đều liên kết mạnh mẽ với nhau Cho dù chúng ở đâu Hãy nghĩ xem Một cơ quan hoàn chỉnh sẽ tạo thành mối liên kết như thế nào Có lẽ các bạn đều đã nghe Những câu chuyện về người được ghép tạng Đột nhiên hứng thú Với một môn thể thao nào đó Hoặc có cảm giác thèm ăn vô cớ Với món ăn yêu thích Của người hiến tặng Các bệnh nhân cấy ghép tim Cũng có những biểu hiện này ngay từ đầu nhưng bác sĩ không giải thích được. Vì vậy, họ cho rằng bệnh nhân đó tưởng tượng. Một bệnh nhân, trước khi được ghép tạng, trước đây chưa bao giờ thích bánh mì kẹp xúc xích hoặc bóng chày. Nhưng giờ thì ăn bao nhiêu cũng không xuể vì anh đã nhận được trái tim của một người hâm mộ đội bóng chạy White Sox. Hoặc một người phụ nữ khóc không ngừng mỗi khi nghe một bài hát, từng chẳng có ý nghĩa gì đối với cô ấy trước cả phẫu thuộc kể ghép. Như trường hợp được ghép tim đã chia sẻ về sở thích ăn uống mới, thay đổi chữ viết tay hay sở thích âm nhạc của họ. Thậm chí, họ có những ký ức dường như không phải là của riêng mình. Trái tim có trí thông minh độc đáo riêng. Nó có thể suy nghĩ, cảm nhận và ghi nhớ. Hiện nay, Đã có bằng chứng chứng minh Trái tim là nơi lưu trữ Những ký ức và cảm xúc của chúng ta Nó tạo ra Những cảm xúc mạnh mẽ Giúp chúng ta kết nối với nhau Ở mức độ sâu sắc Và giàu ý nghĩa Giúp chúng ta hướng đến những điều hạnh phúc nhất Đúng vậy Trái tim còn có nhiệm vụ Quan trọng hơn một chiếc máy bơm tuần hoàn máu Trẻ em Cũng cần phá bỏ bức tường bảo quanh trái tim. Một cô bé 15 tuổi mắc chứng trầm cảm lo âu gây ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống chung. Chúng tôi giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt và bức tường bao quảnh trái tim. Một số trong đó là cảm xúc di truyền. Mật mã cảm xúc đã khiến cuộc đấu tranh cực đoan này trở nên dễ kiểm soát. Một đứa trẻ 10 tuổi mắc chứng tăng động giảm chú ý Và gặp khó khăn khi đọc và hiểu môn toán Khi bức tường bao quanh trái tim Và những cảm xúc bị mắc kẹt được giải phóng Cô bé trở thành một con người mới Cô có thể tập trung và trở thành con mọt sách Hẹn đang học tốt môn toán Harley H Khám phá bức tường Bao quanh trái tim Bạn đã bao giờ cảm thấy Bản thân cần phải Xây một bức tường Để bảo vệ bản thân Trong một tình huống tiêu cực Có vẻ như cụm từ phổ biến này Không chỉ là lời nói vô nghĩa. Thực tế Bạn có thể tạo một bức tường thật sự Bằng năng lượng cảm xúc Bao quanh trái tim Nó có thể khiến bạn bị tổn thương Về mặt tinh thần và thể chất Chúng tôi Gọi hiện tượng này là bức tường bao quanh trái tim và dần được dẫn dắt để khám phá ra nó. Vào một buổi sáng tháng 3 năm 1998, vợ tôi, Jean, đã đánh thức tôi và nói rằng cô ấy mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô ấy cảm nhận giấc mơ đó có một ý nghĩa sâu sắc liên quan đến sức khỏe của chính cô. Trong giấc mơ của mình, Jean nhìn thấy một bánh xe bằng thép không gỉ giống như những bánh xe đến đơn gọi món trong nhà hàng. khi đó trên bánh xe đã có ba đơn đặt hàng và cô linh cảm rằng mỗi đơn đại diện cho một vấn đề sức khỏe của mình. chúng tôi nhận ra tiềm thức đang truyền đạt cho cô ấy thông điệp này qua giấc mơ. chúng tôi suy nghĩ về đơn gọi món trên bánh xe. và nhanh chóng xác định ý nghĩa của hai vấn đề sức khỏe đầu tiên sang đơn thứ ba một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra đột nhiên tôi có một linh cảm tâm trí tôi như nhìn thấy rõ một sàn gỗ cứng rất đẹp được mài nhẵn trái tim của riêng đang ở dưới lớp sàn này điều này không thực sự logic nhưng hình ảnh của mặt sàn Và ý nghĩ trái tim của cô ấy Đang ở dưới đó Rất dai dẳng và rõ ràng Tôi quyết tâm tìm hiểu xem Tất cả điều này có ý nghĩa gì Trong khả năng của mình Tôi chia sẻ với Jim về điều này Và hỏi xem Cô ấy có liên tưởng gì không Dạ Đêm qua em cảm thấy không ổn lắm Lana nói với em Chị ấy cảm thấy có một năng lượng nào đó Trong trái tim em Không biết Đó có phải là điều mà chị ấy đã phát hiện ra không? Chị vợ của tôi, Lana, là một điều trị viên rất tài năng và có trực giác nhạy bén. Cô ấy nói tiếng, Thực sự em không biết nó có ý nghĩa gì. Với tâm trạng hào hứng nhưng bối rối, chúng tôi quyết định cầu nguyện để được thần linh hướng dẫn. Sau đó, bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về ý nghĩa của linh cảm này. chúng tôi đang khám phá điều gì nó quan trọng như thế nào tĩnh tâm một chút tôi hỏi một câu hỏi khác có phải cảm xúc mắc kẹt đã tạo nên bức tường này bằng trực giác tôi biết rằng câu trả lời là có và cánh tay của jean khi đó rất khỏe xác nhận điều này đột nhiên ý nghĩa về sàn gỗ cứng hiện lên trong tâm trí tôi tôi biết Trái tim con người dễ bị tổn thương như thế nào Và tôi cũng biết quá khứ của Jean Jean từng là một cô bé nhạy cảm và nhút nhát Cô ấy lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo Một gia đình vô cùng rắc rối Giống như nhiều gia đình khác Mặc dù có nhiều kỷ niệm tốt đẹp Và gia đình họ vẫn yêu thương nhau Nhưng cô ấy không cảm thấy an toàn Về mặt tình cảm Cô không bao giờ có thể đoán được cung bậc cảm xúc trong nhà mình. Họ thường xuyên tức giận, thường xuyên nói những lời gây gắt và bỗng nhiên bùng nổ. Ai nấy đều cảm giác như đi trên tảng băng mỏng. Cô không bao giờ biết khi nào mình có thể bị chỉ trích dữ dội hoặc bị đổ lỗi gì. Tính tới thời điểm đó, tôi đã giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt, Cho mọi người trong nhiều năm Nhưng khám phá ra Việc cảm xúc bị mắc kẹt Có thể hình thành một bức tường Bao quanh trái tim Thực sự là một phát hiện mới Trong những năm qua Tôi thường có cảm giác Mình đã bỏ lỡ một điều gì đó Khi điều trị cho bệnh nhân của mình Đôi khi Tôi biết bệnh nhân thường có Hành lý cảm xúc Sau những trải nghiệm chẳng lấy gì vui vẻ Mà họ đã trải qua trong đời Nhưng tôi không định nghĩa được nó Tiềm thức của họ nói Không, tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào Bị mắc kẹt cần giải phóng nữa Dù tôi biết Họ vẫn mang hành lý cảm xúc Mà tôi chưa phát hiện ra Việc phát hiện ra bức tường bao quanh trái tim Chính là mảnh ghép còn thiếu của câu đố này Tôi rất phấn khích. Sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim, tôi đã minh mẫn hơn. Tôi bắt đầu học thiền và có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống. Tôi cần và muốn giúp đỡ rất nhiều người khác để họ thấy cuộc sống có thể trở nên kỳ diệu như thế nào. Sau khi giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt, tôi rất phấn khích khi chia sẻ những điều này. Kelly S. Bảo vệ bản chất con người bạn Trái tim phải trải qua rất nhiều điều Trong cuộc sống thường nhật Những từ như đau lòng Và trái tim tan vỡ Tồn tại bởi trái tim cảm thấy như vậy Khi ta bị tổn thương Về mặt tình cảm Mà không phải thuộc ngữ nào Như vỡ thận Hoặc đau tuyến tụy Bạn có nhớ Cảm giác thể chất đặc biệt xảy ra nơi trái tim mình khi bị căng thẳng về mặt cảm xúc không? Gần như tất cả mọi người đều từng cảm nhận được cảm giác này. Ta đối phó với những tình huống khó chịu và đau đớn theo nhiều cách. Nhiều người chọn tấn công, nhiều người chọn rút lui, và có người thì ẩn náu Nhưng thông thường, chúng ta cảm thấy cần phải bảo vệ và che chắn bản thân. Tránh bị tổn thương Bởi trái tim vô cùng quan trọng Tiềm thức cũng biết rằng Đôi khi nó cần phải bảo vệ trái tim Khỏi mối nguy hiểm Vì vậy Cơ chế này hoạt động như thế nào Giả sử Bạn cần tự bảo vệ mình Khỏi nguy hiểm Thì cách hợp lý nhất là Ẩn náu khỏi nguy hiểm Tiềm thức cũng tuân theo Cơ chế logic này Khi trái tim bị tổn thương hoặc có nguy cơ bị tổn thương, tiềm thức sẽ phản ứng nhanh chóng bằng cách xây dựng một nơi trú ẩn để bảo vệ nó an toàn. Jean cũng hình thành cơ chế này khi còn bé. Cô ấy cần một nơi trú ẩn cho trái tim mình. Vì vậy, tim thức đã dựng một bức tường bao quanh nó và vật liệu tiện lợi nhất là những cảm xúc bị mắc kẹt. Lúc đầu tôi phân vân về điều này Cho đến khi tôi nhận ra rằng Tiềm thức có thể tuân theo những quy tắc nhất định Ví dụ Không thể bỗng dưng xây được bức tường này Trong thế giới mà chúng ta đang sống Vạn vật đều được tạo ra từ năng lượng Và tôi tin rằng Tiềm thức cũng hiểu điều này Mọi bức tường tồn tại trong thế giới vật chất xung quanh chúng ta Bất kể xây bằng vật liệu gì cuối cùng đều bắt nguồn từ năng lượng. Bức tường bao quanh trái tim được tạo ra bởi tiềm thức cũng được xây bằng năng lượng và tình cơ đó là năng lượng của những cảm xúc bị mắc kẹt. Tiềm thức sử dụng năng lượng của những cảm xúc bị mắc kẹt để tạo ra một rào cản hoặc lá chắn bao quanh trái tim. Nó thực sự tạo ra một bức tường năng lượng Bao quanh và bảo vệ trái tim Đối với tiềm thức Bức tường bao quanh trái tim Hữu hình như chiếc ghế Bạn đang ngồi vậy Bức tường trái tim Chỉ nằm trong một bình viện thực tế Hơi khác so với thế giới Mà chúng ta có thể nhìn thấy Bằng mắt thường Điều đó có khiến nó Bớt tính thực tế hơn không Tôi không nghĩ vậy Hãy nhớ rằng chúng ta không thể nhìn thấy tia tử ngoại hay phần lớn quang phổ điện tử nhưng không ai tranh cãi về tính thực tế của nó khi tôi hỏi cơ thể của jean rằng liệu chúng ta có thể giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt xây nên bức tường bao quanh trái tim cô ấy không câu trả lời là có cơ thể cô ấy cho phép tôi giải phóng lần lượt những cảm xúc này trong vài tuần Chúng tôi thấy rằng, quy trình giải phóng cảm xúc từ bức tường bao quanh trái tim cũng giống như quy trình giải phóng bất kỳ cảm xúc mắc kẹt nào khác. Điểm khác biệt duy nhất là chúng tôi phải xin phép cơ thể trước khi tiếp cận với những cảm xúc đó. Đôi khi, cơ thể có thể cho phép chúng ta giải phóng nhiều hơn một cảm xúc trong một đợt điều trị, nhưng thường thì không Không hề ngạc nhiên khi cơ thể cần một khoảng thời gian nhất định để xử lý từng cảm xúc khi chúng được giải phóng. Vì vậy, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi nhận thấy rằng mình có thể giải phóng một số cảm xúc bị mắc kẹt khác nhau khoảng vài ngày một lần cho đến khi tất cả chúng bị mất và jean không còn bức tường bao quanh trái tim đó nữa. Từ đau cổ đến hội chứng tiền kinh nguyệt Và đến hội chứng sợ nhà sĩ Tôi có một khách hàng mắc chứng đau cổ dữ dội thường xuyên Cô cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau buổi điều trị đầu tiên Sau khi bức tường bao quanh trái tim được dỡ bỏ Cô thấy sức khỏe thể chất và tinh thần hàng ngày được cải thiện Điều mà trước đây cô ấy chưa từng thấy một khách hàng khác bị chứng tiền kinh nguyệt nghiêm trọng với mối đợt điều trị cô ấy chia sẻ rằng chứng tiền kinh nguyệt của mình đã giảm đi nhiều mỗi khi đến tháng hôm nay cô ấy không bị đau trong suốt chu kỳ nữa tôi cũng có một khách hàng khác từ năm 12 tuổi cô ấy đã không đi nhà khoa vì sợ sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim cô đã thoát khỏi nỗi sợ hãi sâu thẳm này đối với nhà sĩ và cuối cùng cô đã đến gặp nhà sĩ lần đầu sau nhiều năm ở tuổi năm mười bốn. nguồn gốc bức tường bao quanh trái tim của bạn. Khi còn nhỏ, trái tim của Jean cần sự an toàn bên trong bức tường bao quanh trái tim. Để bảo vệ cô trước nỗi đau hay cú sốc Vì những làm dụng bằng lời nói và tình cảm mà cô ấy phải trải qua Nó bảo vệ trái tim cô ấy khỏi tổn thương Nhưng sự bảo vệ này phải trả giá khá đắt Bức tường bao quanh trái tim đồng thời khiến cô ấy tê liệt Cả với cảm giác hạnh phúc Jean cảm thấy mất kết nối và thậm chí bị cô lập với những người khác Cô ấy muốn có những người bạn thân và đã cố gắng nhiều lần nhưng luôn có điều gì đó cản trở. Cô được nhiều người yêu mến nhưng lại thấy khó hòa đồng với mọi người. Jean có nhiều người quen nhưng ít bạn thân. Trong buổi tụ tập ngay cả với những người đã quen nhiều năm cô luôn cảm thấy lạc lõng, cảm giác như không thuộc về nơi đó. Trong suốt thời thơ ấu và khi trưởng thành Cô ấy thường sợ hãi, lo sợ và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Nhiều cảm xúc không được xử lý hoàn toàn. Vì vậy, chúng trở thành những cảm xúc bị mắc kẹt và ngủ ở nhiều nơi khác nhau trong cơ thể. Một số cảm xúc bị mắc kẹt qua mỗi trải nghiệm tiêu cực ngay lập tức hoặc sau đó được thêm vào bức tường bảo quanh trái tim. Khi lý trí của Jim cố gắng hết sức để đương đầu với cuộc sống, thì tiềm thức của cô lại xây bức tường cao hơn nữa để chống lại những tổn thương. Tiềm thức của cô ấy đã chọn một sàn gỗ tưởng tượng cho bức tường của mình. Cụ thể là loại gỗ cứng có thể bước trên đó. Bạn có thấy tính biểu tượng ở đó không? Ngôi nhà mà cô lớn lên có sàn gỗ cứng. Nên đó là một cảnh tượng quen thuộc Tiềm thức của cô bắt đầu xây dựng bức tường bao quanh trái tim Từ năm 2 tuổi Và tiếp tục thêm nhiều lớp khác Vào bất cứ lúc nào cần bảo vệ Khi cảm xúc bị mắc kẹt cuối cùng được giải phóng Jean đã vượt qua quá khứ Và thay đổi cách nhìn nhận về bản thân nói ra sự thật của tôi với mỗi đợt điều trị tôi ngày càng cảm thấy tự tin hơn tôi bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình xây dựng thói quen yêu bản thân tự chăm sóc bản thân hàng ngày và đánh bay nỗi sợ hãi đã kìm hãm tôi josepine b kết nối lại Khi cảm xúc mắc kẹt cuối cùng được giải phóng Bức tường bao quanh trái tim được dỡ bỏ Cô cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc Lần đầu tiên trong đời Em không thấy mình lạc lõng nữa Cô ấy chia sẻ với tôi Trong suốt cuộc đời em Luôn khao khát cảm giác này Giờ em đã có cảm giác Được kết nối với bạn bè Với xã hội là như thế nào Đó là một cảm giác rất khác so với trước đây Cảm giác này thật tuyệt và đúng đắn Kể từ hôm đó những cảm xúc này đã ở bên cô và giúp cô ấy trưởng thành hơn về nhiều mặt Cũng nhờ đó chúng tôi đã phát hiện ra việc dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim thường đi kèm với trải nghiệm sâu sắc về sự kết nối với những người khác Phần lớn sự phát triển cá nhân và tinh thần của chúng ta đến từ tình yêu và sự tương tác với đồng loại. Trái tim càng rộng mở, kết nối sẽ càng mạnh mẽ. Càng kết nối với nhau, chúng ta càng có thể trao và nhận tình yêu thương. Cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn. Tôi rất biết ơn gì và giấc mơ của cô ấy ngày hôm đó. Nếu không, bức tường bao quanh trái tim có lẽ vẫn là một bí ẩn. Đối với chúng ta Khi kiểm tra bức tường bao quanh trái tim Của những người khác Chúng tôi nhận thấy trường hợp này rất phổ biến Theo kinh nghiệm của tôi Nó chiếm tới phần trăm Rất có thể Bạn cũng có một bức tường như vậy Hầu hết những trường hợp Không có bức tường bao quanh trái tim Là trẻ nhỏ Đơn giản là vì chúng Chưa trải qua những gian nan Thách thức, đau đớn Trong cuộc sống cuộc hôn nhân đau khổ của john một trong những người đầu tiên tôi kiểm tra bức tường bao quanh trái tim là một phụ nữ tên là john cô lớn lên trong một gia đình yên ả và thanh bình ở đó cô được nâng niu và yêu thương theo john bố mẹ cô chưa từng đánh nhau và số lần nói những lời tức giận có thể đến trên đầu ngón tay Cô đã kết hôn được 22 năm Và có 5 người con Chồng của cô, Nick Là người lạm dụng ngôn từ Tình cảm và tâm lý Anh ta đã tạo ra Một môi trường độc hại Ngay trong nhà Đến nỗi cả đại gia đình của John Tự hỏi tại sao cô ấy Lại chấp nhận cuộc hôn nhân Tồi tệ như vậy Năm này qua năm khác Giống như hầu hết phụ nữ rồi đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân này bằng cách tạo ra bức tường bao quanh trái tim giúp bảo vệ trái tim mong manh khỏi những cuộc tấn công bằng lời nói và tình cảm của chồng hai năm sau khi rồi kết hôn việc làm dụng bắt đầu khao khát mãnh liệt nhất của cô là giữ cho cuộc hôn nhân của mình được bền vững vì vậy cô ấy đã chọn ở lại khi sự lạm dụng ngày càng gia tăng tiềm thức của cô bắt đầu xây dựng bức tường bao quanh trái tim bức tường này đã bảo vệ trái tim cô suốt những năm qua việc loại bỏ bức tường này có phải là điều nên làm không đó có phải là điều phù hợp với john vào thời điểm này cơ thể của cô ấy đã xây nên bức tường đó là có lý do nhưng luôn đi kèm cái giá phải trả Trong trường hợp của John, đó là khả năng cảm nhận bị giảm sút Chúng tôi quyết định con đường an toàn duy nhất là hỏi tiềm thức của cô liệu có nên giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt đang tạo nên bức tường bao quanh trái tim này không? Giờ chúng ta có thể giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt khỏi bức tường bao quanh trái tim của cô không? Tôi hỏi, cơ thể cô ấy nói có. Như vậy, việc giải phóng những cảm xúc mắc kẹt Đang tạo nên bức tường bảo quả trái tim của cô ấy Là việc nên làm Trên thực tế, cơ thể của John muốn chúng biến mất Không cần chờ đợi, chỉ làm nhiều đợt giải phóng tự cảm xúc Tin thức của cô ấy sẵn sàng giải phóng cảm xúc Ngay khi chúng tôi tìm thấy chúng Kết nối tất cả thông tin Khi xác định từng cảm xúc bị mắc kẹt, tôi cũng đã hỏi thời điểm chúng bị mắc kẹt. Những câu hỏi này đã giúp John kết nối chúng với những sự kiện cụ thể trong cuộc sống khiến cô đau đớn. Chúng tôi phát hiện ra rằng bức tường xuất hiện sau hai năm kết hôn khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn. Khi truy tìm nguồn gốc của những cảm xúc mắc kẹt của mỗi cá nhân, thật dễ dàng để hiểu Tại sao John cần một bức tường bảo quanh trái tim? Một trong những cảm xúc bị mắc kẹt là lần chồng cô dí súng vào đầu, dọa tự sát trước mặt cô. Một cảm xúc mắc kẹt khác là khi anh ta phản đối hoạt động tôn giáo của cô và đốt kinh thánh trước mặt cô. Có chính cảm xúc khác nhau tạo nên bức tường này. Và mỗi cảm xúc Điều liên quan đến một số trải nghiệm Cực đoan với chồng cô Nick Mất khoảng 30 phút Để giải phóng tất cả chính cảm xúc Và dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim cho Jonah Khi tìm thức nhận được Kết quả này John lặng lẽ mỉm cười Cô cảm thấy thế nào Tôi hỏi cô ấy Hơi choáng Cô thú nhận nhưng ổn Sau đó Cô ấy trở về nhà với Nick. Trong 22 năm, John đã xây một bức tường không thể xuyên thủng bao quanh trái tim mình. Giờ đây, khi bức tường biến mất, cô đột nhiên có thể cảm nhận mọi lời nói chăm chọc, tất cả sự xấu xa và học hành mà Nick dồn lên cô từ lúc cô bước chân về đến nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Cô thực sự cảm nhận được điều gì đang diễn ra trong mối quan hệ của mình với Nick. Bức tường bao quanh trái tim cũng đã che chở cô khỏi sự tàn ác của anh ta. Bây giờ cô có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn mà không có bức tường bảo vệ. Cô không thể tin rằng mình đã ở bên anh ta lâu đến vậy. Ai có thể chịu đựng được kiểu lạm dụng này? Tại sao cô ấy phải chịu đựng thêm nữa? Trong vòng hai tuần, cô ấy đã rời bỏ Nick. Cô nộp đơn xin ly hôn và sống cuộc sống của mình, tránh xa sự ngược đãi đã khiến cô trở thành tù nhân trong nhiều năm. Tôi cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn sau khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim. tôi đã có nhiều ngày tươi đẹp hơn trước tôi từng trải qua những thăng trầm có lúc chán nản và thất vọng có lúc hạnh phúc và tràn đầy năng lượng giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và có thể cùng bạn đời xây dựng mối quan hệ hiện tại tôi cũng cảm thấy tự tin hơn với những người mà tôi gặp thay vì né tránh họ hoặc gửi đi những rung cảm tiêu cực khiến tôi không muốn trò chuyện Tôi cũng ý thức về cảm xúc của chính mình hơn và tôi đang học hỏi thêm rất nhiều về cách dùng tình yêu thương bù đắp cho những cảm xúc tiêu cực đó khi chúng xuất hiện thay vì cố gắng kỳ nén chúng. Justin M. Khi nào chúng ta cần một bức tường bao quanh trái tim Giống như rất nhiều hệ thống phòng thủ của cơ thể Bức tường bao quanh trái tim Có thể là một biện pháp an toàn Vô cùng quý giá trong thời gian ngắn Khi có điều gì đó tấn công Hàng rào khẩn cấp này có thể cứu bạn Ta nên trốn vào hầm khi bị đánh bom Nhưng không thể sống ở đó mãi Nếu làm vậy Bạn sẽ bỏ lỡ những niềm vui Và điều kỳ diệu trong cuộc sống Ngự trong bức tường bao quanh trái tim lâu dài Không khác gì sống trong hầm tầm tối Dưới lòng đất Và bị ngắt kết nối với phần còn lại của thế giới Bất kể nó quan trọng như thế nào Đối với cuộc sống của bạn Vào thời điểm đó Bạn vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn Gắn kết hơn Ngay khi dỡ bỏ nó Đôi khi Việc loại bỏ bức tường này có thể tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc sống tâm tối và một cuộc đời hạnh phúc hơn. Miranda và bạn trai cũ. Miranda là một ví dụ điển hình về việc bức tường trái tim có thể cản trở cuộc sống tình cảm. Cô ấy là một y tá ba mươi tám tuổi. với ngoại hình hấp dẫn cô đến gặp tôi vì bị đau cổ trong suốt quá trình kiểm tra cô ấy chia sẻ rằng cô đã không hẹn hò với bất kỳ ai trong nhiều năm và không quan tâm đến việc có bất kỳ mối quan hệ nào với đàn ông nữa khi kiểm tra cô ấy tôi không ngạc nhiên khi biết rằng cô ấy có một bức tường bao quanh trái tim tám năm trước Trái tim Mirinda đã tan vỡ Bởi một người đàn ông Mà cô vô cùng yêu thương Với nỗ lực để bảo vệ trái tim Để không phải trải qua cảm giác đau đớn Và tổn thương một lần nữa Tiềm thức của cô đã xây nên Bức tường bao quản trái tim Trong trường hợp của Mirinda Ba cảm xúc kéo dài Đã bị mắc kẹt Trong cơ thể cô suốt ngần ấy năm Ngăn cản cô ấy xây dựng mối quan hệ khác cô không biết rằng những cảm xúc dựng nên bức tường bao quanh trái tim này là nguyên nhân chính gây ra chứng đau cổ chứng đau cổ này đã kéo dài một thời gian và được các bác sĩ chẩn đoán là mãn tính và có chút kỳ lạ bởi vì dường như không có cách nào để làm thuyên giảm Tôi lần lượt giải phóng những cảm xúc mắc kẹt này Khi giải phóng cảm xúc cuối cùng Cơn đau cổ của cô ấy Đột nhiên biến mất hoàn toàn Và kiểm tra cơ cho thấy Bức tường bao quanh trái tim của cô ấy Thực sự đã biến mất Ba tháng sau gặp lại Miranda Cô ấy trông hạnh phúc vô cùng Tôi hỏi cuộc sống của cô ấy Đã thay đổi như thế nào Và cô ấy trả lời Mọi thứ đều thay đổi. Cô ấy chia sẻ, chứng đau cổ đã khỏi hoàn toàn, nhưng còn có tình tốt hơn thế. Sau lần cuối gặp ông, cô ấy chia sẻ, tôi tình cờ gặp người yêu thời thơ ấu của mình. Tôi đã không gặp anh ấy kể từ khi học tiểu học, nhưng hóa ra anh ấy sống ngay gần tôi, cách đó chưa đầy một dãy nhà. Trong gần 8 năm, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. và tình yêu nảy nở. Tôi đang yêu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn tôi. Người phụ nữ phàn nàn vì chứng đau cổ và chửi thề với đàn ông này đã không còn nữa. Mirinda giống như một người hoàn toàn mới. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Cô nói, nếu không dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim, thật lòng tôi không dám nghĩ tới ngày hôm nay. Tôi đã quá khép kính trước đây Khi những cảm xúc bị mắc kẹt Và bức tường bao quanh trái tim được giải phóng Ai nấy đều nói rằng Cuối cùng họ đã tìm được chính mình Họ có thể tự do trao và nhận yêu thương Sau một thời gian dài Khi đó những điều thú vị và tuyệt vời Đều có thể xảy ra Ý nghĩa của cuộc đời Ai cũng muốn một cuộc sống sôi động, lành mạnh, tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và sự kết nối Trong tất cả những cung bậc cảm xúc, tình yêu là tình cảm trong sáng nhất và đem đến những rung động cao nhất Tình yêu là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất và phổ biến nhất trong tất cả những cảm xúc Nó đi từ trái tim Đến trái tim Bức tường bao quanh trái tim Ngăn cản bạn trao yêu thương Như mong muốn Bởi năng lượng tình yêu trong trái tim bạn Không thể thoát ra ngoài được Đồng thời Tình yêu mà người khác trao gửi đến bạn Cũng bị chặn lại ở một mức độ nào đó Do đó Cuộc sống của bạn Phần nào tách biệt với những người xung quanh Vì những tổn thương tình cảm Mà bạn đã trải qua Và bức tường bao quanh trái tim bạn Việc xây dựng bức tường bao quanh trái tim Là một cách hoàn hảo vào thời điểm đó Nhưng nếu chưa gỡ bỏ nó Ở một mức độ nào đó Bạn sẽ bị mắc kẹt Giảm khả năng tiếp cận và kết nối với mọi người Ngay cả với những người bạn yêu thương nhất Cuộc sống của mọi người Cũng như cuộc sống của con cái Và gia đình họ sẽ hoàn toàn thay đổi Khi bức tường bảo quảnh trái tim được gỡ bỏ Yêu thương bản thân Kể từ khi dỡ bỏ bức tường này Tôi yêu thương bản thân mình nhiều hơn Thay vì luôn đặt nhu cầu của người khác Lên trước nhu cầu của mình Tôi sẽ chú ý đến vấn đề của chính bản thân Tôi dành lòng trách ẩn, khoan dung Và tình yêu cho bản thân hơn bao giờ hết Giờ tôi có thể nhận được tình yêu từ người khác Và tình yêu của chính mình Rachel M Khoảng 30% các trường hợp điều trị có kết quả rõ ràng Và có thể nhận thấy ngay lập tức Nhưng hầu hết các trường hợp kết quả là rất khó cảm nhận Và những thay đổi trong cuộc sống của họ sẽ xuất hiện dần dần theo những cách mà chính họ có thể không nhận ra ngay. Paula và cậu con trai nông dần Một ngày nọ, một người phụ nữ tên Paula đến phòng khám của tôi cùng với con trai của cô ấy, Rick, lúc đó mới 17 tuổi. Cô ấy nói với tôi rằng Rick thường xuyên tức giận. Cậu ấy suốt ngày la cà với đám bạn lêu lỏng, điểm số trên lớp rất tệ. Cô ấy sợ rằng sau này thằng bé có thể sa ngã vào con đường nghiện ngập. Vì vậy cô đã tìm đến tôi để được giúp đỡ. Cô ấy đã nghe về công việc của tôi với những cảm xúc mắc kẹt và tự hỏi liệu một số cơn giận dữ của con trai có bắt nguồn từ lý do này không? Tôi đã kiểm tra cậu thanh niên đang tức giận và nín thinh này và thấy rằng thằng bé có một bức tường bao quanh trái tim. Khi tôi kiểm tra mẹ cậu, tôi không quá ngạc nhiên khi biết rằng bà ấy cũng có bức tường như vậy. Rõ ràng là Rick không phải là người duy nhất thường xuyên tức giận. Mẹ của cậu cũng luôn tỏ ra tức giận và bất bình với người chồng cũ của mình, bố của Rick. Cô ấy luôn mang vẻ dữ tợn, Xương hàm dường như đang siết chặt lại Đầy kiên quyết và giận dữ Phải mất năm đợt điều trị Mới giải phóng được bức tường Bao quanh trái tim Rick Mỗi đợt kéo dài không quá 10 phút Đôi khi Thằng bé có thể giải phóng Hai cảm xúc trong một lần Nhưng hầu hết chỉ một Những cảm xúc này Đều xoay quanh người bố Khi bị ông bỏ rơi mấy năm qua Cuộc ly hôn của bố mẹ cậu Trở thành một thách thức đối với Rick Trong cậu mắc kẹt Những cảm xúc giận dữ Thất vọng, phận uất Và vô giá trị Cùng những cảm xúc khác Ngay sau khi hoàn thành trị liệu Rick bắt đầu thay đổi Thật thú vị khi thấy rằng Ngay cả kiểu tóc của thằng bé Cũng thay đổi Khi gặp cậu ấy lần đầu tiên Rick để kiểu tóc Mohawk Màu hót màu cam. Trong trường hợp này, đây là biểu hiện của sự thách thức hơn là sự vui vẻ hay sáng tạo. Khi không còn tức giận và bất bình nữa, cậu chàng đã quay lại với một kiểu tóc nghiêm túc hơn. Không chỉ vậy, điểm số cũng được cải thiện vượt bậc. Thằng bé khá thông minh, nhưng giờ nó đã được kết nối lại và có thêm động lực để nỗ lực hết mình ở trường. Trước khi giải phóng bức tường bảo quanh trái tim của cậu ấy Cảm giác giận dữ luôn dâng trào trong Rick khi nghĩ về bố mình Sau khi gỡ bỏ bức tường này Rick có thể nghĩ về ông Thậm chí dành thời gian ở cùng ông ấy Và cảm thấy hoàn toàn ổn Giờ đây, sự tức giận âm ỉ của cậu đã là dĩ vãng Rick cảm thấy vui vẻ và tích cực hơn khi gỡ bỏ rào cản này cậu ấy đã lấy lại được cuộc sống của mình tôi sẽ không bao giờ quên lần cuối gặp rick và chứng kiến sự thay đổi đáng kể của cậu tôi nhớ thằng bé đã không ngừng mỉm cười khi kể cho tôi nghe về một chuyến đi câu gần đây với bố và mối quan hệ của họ đã thay đổi như thế nào thật kỳ lạ khi dỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim cho mẹ cậu. Dường như cô ấy không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Khoảng hai tháng sau khi điều trị, Paula trở lại phòng khám và phàn nàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rick như một người hoàn toàn mới. Tôi gần như không nhận ra thằng bé. Nhưng tôi thì không khác gì so với trước đây. Tôi đã giải thích rằng Khi bức tường bao quanh trái tim bị loại bỏ Để cảm nhận được sự thay đổi Sắp xếp lại cuộc sống của mình Thường phải mất một thời gian Cơ thể và tâm trí Cần thời gian để trải qua một quá trình biến đổi Sau khi gỡ bỏ bức tường đó Thật khó để biết Liệu cô ấy có chấp nhận lời giải thích đó hay không Tôi biết cô ấy thất vọng vì cuộc sống của cô không thay đổi nhiều như Rick. Rất lâu sau đó, tôi không gặp họ, và đôi khi tôi tự hỏi họ như thế nào rồi. Sau đó khoảng một năm, tôi tình cờ gặp Paula trong một cửa hàng quần áo. Cô ấy nhận ra tôi, và chờ xem liệu tôi có nhận ra cô ấy không. trong cô ấy rất quên, nhưng tôi không nhớ ra. Khi trò chuyện, tôi nhận ra rằng đây là Paula, Nhưng cô ấy trông hoàn toàn khác đến nỗi tôi khó nhận ra. Gương mặt cô tràn ngời hạnh phúc. Tính cách của cô cũng thay đổi. Kể từ khi đó, cô ấy không chỉ có được một công việc mới hoàn hảo tại cửa hàng này, mà còn tìm được một người đàn ông tuyệt vời và cô ấy mới kết hôn. Tôi cũng biết tin Rick đang làm mọi việc rất tốt ở trường và trong cuộc sống. Tôi nhắc cô ấy về bức tường bao quanh trái tim Và cuộc trò chuyện của chúng tôi một năm trước Tôi không biết liệu việc gỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim Có liên quan gì đến chuyện này hay không Cô ấy tươi cười nói Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ tốt hơn rất nhiều So với một năm trước Khó có thể tin được Ra về tôi nhớ lại vẻ tức giận và buồn bã của cô ấy Và tôi tự hỏi cô ấy sẽ ra sao Nếu chúng tôi không gỡ bỏ bức tượng bao quanh trái tim cho cô ấy Trẻ em và bức tượng bao quanh trái tim Một thực tế đáng buồn là trẻ em cũng có thể có bức tường bao quanh trái tim Hãy nghĩ rằng trái tim của một đứa trẻ mong manh và rộng mỡ như thế nào khi chúng còn nhỏ Chúng yếu đuối và dễ dàng tin cậy, nhưng thường xuyên trở thành nạn nhân của những kẻ lợi dụng hoặc người lớn làm dụng và đôi khi thậm chí là từ những đứa trẻ độc ác khác. Trong những trường hợp này luôn tìm thấy bức tường trái tim. Đôi khi trong những mái nhà tuyệt vời, trong những hoàn cảnh tốt nhất, cuộc sống vẫn chứa đựng đầy thử thách. Bức thư sau đây là của một người phụ nữ có con trai được chẩn đoán bị trầm cảm. Thằng bé có một cảm xúc bị mắc kẹt khi chứng kiến một người bạn thân qua đời. Nó đã xây bức tường bao quanh trái tim để bảo vệ trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình. 9 tuổi và bị trầm cảm Bác sĩ Nelson thân mến, vài tuần trước, Tôi đã đưa con trai 9 tuổi của mình đến gặp ông. Thằng bé có những hành vi bất thường như khó ăn, khó ngủ và khó tập trung. Nó tức giận, tiêu cực và bi quan. Trường học trở thành cơn ác mộng. Chúng tôi đã cố gắng thúc giục, trừng phạt, khen thưởng và khuyến khích để thằng bé hoàn thành các bài tập ở trường. Nhưng khi hoàn thành bài tập, nó lại không nợ cho giáo viên. Nó là một cậu bé rất thông minh. nhưng điểm số bị ảnh hưởng vì không hoàn thành bài tập. Tôi đã đưa thằng bé đến bác sĩ nhi khoa để thăm khám. Sau đó, chúng tôi được giới thiệu đến một nhà thần kinh học nhi khoa, rồi một nhà tâm lý học để khám thêm. Họ kết luận con trai tôi bị trầm cảm. Hai năm trước, con trai tôi chứng kiến sự trả đi của một người bạn rất thân. Và 10 tháng sau, thằng bé tham dự tang lễ người anh họ. Bốn người thân khác đã qua đời trong vòng sáu tháng sau đó. Và tôi tin những sự kiện này đã gây ra hậu quả đau buồn cho con trai tôi. Tôi đã cố gắng giúp con đương đầu với những chuyện này. Nhưng dường như chúng vẫn đang ảnh hưởng đến thằng bé. Khi tôi đưa thằng bé đến gặp ông, ông đã kiểm tra và xác định rằng thằng bé có bức tường bao quanh trái tim gây ra sự mất cân bằng cảm xúc trong cơ thể tôi không hiểu tất cả các khía cạnh khoa học của phương pháp điều trị này nhưng tôi tin rằng cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời cho những vấn đề của thằng bé sau khi được điều trị nó hơi lờ đờ vài ngày nhưng những thay đổi về hành vi của thằng bé trong những tuần sau đó khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc Hết tuần thứ nhất Cháu ăn ngủ bình thường Vui vẻ nhiệt tình trở lại Bây giờ nó đã hoàn thành Mọi bài tập về nhà Mà không cần bất kỳ sự thúc ép nào Của vợ chồng tôi Không khí gia đình trở nên Dễ chịu hơn rất nhiều Thằng bé trở nên hữu ích Tốt bụng và kiên nhẫn Tôi cảm thấy Cậu bé ngọt ngào của tôi Đã trở lại Nếu tôi vẫn hoài nghi phương pháp này thì có lẽ tôi vẫn đang phải nuôi dạy một cậu bé buồn chán và thất vọng mà không có giải pháp nào. Thay vào đó, tôi đã tìm ra một phương pháp điều trị để cứu cuộc đời thằng bé. Cảm ơn ông. Patricia L Bức tường bao quanh trái tim của trẻ Jacob bé nhỏ Một trong những trải nghiệm cảm động nhất của tôi Với những đứa trẻ Được một người mẹ trẻ tên Mesa kể lại Con trai ba tuổi của cô Trẻ có, Đã xây một bức tượng Bao quanh trái tim Ngay sau khi cậu được sinh ra Cùng thời điểm người anh em song sinh Của cậu qua đời Tôi đã điều trị cho thằng bé Và giải phóng bức tượng trái tim đó Trong một lần thăm bệnh Sau đó cô ấy đã viết Những dòng dưới đây. Cách đây ba năm rưỡi, tôi sinh đôi hai cậu con trai. chín ngày sau khi sinh, chúng bị nhiễm một loại virus tấn công tim, khiến chúng rơi vào tình trạng nguy kịch trong hai tháng. Jordan, người anh sinh đôi, đã qua đời do nhiều biến chứng. Để lại Jacob, thằng bé sau đó đã nhanh chóng bình phục để trở về nhà, nhưng liên tục gặp vấn đề về tim. có Không chỉ bị trụy tim mà còn có bức tường bao quanh trái tim do những cảm xúc sâu sắc, lâu dài Thể hiện qua sự tức giận quá mức, sự phán hoại, bất hạnh, bất an và hung hãn. Một hoặc hai ngày sau khi điều trị, đứa con trai dịu dàng của tôi đã trở lại Ai nấy đều khen ngợi vẻ vui vẻ của nó Thằng bé rất tốt bụng, kiên nhẫn và dễ chịu Hành vi của nó hoàn toàn trái ngược với khi cảm xúc nặng nề, đè nặng trước đó. Tôi biết rằng, thông qua các đợt điều trị liên tục, con trai thân yêu của tôi sẽ được chữa lành về mặt tình cảm và được sống cuộc đời hạnh phúc mà nó xứng đáng được hưởng. Meshai Lori vượt qua tổn thương và tập nói lắm. Tôi đã liên lạc với bố mẹ một bé gái 8 tuổi ngọt ngào Tên là Lori Cô bé bị mắc tật nói lắp 3 năm trước đó Việc trị liệu ngôn ngữ hoàn toàn không có tác dụng Trên thực tế, bố mẹ cô bé đã nhận thấy tình trạng nói lắp Trở nên tồi tệ hơn trong vài tháng qua Trong các buổi điều trị, chúng tôi đã giải phóng nhiều cảm xúc mắc kẹt Bao gồm cả bức tường bao quanh trái tim Tất cả đều liên quan đến một lần Bố mẹ cô bé đã cãi nhau nảy lửa Gần đây tính tình anh trai đang ở tuổi thiếu niên của Lori Trở nên thất thường và vô lễ Điều này một lần nữa gây ra căng thẳng Bố mẹ cô bé đã rất ngạc nhiên về hiệu quả Ngay từ buổi trị liệu đầu tiên Sáng hôm sau Lori thức dậy muộn hơn mọi khi nhưng tràn đầy năng lượng. Cô bé bắt đầu nói một cách trơn trung. Giáo viên của Lori ở trường đã nhanh chóng nhận thấy sự tiến bộ của cô bé và tự hỏi bố mẹ cô ấy đã làm gì ở nhà. Sau đó, cả gia đình đã tham dự các buổi trị liệu cá nhân với mục đích cải thiện sự hòa hợp trong nhà và họ vui mừng vì những hiệu quả có được. lori rất vui vì cô bé có thể nói chuyện thoải mái và trôi chảy cô bé cảm thấy hạnh phúc và tự do hơn và đã bắt đầu tô vẽ những hình ảnh đáng yêu nhớ thật may mắn anne marie kay tìm và giải phóng bức tường bao quanh trái tim bây giờ Hãy nói về cách xác định xem một người có bức tường bao quanh trái tim hay không và cách giải phóng nó. Để tìm bức tường này, bạn chỉ cần hỏi. Bởi nếu bạn không hỏi, tiềm thức sẽ không tiết lộ thông tin này. Bức tường bao quanh trái tim được tạo nên từ những cảm xúc mắc kẹt. Nhưng tiềm thức không phân loại chúng như vậy. Những cảm xúc này là một phần của bức tường và không thể tiếp cận được. Nếu bạn không hỏi liệu có bức tường bao quanh trái tim hay không, bạn phải khiến tiềm thức thừa nhận rằng có một bức tường bao quanh trái tim trước khi tìm hiểu những cảm xúc bị mắc kẹt tạo ra nó. Hiểu đơn giản hơn, bạn có thể gọi những cảm xúc bị mắc kẹt này là cảm xúc gây nên bức tường. Khi bạn giải phóng từng cảm xúc một, bức tường sẽ sụp đổ. rất đơn giản, hãy hỏi tôi bạn có bức tường bao quanh trái tim không. Sau đó, sử dụng bài kiểm tra cơ mà bạn chọn để có câu trả lời và thực hiện theo quy trình như được nêu trong sơ đồ dưới đây. Hầu hết mọi người có thể giải phóng từ 1 đến 10 cảm xúc trong bức tường này trong một lần điều trị và có thể giải phóng toàn bộ bức tường từ một. đến 5 lần điều trị theo kinh nghiệm của tôi khoảng chín phần trăm những người được kiểm tra đều có bức tường bao quanh trái tim trong hai trang tiếp theo bạn sẽ tìm thấy biểu đồ giải phóng bức tường bao quanh trái tim cũng như biểu đồ mật mã cảm xúc tôi đặt chúng cạnh nhau để bạn có thể dễ dàng tham khảo trong quá trình mật mã cảm xúc nếu bạn muốn tải xuống để có thể in đầy đủ hai trang này chỉ cần truy cập discoverhealing com sử dụng từ ẩn khi hỏi bạn có bức tường bao quanh trái tim không nếu câu trả lời là không có thể đây là một hiện tượng khác đôi khi bức tường này sẽ bị ẩn không hiển thị trừ khi bạn thực sự sử dụng đúng từ ẩn Trong câu hỏi của mình Chức năng của bức tường bao quanh trái tim Là để bảo vệ trái tim Hay nói cách khác Để che giấu trái tim Khỏi những tổn thương về tình cảm Có vẻ như Đôi khi bức tường bao quanh trái tim Bị che khuất Để tránh khả năng bị phát hiện Nhưng Nếu bạn sử dụng từ ẩn Khi hỏi Nó sẽ hiển thị Nếu câu trả lời là không Có thể bức tường đã bị ẩn Để kiểm tra khả năng này Chỉ cần thêm từ ẩn vào câu hỏi của bạn Ví dụ Bạn có thể hỏi Bạn có một bức tường bao quanh trái tim bị ẩn không? Nếu có Bức tường bao quanh trái tim nhưng bị ẩn Câu trả lời sẽ tiết lộ Nếu tìm thức trả lời có Bạn có thể tiếp tục mà không cần phải sử dụng từ ẩn nữa Khi bạn khám phá ra nó, nó sẽ không bị ẩn nữa. Bức tường bao quanh trái tim bị ẩn và không ẩn đều như nhau, chỉ hơi khác là khó tìm hơn một chút. Tôi không thể đếm xuể tần suất sử dụng từ ẩn để tìm câu trả lời, nếu không sẽ không thể phát hiện được. Biểu đồ mật mã cảm xúc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 Xấu hổ Bất ngờ Không xứng đáng Vụ giá trị Biểu đồ bức tường bao quanh trái tim Một Hỏi Bạn tôi có bức tường bao quanh trái tim nào không? Không Anh chị tôi Có một bức tường bao quanh trái tim Bị ẩn không? Hai Hỏi Chúng ta Tôi có thể giải phóng cảm xúc mắc kẹt trong bức tường bao quanh trái tim bây giờ được không? Nếu không Chờ và hỏi lại sau Nếu có ba, Lựa chọn chính xác cột dọc Cảm xúc mắc kẹt này có nằm ở cột A không? Nếu không Cảm xúc mắc kẹt này có nằm ở cột B không? bốn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 để được giải phóng chưa? Khi xác định được sự tồn tại của bức tường bao quanh trái tim, hãy hỏi Bây giờ chúng ta có thể giải phóng bức tường bao quanh trái tim này không? Sự tồn tại của bức tường là có lý do nhưng nó để lại hậu quả khá tiêu cực đối với sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người Tuy nhiên, một số người không sẵn sàng hoặc chưa sẵn sàng từ bỏ sự bảo vệ này và bạn cần phải tôn trọng điều đó. Nếu nó tồn tại nhưng tiềm thức từ chối giải phóng bạn cần suy ngẫm về lý do tại sao tiềm thức lại đưa ra câu trả lời đó. Xung quanh bạn có an toàn không? Bạn đang trải qua thời kỳ khó khăn hoặc đau thương? Bạn có đang xử lý một số việc cần nhiều nỗ lực từ tâm trí hoặc cơ thể không. Điều quan trọng là phải lắng nghe tiềm thức. Nó biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Nếu bạn nhận được câu trả lời có, hãy thực hiện quy trình tương tự được nêu trong chương 6. Phương pháp mật mã cảm xúc hoạt động theo một cách thống nhất để giải phóng các cảm xúc bị mắc kẹt. Cho dù... Chúng là một phần Của bức tường bao quanh trái tim hay không Khi bạn hỏi Bây giờ chúng ta có thể giải phóng cảm xúc Từ bức tường bao quanh trái tim không Và nhận được một câu trả lời tích cực Khi đó Tiềm thức có một cảm xúc đặc biệt Và nó sẵn sàng giải phóng Bạn không được chọn giải phóng cảm xúc nào Trước Tiềm thức sẽ là điều đó Tất cả những gì cần làm bây giờ là xác định cảm xúc đó nằm ở đâu trên biểu đồ, cùng với các thông tin nào khác mà tìm thức muốn xác định. Sau đó, hãy giải phóng nó. Cảm giác yên bình và thanh thản. Tính đến nay, tôi đã giải phóng được chính cảm xúc mắc kẹt từ bức tường bao quanh trái tim và sự thay đổi thật đáng kinh ngạc. Tôi biết rằng bản thân có một số trở ngại cảm xúc lớn khiến tôi không thể sống hết mình. Tôi vốn có thể tiến xa hơn trong một số lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng lại luôn cảm thấy mình va phải tường nên đành lùi lại. Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cố gắng loại bỏ nó, nhưng chính mật mã cảm xúc mới mang lại kết quả không thể tin được. quá trình này diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả gần như ngay lập tức giờ đây cuộc sống của tôi diễn ra một cách suôn sẻ tôi cảm thấy bình yên và thanh thản hơn nhiều so với trước đây tôi mong muốn được giải phóng nhiều hơn nữa nikki k cần thời gian để xử lý như tôi đã giải thích ở phần trước Đôi khi bạn có thể giải phóng Tất cả những cảm xúc mắc kẹt Của bức tường bảo quanh trái tim Lần lượt trong buổi điều trị Nhưng cũng có lúc Tiềm thức yêu cầu bạn Giải phóng một số lượng hạn chế Trước khi dành thời gian Để xử lý những gì Đã được giải phóng Quá trình xử lý này Có thể kéo dài từ vài giờ Đến một ngày Hoặc hơn trước khi Bạn có thể giải phóng một cảm xúc khác Sau khi xác nhận việc giải phóng thành công Một cảm xúc mắc kẹt từ bức tường đó Bạn chỉ cần quay lại câu hỏi ban đầu Bây giờ chúng ta có thể giải phóng cảm xúc Khỏi bức tường bao quanh trái tim không? Nếu câu trả lời là có Và nếu bạn có thời gian Hãy tiếp tục Nếu câu trả lời là không bạn cần kiểm tra xem bức tường đã biến mất hay chưa bằng cách hỏi lại tôi có bức tường bao quanh trái tim không nếu câu trả lời là có hãy hỏi khi nào bạn có thể giải phóng cảm xúc tiếp theo sau hôm nay sau một giờ ngày mai vân vân cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui Đây là câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi đã tìm thấy niềm vui sau khi gỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim của bà. Tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 80 mà chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc trong suốt cuộc đời mình. Con dâu tôi đã giới thiệu phương pháp mật mã cảm xúc và qua điện thoại nó đã giải phóng chứng đau ngón chân phải Đã gây phiền toái cho tôi nhiều năm Do vậy Tôi bắt đầu quan tâm tới phương pháp trị liệu này Tôi đã mua cuốn sách Và bắt đầu giải phóng cảm xúc Tôi dành vài ngày cho riêng mình Và tập luyện 4 đến 5 giờ mỗi ngày Nếu cơ thể cho phép Và vào một chiều thứ bảy Bức tường bao quanh trái tim của tôi đã biến mất Tôi không bao giờ tin rằng Mình có thể cảm thấy hạnh phúc như thế này Kể từ đó Con dâu tôi đã áp dụng mật mã cơ thể cho tôi Qua điện thoại Và tôi đã khỏi chứng đau hông Sau bao nhiêu năm Thực hiện các phương pháp trị liệu Thần kinh cột sống Và vật lý trị liệu Từ khi tôi 22 tuổi Và tối nay Tôi đã thoát khỏi cơn đau Ở cả hai đầu gối Đã đều bản tôi trong nhiều năm Tôi đã mất 2 năm để điều trị nó Và bây giờ Nó đã khỏi hoàn toàn Tôi có một đại gia đình Với những đứa con Cháu và chắc tuyệt vời Tôi cũng có bốn chị em gái Cũng cần liệu pháp điều trị này Tôi đang truyền bá thông tin Nhanh nhất có thể Để giúp tất cả họ Leslie Kay Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi nhờ mật mã cảm xúc. Tôi đã đọc cuốn sách Mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc của ông. Tôi choáng ngợp và không tin rằng tất cả những cảm xúc trong bức tường bao quanh trái tim kiểm soát cuộc sống của tôi đã biến mất một cách dễ dàng như vậy. Không chỉ ra khỏi cuộc sống của tôi mà còn cả những con trai tôi. Một tuần trôi qua Kể từ lần điều trị đầu tiên Tôi nhận thấy rằng Pete, con trai tôi Đã cư xử với tôi tốt hơn Nó thường không thân thiện với tôi Đôi khi tôi thấy sự tức giận Thực sự trong mắt nó Nhưng giờ Không còn nữa Nhiều cảm xúc mắc kẹt Trong bức tường bao quanh trái tim tôi Đã truyền cho nó Và khi giải phóng chúng khỏi bản thân Cũng có nghĩa là đã giải thoát cho nó đó là cách duy nhất tôi có thể giúp con trai mình bởi nó vẫn không muốn tôi áp dụng với nó tôi có thể thấy sự thay đổi lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của tôi tất cả những người khác và cả gia đình vô cùng biết ơn tiến sĩ Bradley Nelson vì một khám phá đem đến những điều tốt đẹp hơn cho nhân loại xin chân thành cảm ơn tôi đã đăng ký để trở thành một điều trị viên được cấp chứng chỉ nidro âu cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu trong suốt cuộc đời tôi tôi luôn cảm thấy có một bức tường bao quanh mình nhưng không thực sự biết đó là gì sau khi đọc cuốn sách mật mã cảm xúc nằm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc tôi biết Mình đã tìm ra câu trả lời Tôi không chỉ có vô số cảm xúc bị mắc kẹt Tôi còn có một bức tường khổng lồ Bao quanh trái tim Để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện đau lòng Khi còn nhỏ Và không ý thức được chuyện gì đang xảy ra Tôi xây nên bức tường trái tim Và giờ phải mất vài tuần để loại bỏ nó Tôi nhớ Lần đầu tiên tôi nhìn đứa cháu gái 3 tuổi của mình Và thực sự cảm nhận tình yêu thương Không diễn tả nổi Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác này Và tôi biết rằng Mình đã tìm thấy những gì tìm kiếm bấy lâu này Vài năm sau đó Tôi áp dụng phương pháp này với gia đình và bạn bè Và tiếp tục loại bỏ những cảm xúc mắc kẹt của mình Tôi đã nghĩ về việc trở thành một điều trị viên được chứng nhận và tháng hai vừa qua tôi đã thực hiện được ước mơ đó bây giờ tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn không chỉ gia đình và bạn bè tôi muốn chia sẻ thêm một điều nữa lần đầu tiên trong đời khi ngày lễ tình nhân vừa qua diễn ra tôi có thể khẳng định mình không hề sợ hãi tôi chưa bao giờ ăn mừng ngày lễ đó hoặc thậm chí mua cho con cháu tôi một tấm thiệp ngày lễ tình nhân vừa qua tôi đã mua cho cháu gái và cháu trai của mình một tấm thiệp và một món quà tôi nghĩ đó là nhờ tôi đã loại bỏ được bức tường bao quanh trái tim mình và bây giờ tôi có thể trao và nhận yêu thương natalie l sự khác biệt tuyệt vời sau khi giải phóng bức tường bao quanh trái tim tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ tôi có thể tận hưởng cuộc sống như mọi người tôi đã có thể yêu và chấp nhận mọi người như họ vốn có thay vì muốn họ trở thành thế này hay thế khác tôi cũng gỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim cho bốn người khác thật ngạc nhiên khi thấy họ thay đổi nhiều như thế nào tôi sẽ không bao giờ Ngừng yêu thích trải nghiệm này son si, Cảm thấy được kết nối hơn Tôi luôn nghĩ cảm xúc là gốc rễ của mọi bệnh tật Và phương pháp mật mạ cảm xúc xác nhận điều này Việc cởi bỏ bức tường bao quanh trái tim Đã mang lại cho tôi sự bình tĩnh, quyết tâm Và ý thức về con người thật mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Tôi luôn là một người rất tâm linh, có đức tin mãnh liệt vào Chúa. Mật mã cảm xúc đã giúp tôi cảm nhận sự kết nối rõ ràng hơn nữa. Bethy, tổn hại, cái giá mà chúng ta phải trả khi xây nên bức tường bao quanh trái tim, nhất là không thể đồng đến được. Có bao nhiêu người đã sống cuộc đời cô đơn và lạc lõng vì những bức tường bao quanh trái tim họ. Có bao nhiêu người chưa từng một lần được biết tới niềm vui khi tìm thấy tình yêu trong đời mình. Có bao nhiêu người đã lạm dụng và lợi dụng người khác vì đơn giản họ không thể cảm nhận được những thiệt hại mà họ đang gây ra. Bức tường này có thể gây ra trầm cảm, ly hôn và lạm dụng. Các hành vi lạm dụng có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, gây ra mọi đau đớn và hành vi phá hoại. Hậu quả của bức tường bao quanh trái tim ở quy mô lớn là sự hiểu lầm, xúc phạm, hận thù và tàn bạo. Với quy mô toàn cầu, bức tường bao quanh trái tim dẫn đến việc thanh trừng sắc tộc, khủng bố và chiến tranh. Đã có quá nhiều sự cô lập, bạo lực, quá nhiều nỗi đau đớn và tồi tệ trên thế giới này. Khi tôi tạm bộ trên phố, tôi thấy rất nhiều người với đôi hàm nghiến chặt như cô Paula mà tôi kể trên. Hay những cậu bé với biểu hiện tức giận, bực bội, thể hiện nỗi đau và sự thất vọng Theo bất kỳ cách nào có thể. Mỗi đêm, tin tức tràn ngập từ câu chuyện này đến câu chuyện khác vì những người có trái tim bị giam giữ sau những bức tường vững chắc khiến họ không thể làm những gì mình muốn. Bệnh trầm cảm ngày càng trở nên phổ biến chính là tác dụng phụ phổ biến khác của bức tường bao quanh trái tim và cảm xúc mắc kẹt. Trên thế giới, hơn 300 triệu người bị trầm cảm. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra cảm giác bất lực, khiến 800.000 người tự tử mỗi năm. Nhờ việc giải phóng cảm xúc mắc kẹt và loại bỏ bức tường bao quanh trái tim, nhiều trường hợp trầm cảm nặng được chữa khỏi hoàn toàn. Tôi từng chứng kiến những cuộc hôn nhân được cứu vãn, những vụ lạm dụng được chấm dứt, và cuộc sống có những đổi thay tôi đã thấy những mối quan hệ đẹp đẽ yêu thương nảy nở tôi đã thấy những đứa trẻ biết cách chọn lựa những điều tốt hơn cho cuộc sống của chúng tôi đã thấy hòa bình được lặp lại tôi rất biết ơn khi có thể chia sẻ những gì mình đã học được về cảm xúc bị mắc kẹt và bức tường bao quanh trái tim cũng như có thể đưa thông tin này Tới mọi người Với tôi Phương pháp này đến từ Chúa Nó muốn đem phước lành Đến nhiều cuộc đời Tôi cảm thấy rất may mắn Khi được dẫn dắt Để khám phá ra một phương pháp Có tác dụng biến đổi cuộc sống con người Mạnh mẽ đến vậy Được trở thành một phần Trong hành trình này Là một điều thú vị Mở cửa trái tim Khi tôi đang cố gắng thoát khỏi sự thất vọng và đau lòng sau khi ly hôn thì phát hiện ra mật mã cảm xúc. Tôi nhanh chóng nắm bắt phương pháp này nhờ từng có kinh nghiệm kiểm tra cơ mấy năm trước. Vì vậy tôi bắt đầu áp dụng với bức tường bao quanh trái tim mình. Tôi tiếp tục trị liệu cho đến một ngày nó biến mất hoàn toàn. Và tôi thực sự, thật sự cảm nhận được một sự xoay chuyển trong trái tim mình. Ở vị trí gần xương sườn, Tôi tự hỏi Đó là gì vậy Tôi cảm nhận sự mở lòng Và dâng trào Khi đó tôi không chắc Đó là thứ gì Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn Mức độ hạnh phúc chỉ đến từ sâu bên trong Xuất hiện Tôi cảm nhận tình yêu khác với những gì Tôi từng trải qua trong đời Tôi thấy mình yên hơn Tôi nhận thấy Mình không dễ bị kích động như trước Tôi bình tĩnh trong những hoàn cảnh mà trước đây có thể tôi đã sao động. Tôi dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng trái tim mình bắt đầu cảm thấy hoặc chuyển động, thậm chí là đập, một cảm giác tích cực. Tôi cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp, bình yên và mãn nguyện. Không có gì quan trọng lúc này. Trái tim tôi cảm thấy như đang sống lại. Tôi thấy giá trị của bản thân quay trở lại với tâm trí tổn thương của mình. Hiện tôi là một điều trị viên của mật mã cảm xúc và mật mã cơ thể được chứng nhận. Và tôi có vinh dự được chứng kiến quá trình tương tự này xảy ra với mọi người trên khắp thế giới. Khi họ viết thư mô tả việc gỡ bỏ bức tường bao quanh trái tim, đã mang lại hiệu quả như thế nào mật mã cảm xúc và mật mã cơ thể không chỉ đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của riêng tôi một cách sâu sắc mà còn cho cuộc sống của các con tôi và bây giờ là các cháu tôi không chắc cuộc sống còn có thể tốt hơn thế connibi nếu bạn có bức tường bao quanh trái tim bạn có thấy tầm quan trọng của việc gỡ bỏ bức tường đó đi không? Bạn có thấy tầm quan trọng của việc giúp đỡ con cái, gia đình của chính mình không? Bạn có thấy kết quả sẽ như thế nào nếu chúng ta có thể làm điều tương tự cho toàn thế giới không? Hãy tưởng tượng thế giới này sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta có thể mở rộng trái tim mọi người. Chỉ khi tất cả chúng ta cùng chung sức Mới có thể biến đổi hành tinh này mãi mãi Những người có trái tim rộng mở Sẽ làm mỏ neo Để năng lượng thiền liền đó Biến đổi và hàn gắn thế giới Hãy tưởng tượng Chương 7 Kiểm tra ủy quyền và điều trị từ xa Cùng chung sức, ta sẽ khám phá những điều bí ẩn mà trí tuệ đơn thuần không thể. Carl Jung Hãy hình dung bạn có thể giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt cho một người thân cách xa hàng nghìn cây số. Hãy tưởng tượng bạn có thể chạm vào tâm trí của một người đang hôn mê hoặc bất tỉnh đang cần sự giúp đỡ. Hoặc kiểm tra túi cưng. để tìm cảm xúc bị mắc kẹt và cải thiện hành vi của nó. Tất cả những điều này và hơn thế nữa đều có thể thực hiện được thông qua mật mã cảm xúc và hai ứng dụng khác của kiểm tra cơ mà tôi gọi là kiểm tra ủy quyền và kiểm tra tự xa. Kiểm tra ủy quyền và tự xa cho phép chúng tôi sử dụng phương pháp mật mã cảm xúc trong những trường hợp mà trước đây không thể. Mặc dù tôi đã áp dụng hai phương pháp này trong nhiều năm, nhưng tôi vẫn ấn tượng với hiệu quả của chúng. Các hình thức kiểm tra này có thể hỗ trợ kiểm tra những người vốn không thể kiểm tra được, cũng như thực hiện chữa bệnh từ xa. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà những kiến thức cổ đại dần chứng minh được giá trị của nó. Và mật mã cảm xúc Cũng có thể nằm trong khối trí thức đó Dưới một hình thức nào đó Khi trao dồi hiểu biết Về cách thức thế giới vận hành Chúng tôi đã đạt được Những tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực Những điều khó tin Trong quá khứ ngày nay Trở nên rất đổi bình thường Cách đây không lâu Nếu muốn ghi lại hình ảnh nào đó Bạn phải vẽ hoặc phát họa nó Để tạo ra một bản vẽ đầy đủ màu sắc Thường mất rất nhiều sơn Và cả thời gian cũng như công sức Giờ đây Tất cả những gì ta cần Là điện thoại di động Và một tích tắc để bấm nút Hoặc nếu muốn đi thăm họ hàng Cách xa cả nghìn cây số Chúng ta phải mất cả tuần Thì giờ bạn có thể dễ dàng đến đó Và quay về trong nửa ngày Mọi thứ trở nên đơn giản Khi có công cụ hỗ trợ phù hợp Phương pháp kiểm tra ủy quyền hay từ xa đều là những công cụ hữu ích giúp giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt một cách hiệu quả cho dù người đó ở ngay trước mặt hay cách xa cả nghìn cây số. Khỏi phát ban Tôi đã điều trị cho con gái đồng nghiệp bằng phương pháp ủy quyền. Con bé bị phát ban khắp cơ thể liên tục trong nhiều tháng. Đồng nghiệp của tôi đã đưa cháu đi khám nhiều bác sĩ khác nhau Nhưng bệnh không thuyền giảm Mặc dù họ đã cố hết sức Sau một đợt trị liệu mật mã cảm xúc Một lần nữa, bằng phương pháp ủy quyền Các nốt bàn đỏ của cháu đã biến mất hoàn toàn Jennifer C Món quà của bề trên Tôi coi kiểm tra ủy quyền và từ xa Như những món quà thiêng liêng Giúp chúng tôi hoàn thành công việc Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn Ví dụ Con bạn mắc chứng tức giận Và bạn nghi ngờ rằng Có một cảm xúc bị mắc kẹt nào đó Làm thế nào Để bạn thực hiện một bài kiểm tra cơ Cho một đứa trẻ nhỏ Giả sử Chồng bạn đang chiến đấu Trong quân đội ở nước ngoài Anh đau buồn vì mất một đồng đội Làm thế nào Bạn có thể giúp anh Từ một khoảng cách xa như vậy Có thể chú chó của bạn Luôn luôn buồn bã Sau khi cậu con trai của bạn Đi học đại học xa nhà Bạn nghi ngờ Có một cảm xúc bị mắc kẹt Nhưng làm thế nào để chắc chắn Chú chó của bạn Có thể hiểu nhiều điều bạn nói Nhưng liệu nó có biết Ý nghĩa của việc kháng cự Khi bạn làm bài kiểm tra cơ hay không Nếu vậy xin vui lòng gọi cho tôi Kiểm tra ủy quyền và từ xa đều cho câu trả lời như cách trực tiếp đối với cả người hoặc động vật bằng cách thực hiện kiểm tra cơ trên cơ thể của chính bạn hoặc trên người thứ ba Kiểm tra ủy quyền được sử dụng đối với người có mặt thực tế trong khi kiểm tra từ xa cho phép bạn tìm và giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt từ một người không có mặt và có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới kiểm tra ủy quyền giống như ánh sáng trong phòng tối trường điện từ của một người hoặc động vật rất mạnh khi ở gần nhưng yếu đi khi ở xa tôi đã phát hiện ra rằng trường năng lượng của chúng ta lan tỏa bên ngoài cơ thể mạnh mẽ trong phạm vi gần hai mét Khi thông tin từ tiềm thức xuất hiện, năng lượng sẽ thay đổi tức thì, có thể đo lường và hiển thị bằng kiểm tra cơ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vì một lý do nào đó họ không thể được kiểm tra cơ trực tiếp? Đây là lúc cần phương pháp ủy quyền. Người ủy quyền là một người khác có thể tham gia và được kiểm tra cơ để nhận được câu trả lời từ tiềm thức của bệnh nhân. Kiểm tra ủy quyền là giải pháp cho các tình huống khi một người hoặc động vật có mặt nhưng không thể kiểm tra được. Những lý do đó có thể là một Độ tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc người già thường khó kiểm tra. 2. Hạn chế về thể chất, chẳng hạn như chấn thương, bệnh tật, đau, suy nhược, mất nước. hoặc lệch cổ 3. Mất ý thức chẳng hạn như đang ngủ say hoặc bị hôn mê 4. Không có khả năng nhận thức do thiểu năng trí tuệ năm Là động vật tìm hiểu thêm vì lý do này trong chương 10 Để thực hiện kiểm tra ủy quyền bệnh nhân phải cách người được ủy quyền trong vòng 2 mét Mặc dù không thể kiểm tra họ Nhưng chúng ta vẫn có thể nhận được câu trả lời Từ tiềm thức của họ Để có câu trả lời Chúng ta có thể sử dụng Hai cách tiếp cận khác nhau Một Tự kiểm tra Vừa là người được ủy quyền Vừa là người kiểm tra Hai Nhờ người thứ ba Làm người được ủy quyền Trong cả hai trường hợp Người được ủy quyền không cần phải chạm vào bệnh nhân. Khoảng cách 2 mét là đủ để nhận được sự thay đổi năng lượng một cách mạnh mẽ. Giả sử, bạn muốn kiểm tra một đứa trẻ sơ sinh, bất kỳ ai có thể kiểm tra được đều có thể làm người ủy quyền cho đứa trẻ đó. Trong trường hợp đó, người ủy quyền có thể làm mẹ hoặc bố hay bất kỳ ai mà đứa trẻ cảm thấy thoải mái. Tất nhiên, nếu người kiểm tra... Không phải là bố mẹ, họ cần xin phép bố mẹ của đứa trẻ trước khi điều trị. Bất kỳ ai có thể kiểm tra được, đều có thể làm người được ủy quyền. Tôi đã coi phương pháp ủy quyền là ứng dụng không thể thiếu của kiểm tra cơ. Nếu bạn nhận được câu trả lời từ bài kiểm tra cơ không nhất quán hoặc không rõ ràng khi kiểm tra bệnh nhân, hãy sử dụng kiểm tra ủy quyền. Bằng cách đặt câu hỏi và nhận câu trả lời Trên cơ thể của chính bạn Thông qua tự kiểm tra Hoặc bằng cách nhờ người thứ ba làm người ủy quyền Bạn vẫn đang đặt câu hỏi cho tiềm thức của đối tượng Nhưng lại thực hiện kiểm tra cơ với người ủy quyền Có thể là chính bạn hoặc người thứ ba Các câu trả lời sẽ giống nhau Trên thực tế bạn sẽ thấy rằng Việc sử dụng phương pháp ủy quyền sẽ dễ dàng cho câu trả lời hơn. Cách thực hiện kiểm tra ủy quyền Sau đây là hai quy trình để thực hiện kiểm tra ủy quyền. Trường hợp thứ nhất, bạn vừa là người kiểm tra, vừa là người được ủy quyền. Và trường hợp thứ hai, nhờ người thứ ba làm người được ủy quyền. Khi bạn vừa là người kiểm tra, vừa là người được ủy quyền, sử dụng phương pháp tự kiểm tra một Dành tình yêu thương cho đối tượng, biết ơn vì điều đó Sẽ giúp ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp 2. Thực hiện kiểm tra cơ để đảm bảo bạn đang ở trạng thái có thể kiểm tra được Và sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng và chính xác cho mỗi câu hỏi có không 3. Đảm bảo bạn đang ở trong phạm vi 2 mét với bệnh nhân bạn có thể chạm vào họ hoặc không, điều này không quan trọng 4. Để xác nhận bạn đang nhận được năng lượng từ bệnh nhân hãy yêu cầu họ nói tôi tên là nếu họ không thể nói bạn có thể nói tên của anh chị cháu là sau đó thực hiện tự kiểm tra cơ phản ứng của bạn khi đó phải mạnh hoặc đồng đều năm để xác nhận lần nữa hãy yêu cầu họ nói tên tôi là sử dụng bất kỳ tên nào không phải của họ bạn cũng có thể nói tên của anh chị cháu là phản ứng của bạn khi đó phải là yếu hoặc không trùng khớp. 6. Nếu câu trả lời không rõ ràng, hãy lặp lại bước 4 và 5 cho đến khi có câu trả lời rõ ràng. Khi đó, bạn có thể tiếp tục quy trình mật mã cảm xúc. Khi nhờ người thứ ba làm người được ủy quyền và thực hiện kiểm tra cơ trên cơ thể họ. một danh tình yêu thương cho đối tượng. Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ Và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp 2. Chắc chắn rằng người được ủy quyền ở trạng thái có thể kiểm tra được Hãy thực hiện kiểm tra cơ bản như đã đề cập trong các chương trước Để đảm bảo bạn nhận được câu trả lời rõ ràng cho mỗi câu hỏi có không 3. Người được ủy quyền cần ở gần bệnh nhân Trong phạm vi 2 mét Họ có thể nắm tay nhau Hoặc không Điều này không quan trọng 4. Yêu cầu bệnh nhân Nói tên của họ Tên tôi là Nếu họ không thể nói Bạn có thể nói Tên của bạn anh chị là Sau đó Thực hiện kiểm tra cơ Đối với người ủy quyền Phản ứng cơ khi đó nên là khỏe 5. Tiếp theo, yêu cầu họ đưa ra một thông tin không đúng Tên tôi là Sử dụng bất kỳ tên nào không phải của họ Bạn cũng có thể giúp họ bằng cách nói Tên của bạn, anh, chị, là Sau đó kiểm tra người được ủy quyền Phản ứng khi đó phải yếu hoặc không trùng khớp 6. Nếu câu trả lời không rõ ràng Hãy lặp lại bước 4 và 5 cho đến khi có câu trả lời rõ ràng. Khi đó, bạn có thể tiếp tục quy trình mật mã cảm xúc. Hãy nhớ rằng, trong quá trình này, bạn sẽ đặt câu hỏi cho bệnh nhân hoặc yêu cầu bệnh nhân đưa ra thông tin. Nhưng bạn nhận câu trả lời thông qua việc kiểm tra cơ của người được ủy quyền, chứ không phải của bệnh nhân. Hãy xem các câu hỏi được mô tả trong các chương trước để xác định và định vị bất kỳ cảm xúc nào bị mắc kẹt. Để giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt, nếu có thể hãy đưa nam châm trên lưng bệnh nhân hướng xuống. Nếu vì lý do nào đó không thể thực hiện được, việc dùng nam châm trên cơ thể người được ủy quyền cũng mang lại hiệu quả. Kiểm tra ủy quyền cho trẻ em Kiểm tra trẻ nhỏ thường cho kết quả không đáng tin cậy. Khi đó, kiểm tra ủy quyền là cách đơn giản và hiệu quả để có được câu trả lời. Trẻ em thật đáng quý. Bạn có thể giúp chúng bằng cách nhờ người đại diện. Mật mã cảm xúc được áp dụng cho trẻ em và người lớn như nhau. Chắc chắn, những đứa trẻ có cuộc sống căng thẳng và gặp khó khăn đều có cảm xúc bị mắc kẹt nhưng bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể có cảm xúc bị mắc kẹt bất kể chúng được yêu thương hay sống trong môi trường gia đình có thuận lợi đến đâu những trang tiếp theo là một câu chuyện kịch tính về việc loại bỏ những cảm xúc bị mắc kẹt mang lại lợi ích lớn lao cho một cô bé khiếm khuyết Câu chuyện của Julie Julie có một người mẹ nghi ngập Khi mới một ngày tuổi Cô bé đã được một gia đình khác nhận làm con nuôi Lần đầu tiên gặp cô bé Là lúc cô bé 2 tuổi rưỡi Mắc chứng bại não Thiểu năng trí tuệ hen suyễn nặng Cô bé cũng mắc chứng rối loạn tăng động Giảm chú ý Cô bé luôn trong trạng thái cực kỳ kích động Nếu có thể Chắc cô bé đã trèo lên trên tường ở phòng khám của tôi. Cháu bé không chơi với đồ chơi hay chơi với những đứa trẻ khác và không thể ngồi yên trong một giây. Cháu không biết nói và thậm chí có những cơn giận dữ hàng giờ đồng hồ. Julie đã phải nhập viện vì bệnh hen suyễn bảy lần trong tháng trước trước khi được đưa đến phòng khám của tôi. Và khi đó, cháu vẫn cần máy trợ thở. Mẹ nuôi của cháu, Betty, rất kiên nhẫn với cô bé. Đó là điều khiến tôi vô cùng khâm phục. Bằng cách kiểm tra Julie thông qua người được ủy quyền, tôi phát hiện ra sự mất cân bằng trong cơ thể của cháu và có cả bức tường bảo quanh trái tim. Dưới đây là những cảm xúc bị mắc kẹt đã hình thành bức tường bảo quanh trái tim của Julie mà chúng tôi đã giải phóng trong thời gian một tháng Tình yêu không được thừa nhận di truyền từ mẹ đẻ Tình yêu không được thừa nhận là một cảm xúc xảy ra khi ai đó cảm thấy không được yêu thương hoặc khi tình yêu của họ dành cho người khác bị từ chối Mẹ của Julie đã có cảm xúc này khi tình yêu bị từ chối sau đó đã di truyền cho Julie khi thụ thai Trong xã hội, xu hướng tự nhiên của con người là chỉ trích những người nghiện ngập như mẹ ruột của Julie. Chúng ta thường thấy họ kém cỏi và mọi người thường có xu hướng coi thường họ cũng như hành vi bên ngoài của họ. Nhưng những gì chúng ta không thấy là sự tổn thương, đau đớn, nỗi đau buồn vô hình tạo nên cảm xúc bị mắc kẹt và bức tường trái tim của họ. mẹ của julie đã mang gánh nặng như vậy hận thù di truyền từ bố đẻ của cô chúng ta có thể không bao giờ biết được bố đẻ của julie đã phải trải qua những gì trong cuộc đời mình để rồi tạo nên cảm xúc hận thù này julie chưa bao giờ gặp bố đẻ của mình nhưng chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hận thù mắc kẹt của ông Khi những năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Cảm xúc này tác động lên mọi lựa chọn, tác động lên cách chúng ta đối xử với những người xung quanh. Liệu có phải một phần nguyên nhân của việc lạm dụng và rối loạn chức năng là do những cảm xúc bị mắc kẹt được di truyền và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác? Sự đau buồn và giận dữ di truyền từ mẹ đẻ Sự đau buồn và tức giận đều bị mắc kẹt trong 3 tháng đầu của thai kỳ Hai cảm xúc này là từ mẹ ruột của cô bé Khi bà phản ứng với việc mang thai Đây là những câu trả lời tôi nhận được Khi kiểm tra thông qua người ủy quyền của Julie Đau buồn, chán nản, buồn bã Ở bà tháng cuối thai kỳ Không có gì lạ Khi một đứa trẻ hấp thụ Và lưu giữ những cảm xúc Từ người mẹ Ngay khi còn là bào thai Tôi tìm thấy những cảm xúc Đau buồn, chán nản Và buồn bã Bị mắc kẹt trong Julie. Đây là những cảm xúc của người mẹ Trong bà tháng cuối thai kỳ Cảm xúc bị mắc kẹt Thường xuất hiện nhiều nhất Trong bà tháng cuối Nhưng có thể được tạo ra ở bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ Sự vô vọng từ mẹ khi sinh nở Có lẽ mẹ của Julie cảm thấy vô vọng khi chuyển dạ Lúc này Julie vẫn ở trong cơ thể mẹ Trong trường năng lượng của mẹ Khi cơ thể của bà rung lên năng lượng của sự vô vọng Julie đã hấp thụ tật số đó Và cô sinh ra với cảm xúc bị mắc kẹt này. Cảm giác không xứng đáng và ngược đãi bản thân lúc một tuổi. Cảm xúc không xứng đáng và từ ngược đãi bản thân được chính Julie tạo ra bởi cháu bé có quá nhiều cảm xúc mắc kẹt, cộng với độc tính từ việc làm dụng chất kích thích của mẹ. Mẹ nuôi của cô bé nói với tôi rằng khi đó, Cháu thường đập đầu vào sàn và tường. Kết quả Sau lần điều trị thứ ba, Julie đã có thể ngủ cả đêm và tiếng thở khò khè đã chuyển thành nhịp thở bình thường và khỏe mạnh. Đến lần điều trị thứ tư, các triệu chứng hen suyễn đã biến mất. Ngay sau khi các triệu chứng hen suyễn của cháu biến mất, một nhân viên xã hội đã tới thăm Julie. Họ đã dành gần 2 giờ để trò chuyện với mẹ nuôi betty và điền vào các thủ tục giấy tờ nhận con nuôi trong suốt thời gian này julie ngồi trên sàn nhà và lặng lẽ chơi với đồ chơi của mình điều mà trước đây cô bé chưa bao giờ làm được nhân viên xã hội ngạc nhiên hỏi cô cho cháu uống thuốc gì vậy betty trả lời cháu không cần uống thuốc nữa rồi Betty kể lại mọi chuyện. Chúng tôi đón Julie khi mới một ngày tuổi. Đó là một đứa trẻ được sinh ra bởi người mẹ nghiện ma túy và chúng tôi đã lên kế hoạch nhận nuôi cháu. Con bé bị ốm, ra vào bệnh viện ít nhất 3 hoặc 4 lần một tháng vì hen suyễn nặng và phải dùng máy thở, dùng prednisol, thuốc trị hen suyễn và hai. Hoặc ba loại thuốc trị hèn suyễn khác Con bé bị bại não Và có nhiều hành vi bất thường Trước đó Chúng tôi đã biết tới tiến sĩ Nelson Khi chữa trị cho mẹ tôi Khi nhìn thấy kết quả phục hồi của mẹ Chúng tôi quyết định đưa Julie Đến gặp ông Cháu trải qua 13 lần trị liệu ở đó Trước thời điểm đó Cháu ra vào bệnh viện 7 lần Trong tháng 12 Và phải dùng máy trợ thở Nhưng giờ, cháu đã ngưng dùng thuốc hay máy móc được 3 tuần Cháu phục hồi rất tốt, đi lại tốt hơn nhiều Và các hành vi bất thường dường như không còn nữa Giờ cháu đã chịu nói chuyện Trong khi lúc mới nhận nuôi cháu, cháu chẳng nói lời nào Giờ thì con bé còn biết đến nữa Chúng tôi rất mãn nguyện và hạnh phúc với kết quả này Nó là đứa trẻ khác biệt Giữa những cơn hen suyễn và tức giận của nó, đã có lúc chúng tôi không biết liệu có vượt qua được một ngày hay không. Cháu có thể có những cơn đau kéo dài trong hai tiếng rưỡi. Bây giờ, cháu vẫn có thể bị kích thích, nhưng không dữ dội từng đợt. Nó sẽ khóc một chút, nhưng chỉ vậy thôi. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với kết quả này. Betty R. Kết quả đáng mừng Julie tiếp tục tiến bộ Và không lâu sau Các bác sĩ của Julie Thông báo với Betty rằng Họ sẽ rút lại các chẩn đoán Về bại não và khuyết tật trí tuệ Những hành vi bất thường Và khó kiểm soát của Julie Cũng không còn nữa Và Julie giống như được tái sinh vậy Trong quá trình làm việc của chúng tôi Nhiều đứa trẻ đã khắc phục được vấn đề về hành vi và sức khỏe sau khi áp dụng mật mã cảm xúc. Với Julie, sức khỏe và sự phát triển tinh thần của con bé được cải thiện rất nhiều. Tôi không thể diễn tả được niềm vui khi giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ bé thoát khỏi sự kìm kẹp của những năng lượng tiêu cực bị mắc kẹt, khiến cuộc sống bị tàn phá. Eliza không còn sợ hãi nữa. Trải nghiệm đầu tiên của tôi với phương pháp này là sau khi đọc xong cuốn Mật mã cảm xúc, năm bước giúp bạn thoát khỏi bảy cảm xúc. Tôi đã thử thực hiện một bài kiểm tra quỷ quyền cho cháu gái 5 tuổi Eliza. Khoảng 3 giờ sau buổi học, con bé chạy đến gần tôi và khoe là nó không còn sợ nước nữa. Nó lao vào bồn tắm và thỏa thích nghịch nước Trước đó nó rất sợ bị ướt tóc mà Nathan A Cuối cùng một em bé có thể ngủ và ăn mà không còn đau nữa Một người mẹ trẻ đưa cậu con trai 6 tháng tuổi của mình đến khám Cô ấy được giới thiệu tới đây khi các bác sĩ nói rằng các phương pháp điều trị thông thường không có hiệu quả Người mẹ kể cháu bé ngủ không yên giấc Và mỗi khi ăn uống và tiêu hóa đều bị đau Mẹ cậu trở thành người được ủy quyền Và tôi đã giải phóng khoảng 4 năm cảm xúc bị mắc kẹt Anh chàng nhỏ bé đang phải chịu đựng sự căng thẳng từ bố mẹ mình Hai tuần sau tôi gặp lại bà mẹ Và biết rằng ngày đêm đầu tiên cậu bé đã có thể ngủ xuyên đêm Ngày hôm sau, cháu ăn uống bình thường và các ngày sau đó cũng vậy. Jimmy A Kiểm tra ủy quyền đối với động vật Khi kiểm tra động vật, tôi luôn nói chuyện với chúng như thể đó là một con người. Con vật có thể không hiểu lời nói, nhưng dường như Chúng kết nối với chủ định mà suy nghĩ của ta truyền đạt. Trí óc suy xét kỹ lưỡng của động vật hoạt động giống con người. Tình tôi đi, động vật hiểu những gì chúng ta đang làm cho chúng. Đôi khi, khả năng hiểu được ý định của con người, của chúng, thậm chí còn vượt quá những gì ta nghĩ. Khi thực hành với động vật, hãy hướng câu hỏi của bạn đến con vật đó và kiểm tra. Thông qua người ủy quyền Người khác hoặc chính bạn Để nhận được câu trả lời Kiểm tra ủy quyền Có thể áp dụng cho mèo Chó, ngựa Và tất cả các loại động vật Có nhiều câu chuyện thú vị Về việc sử dụng mật mã cảm xúc Trên động vật Mà tôi sẽ kể ở chương sau Kiểm tra ủy quyền Cho những người bất tỉnh Kiểm tra ủy quyền cũng có thể được thực hiện cho người đang ngủ, bất tỉnh hoặc thậm chí hồn mê. Ngay cả khi người đó không phản hồi hoặc không thể dầu tiếp bằng lời nói, tiềm thức của họ vẫn hoạt động bởi tiềm thức không bao giờ ngủ. Các chức năng cơ thể của một người bất tỉnh vẫn đang hoạt động. Họ vẫn thở, trái tim họ vẫn đập, đầu óc tinh tường vẫn cảnh giác với môi trường và làm việc Để giữ mọi thứ vận hành bình thường Khi đặt câu hỏi với tiềm thức Nó sẽ biết câu trả lời Nhưng nếu Người đó đang trong trạng thái vô thức Họ sẽ không thể Thành gia tích cực vào bài kiểm tra Vì vậy Kiểm tra thông qua một người ủy quyền Là giải pháp an toàn Tuy nhiên Chúng ta không thể kiểm tra cơ Trong tình huống khẩn cấp Hiển nhiên các biện pháp cấp cứu nên được đặt lên hàng đầu trong tình huống đó. cách đây vài năm bố tôi bị phình động mạch não và hôn mê. tôi vô cùng lo lắng và muốn giúp bố bằng mọi cách có thể. khi tôi và Jane đến bệnh viện, chúng tôi không thể đến gần để thực hiện mật mạ cảm xúc do xung quanh ông có rất nhiều ống và dây nhợ. Tôi yêu cầu Jean làm người ủy quyền. Ngay cả khi ông đang hôn mê, chúng tôi vẫn có thể tác động vào tiềm thức của ông xem, xem như hỗ trợ một phần với phát đồ điều trị của bệnh viện. Sau đó, ông đã tỉnh và sống thêm một năm bên con cháu trước khi qua đời. Phiên điều trị đó với ông là một trải nghiệm khó quên, khiến tôi thực sự biết ơn về món quà kiểm tra ủy quyền này. Nhận được sự cho phép Hãy xin phép trước khi thực hiện phương pháp này Với bất kỳ ai Cho dù là kiểm tra trực tiếp Hay ủy quyền Dưới đây là một số hướng dẫn thông thường Để xin phép Trong các bối cảnh khác nhau Đối tượng kiểm tra Người trưởng thành có ý thức Nhận sự cho phép Từ chính chủ thể Người trưởng thành mất ý thức Nhận sự cho phép từ bất kỳ ai Là người quyết định về sức khỏe Người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhận sự cho phép từ bố mẹ hoặc người giám hộ Vật nuôi Nhận sự cho phép từ chủ sở hữu Kiểm tra ủy quyền là một công cựu hữu ích Giúp phát huy tiềm năng của mật mạ cảm xúc Nó có thể thực hiện trên vật nuôi, trẻ sơ sinh trẻ nhỏ người bất tỉnh những người quá yếu hoặc quá đau để được kiểm tra kiểm tra từ xa khi ai đó được giao quyền để kiểm tra thay người khác chúng tôi thường gọi là người được ủy quyền từ xa người được ủy quyền từ xa đóng vai trò như người thay thế với phương pháp kiểm tra từ xa Người được ý quyền từ xa Tạm thời trở thành người được kiểm tra Bằng cách tự đặt mình vào vị trí Người được kiểm tra trực tiếp Họ sẽ được kiểm tra Như thể họ là bệnh nhân Cho phép sử dụng cơ thể họ Vì lợi ích của bệnh nhân Kiểm tra từ xa Hữu ích nhất Khi bạn muốn giúp đỡ ai đó Không ở gần Cách xa hơn 2 mét Hoặc người không thể tiếp cận được Vì lý do nào đó Khi bạn giải phóng cảm xúc Bị mắc kẹt cho ai đó Ở khoảng cách xa Đó là một hình thức chữa bệnh từ xa Mặc dù Chữa bệnh từ xa Chưa được đưa vào y học phương Tây Nhưng nó đã được thực hành Cả trong thời cổ đại Và thực hiện bởi những người Luyện khí công gung phu Reiki Hay các kỹ thuật nổi tiếng Và được tùng vịnh khác điều trị cho allison sống ở nhật tôi từng điều trị cho nhiều nghệ sĩ múa ba lê ở một trường dạy múa gần nơi tôi làm việc allison một trong những vũ công mà tôi đã điều trị đến nhật bản để khiêu vũ với một nhóm vũ công đến từ disneyland một đêm muộn tôi nhận được điện thoại từ mẹ của allison bà rất lo lắng tiến sĩ nelson chúng tôi gặp rắc rối Bà nói, Alison bị thương ở hông và không thể múa, mà ngày mai nó phải tham gia một chương trình lớn. Ông xem liệu có thể giúp gì cho nó được không? Tôi yêu cầu được nói chuyện với Alison. Bà ấy đã cho tôi số điện thoại khách sạn của Alison ở Nhật Bản. Khi tôi gọi đến, Alison mô tả cơn đau không rõ nguyên do ở hông, khiến cô đi lại rất khó khăn. nên khó có thể múa vào ngày hôm sau. Sau khi được sự cho phép của cả hai mẹ con, tôi nhờ Jean là người ủy quyền từ xa để kiểm tra cô ấy. Mặc dù Allison ở nửa kia bán cầu, nhưng chúng tôi không hề gặp rắc rối trong việc kết nối. Chúng tôi đã chọn hình thức gọi điện cho Allison để truyền đạt thông tin, nhưng thực chất. Bệnh nhân không nhất thiết phải nghe điện thoại mới kiểm tra được Chỉ cần kết nối năng lượng giữa người được ủy quyền từ xa và bệnh nhân là đủ Khoảng cách không phải là trở cản đối với năng lượng Chúng ta có thể chữa bệnh cho người khác ở khoảng cách xa Bởi năng lượng không có ranh giới Năng lượng ở khắp mọi nơi Nó lấp đầy thế giới và lấp đầy không gian bao la có rất nhiều năng lượng trong không khí giữa các vật thể thậm chí bên trong mỗi vật thể vì năng lượng là liên tục và hiện hữu nên việc điều trị cho allison không gặp khó khăn gì chúng tôi phát hiện allison có hai cảm xúc mắc kẹt trong các mô ở hông chúng liên quan đến sự cô đơn và đau buồn trong chuyến đi của cô đến nhật bản Cô có cảm giác không muốn ở Nhật không? Tôi hỏi Alison qua điện thoại. Cô miễn cưỡng thừa nhận. Cơ hội này rất tuyệt, nhưng tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ và bạn bè. Tôi thực sự không muốn ở đây, ước gì có thể về nhà. Bằng cách chạy một năm chầm dọc sống lưng chiên, chúng tôi giải phóng từng cảm xúc mắc kẹt trong Alison. Mặc dù Alison ở Nhật Bản cách xa nửa vòng trái đất Nhưng vẫn thấy hiệu quả ngay lập tức Trước khi chúng tôi cúp máy Cơn đau hồng của cô ấy đã biến mất hoàn toàn Hôm sau, cô ấy đã lên sân khấu và nhảy múa Mà không gặp bất cứ vấn đề gì Chữa bệnh cho Doreen Một bệnh nhân tên Doreen Muốn chia sẻ câu chuyện về phương pháp từ xa cũng hiệu quả đối với cô ấy như khi trực tiếp đến thăm khám. Tôi đã gặp bác sĩ Nelson liên tục trong hơn 10 năm qua vì nhiều vấn đề khác nhau. Nhiều ngày liên tục, tôi đã phải chịu đựng các triệu chứng thoát vị khe hoành như ở nóng và đau nhức. Tôi thực sự rất đau khổ và chẳng làm được gì cả. Khi đang ngồi trong phòng khách, Chồng tôi, Rick và tôi quyết định gọi điện cho bác sĩ Nelson để xem ông ấy có thể làm gì giúp tôi Qua kiểm tra ông ấy phát hiện ra những rắc rối của tôi là do cảm xúc bị mắc kẹt và ông ấy đã điều trị chúng Thành thật mà nói tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức và các triệu chứng đó hoàn toàn biến mất khi cuộc điện thoại kết thúc Tôi khuyên mọi người Nên đón nhận loại hình điều trị này Những người hiểu biết Đã có nhiều khám phá tuyệt vời Ngày nay Thông qua các phương pháp điều trị từ xa During End Cách thực hiện kiểm tra từ xa Hãy nói về các bước thực tế Trong quy trình thực hiện điều trị từ xa Trước hết Bạn phải xin phép bệnh nhân Nếu không Đây sẽ trở thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư và phi đạo đức. Bạn có thể thực hiện phương pháp này một mình với vai trò vừa là người kiểm tra, vừa là người được ủy quyền từ xa. Đây là hình thức thuận tiện nhất vì bạn có thể tự kiểm tra mà không cần người khác giúp. Bạn có thể sử dụng một người ủy quyền từ xa khác. Tôi sẽ trình bày cả hai quy trình ở đây. khi bạn vừa là người kiểm tra, vừa là người được ủy quyền từ xa. Trong ví dụ này, Emily Jones là bệnh nhân. Cô ấy cho phép bạn thực hiện điều trị từ xa vì cô ấy không ở trong thị trấn. Bạn sẽ làm người được ủy quyền từ xa cho Emily và tự kiểm tra cơ trên chính cơ thể của mình. Bạn cũng sẽ thực hiện quá trình giải phóng từng cảm xúc mắc kẹt trên chính cơ thể mình, đồng thời vẫn có hiệu quả trên cơ thể Emily, dù cô ở rất xa. một Dành tình yêu thương cho đối tượng, biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện được Thần Linh trợ giúp. hai Thực hiện kiểm tra cơ, để biết chắc chắn bạn đang ở trạng thái có thể kiểm tra được theo cách đã được đề cập ở các chương trước và chắc chắn nhận được câu trả lời rõ ràng cho từng câu hỏi có, không. 3. Để thiết lập một liên kết năng lượng giữa bạn và Emily, hãy giữ ý định kết nối mạnh mẽ với cô ấy và nói Tên tôi là Emily Jones rồi thực hiện kiểm tra cơ. Câu nói này ban đầu rất có thể sẽ gợi ra phản ứng cơ yếu. Lặp lại câu này nhiều lần cho đến khi kiểm tra được cơ bắp chắc khỏe. Những lần đầu có thể chưa quen, nhưng sau đó kết nối sẽ được thực hiện nhanh hơn. 4. Xác nhận rằng bạn chắc chắn đang kiểm tra Emily bằng cách điền vào chỗ trống tên của chính bạn và nói Tên tôi là Phản ứng lúc này phải yếu bởi vì bạn đã kết nối từ xa với Emily. Tại thời điểm này, mọi thứ mà bạn kiểm tra, thực chất đang được kiểm tra trên Emily cho dù cô ấy có thể ở rất xa. Giờ đây bạn có thể tiếp tục quy trình mật mã cảm xúc như bình thường, giải phóng bất cứ thứ gì bạn tìm thấy bằng cách di nằm chân hoặc đầu ngón tay dọc xuống. theo kinh mạch chính của bạn. Năm, ngắt kết nối khi kết thúc điều trị. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về phần này. Khi nhờ một người thứ ba làm người ủy quyền từ xa. Giả sử Emily Jones muốn chữa bệnh bằng mật mã cảm xúc, cô ấy đã cho phép bạn và người bạn Jamie thực hiện vì Emily. không ở trong thị trấn. Jamie, tình nguyện làm người ủy quyền từ xa của Emily. Vậy, bạn sẽ tiến hành kiểm tra và giải phóng trên cơ thể Jamie. Một, danh tình yêu thương cho đối tượng. Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với họ và hãy âm thầm cầu nguyện để được thần linh trợ giúp. Hai, thực hiện kiểm tra cơ để đảm bảo rằng Jamie ở trong trạng thái có thể kiểm tra được như cách đã đề cập ở các chương trước. Và chắc chắn bạn nhận được câu trả lời rõ ràng cho từng câu hỏi có, không. 3. Để thiết lập liên kết năng lượng giữa Jamie và Emily, hãy yêu cầu Jamie nói Tên tôi là Emily Jones. Rồi kiểm tra cơ. Ban đầu, phản ứng cơ sẽ yếu, lặp lại câu này nhiều lần cho đến khi kiểm tra được cơ bắp chắc khỏe. 4. Xác nhận rằng Jamie được kết nối và đang kiểm tra Emily bằng cách yêu cầu cô ấy nói Tên tôi là Jamie. Sau đó, thực hiện kiểm tra cơ. Lúc này, phản ứng sẽ yếu bởi liên kết đã được thiết lập. Vì vậy, Jamie hiện đã đại diện cho Emily. Lúc này, mọi thứ mà bạn và Jamie kiểm tra thực sự đang tác dụng trên Emily, cho dù cô ấy có thể ở rất xa. Giờ, bạn có thể tiếp tục với quy trình mật mã cảm xúc như bình thường. Giải phóng bất cứ thứ gì bạn tìm thấy bằng cách di nam châm hoặc đầu ngón tay của bạn dọc xuống theo kinh mạch chính của Jamie. Năm Ngắt kết nối khi điều trị kết thúc. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về điều này. Điều quan trọng là phải hiểu rằng kết nối năng lượng giữa bệnh nhân và người ủy quyền từ xa là có thực. Bằng một cách nào đó mà chúng tôi chưa hiểu, nhu cầu của người được ủy quyền tạm thời được đặt sang một bên để hỗ trợ bệnh nhân. Bất kỳ câu hỏi bạn đặt cho người được ủy quyền từ xa cũng chính là hỏi bệnh nhân. Bất kỳ cảm xúc mắc kẹt nào được tìm thấy bằng phương pháp này cũng chính là cảm xúc của bệnh nhân. Cho đến khi kết nối bị phá vỡ, nếu muốn kiểm tra điều gì ở bệnh nhân, bạn chỉ cần kiểm tra người được ủy quyền. Câu trả lời là như nhau. Tương tự, Nếu muốn giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt của bệnh nhân, bạn chỉ cần giải phóng trên cơ thể người được ủy quyền. Đây là một công cụ rất hữu ích, không chỉ cho phép bạn tìm ra những cảm xúc bị mắc kẹt trong cơ thể của một người ở xa, mà còn giải phóng những cảm xúc đó. Phương pháp này cũng hiệu quả như phương pháp trực tiếp và cũng mang lại kết quả ngay lập tức. Sau khi thực hiện kết nối, bạn có thể thực hiện mật mã cảm xúc theo các bước đã được hướng dẫn ở trước. Đặt câu hỏi và xác định cảm xúc nào bị mắc kẹt bằng cách kiểm tra người được ủy quyền. Khi tìm ra cảm xúc bị mắc kẹt, bạn có thể giải phóng nó như thể bệnh nhân ở ngay trước mắt bạn. Đơn giản, chỉ cần sử dụng nam chân hoặc bàn tay tác động lên người được ủy quyền. Hãy nhớ rằng, năng lượng không có rào cản hay khoảng cách. Quyết tâm điều trị và niềm tin của bạn sẽ mang lại kết quả như ý. Phương pháp năng lượng của mẹ có hiệu quả Tôi đã thực hiện mật mã cảm xúc cho hai đứa con hai lần một tháng trong sáu tuần qua và thấy sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa chúng, cũng như thấy chúng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Trước mỗi sự kiện lớn, chẳng hạn như các cuộc thi hùng biện của đứa lớn hoặc những cuộc phiêu lưu thử thách các kỹ năng mới của đứa bé, tôi sẽ trị liệu cho chúng để giúp chúng cân bằng về mặt cảm xúc, giúp mang lại sự tự tin và cởi mở. Chúng đều là thanh thiếu niên và không phải lúc nào cũng cởi mở với phương pháp năng lượng của tôi. Nhưng Với mật mã cảm xúc, tôi có thể hỗ trợ chúng từ xa mà vẫn hiệu quả. Karen M. Chú thỏ nhút nhát Billy đã thay đổi. Tôi ngồi trong vườn gần chú thỏ nhạy cảm, sợ hãi Billy của mình. Đôi tay nó vểnh lên như những chú chó và luôn trong tư thế sẵn sàng chạy nước rút. Tôi quyết định thực hiện mật mã cảm xúc cho nó Và tôi đã giải phóng được nỗi sợ hãi Cùng những cảm xúc khác Tôi giải phóng chúng Bằng cách tự mình là một người ủy quyền Sau đó tự tin Nhưng còn chút lo lắng Tôi bước đến chỗ chú thọ đang sợ hãi Với hy vọng xuất hiện sự thay đổi Nó để tôi chạm vào Để tôi cưng nựng ẩm nó bé nó với một cử chỉ điềm đạm Tôi gần như quên mất mình đang bế thứ gì Việc được chữa lành đã giúp nó thay đổi Nó chưa bao giờ để tôi làm như này trước kia Kendra M Phá vỡ kết nối Khi kết thúc vai trò người được ủy quyền Và hoàn thành quy trình này một vài lần Cơ thể và tiềm thức của bạn Sẽ tự động ngắt kết nối với bệnh nhân Và bạn không phải nghĩ tới việc Ngắt kết nối thủ công sau khi điều trị Nhưng nếu là lần đầu Hãy dành một vài giây để phá vỡ kết nối Giữa bạn hoặc người khác Nếu họ là người được ủy quyền Và bệnh nhân Nếu không Bạn có thể sẽ trải nghiệm trạng thái cảm xúc của bệnh nhân đó. Đúng vậy, điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối với năng lượng của người khác lâu hơn bạn muốn. Tôi đã thực hiện mật mã cảm xúc để giúp một người phụ nữ sống ở Cleveland. Em gái cô ấy từng một thời gian là bệnh nhân chữa trị tại phòng khám ở California của tôi. Và cô ấy... Sẽ là người được ủy quyền từ xa Cho chị gái Trong trường hợp này Tôi từng mắc sai lầm Khi không phá vỡ kết nối Giữa hai người họ Sau một buổi điều trị Ngày hôm sau Bệnh nhân của tôi trở lại phòng khám Và nói Có cái gì đó không ổn Tôi cảm thấy mình đang biến thành chị gái vậy Tôi đang cảm nhận được Cảm xúc của cô ấy Tôi nghĩ vậy Thật là kỳ lạ Có lẽ tôi vẫn còn kết nối với chị ấy Tôi lập tức Nhận ra sai lầm của mình Tôi đã phá vỡ kết nối Và cô ấy trở lại Với cảm xúc của chính mình Khi kết thúc điều trị Hãy cảm ơn người nhận ủy quyền Để ngắt kết nối Người được ủy quyền Chỉ cần nói to tên của mình Và thực hiện các bài kiểm tra cơ Cho đến khi Nhận được phản ứng cơ mạnh Ví dụ Nếu tên của người được ủy quyền Là Jamie Hãy bảo cô ấy nói Tên tôi là Jamie Nếu cờ yếu Cô ấy vẫn còn kết nối Trong trường hợp đó Chỉ cần yêu cầu cô ấy Lặp lại cho đến khi Phản ứng cơ mạnh mẽ Nếu bạn chính là người được ủy quyền Hãy làm theo quy trình tương tự bằng cách sử dụng tên của mình cho đến khi phản ứng cơ mạnh mẽ đó là cách bạn biết kết nối đã dừng lại chỉ đơn giản vậy thôi và thường mất chưa đến 10 giây điều đặc biệt có một điều thực sự thiêng liêng và đặc biệt về kiểm tra thông qua người ủy quyền Cách mà tiềm thức của những người được ủy quyền hỗ trợ bệnh nhân thật đáng ngạc nhiên. Kiến thức về cách làm việc này cũng như cách tạo kết nối ở bất kỳ khoảng cách nào đều được nạp trong bộ não của chúng ta. Tôi luôn vui mừng khi điều trị cho bệnh nhân từ xa thông qua người ủy quyền và bệnh nhân nhận thấy kết quả ngay lập tức. Tôi hy vọng bạn sẽ thử cả phương pháp kiểm tra ủy quyền và từ xa bạn hoàn toàn có thể làm được. Mặc dù tôi tin rằng bạn có thể học cách kiểm tra ủy quyền và thực hành phương pháp này, nhưng một số độc giả của tôi vẫn muốn được giúp đỡ. Nếu bạn quan tâm và mong muốn nhờ một chuyên gia được chứng nhận giúp bạn từ xa bằng cách áp dụng phương pháp ủy quyền, vui lòng truy cập discoverhealing.com sẽ practitioners Chúng tôi có nhiều học viên trên khắp thế giới. Họ luôn sẵn sàng dành thời gian để giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt cho khách hàng bằng phương pháp ủy quyền. Có nghĩa là họ cũng có thể điều trị cho bạn bất kể bạn ở đâu trên hành tinh này. Kiểm tra ủy quyền và từ xa đặc biệt hữu ích khi giúp thú cưng của bạn. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ hiểu hơn nhiều Về việc mật mã cảm xúc Sẽ mang lại kết quả tuyệt vời Cho động vật như thế nào Chương 8 Mật mã cảm xúc và động vật Động vật có thể giao tiếp khá tốt Chúng vẫn luôn như vậy Nhưng nhìn chung Chúng ta không mấy để ý tới điều đó Alice Walker Bất kỳ người yêu động vật nào cũng sẽ nói rằng động vật cũng có cảm xúc. Dù chúng không thể chia sẻ với bạn về cảm xúc của chúng bằng lời, nhưng nếu quan sát hành vi và làm quen với chúng, bạn sẽ sớm nhận ra những biểu hiện cảm xúc tinh tế của chúng. Khi những sự kiện gây khó chịu về mặt cảm xúc xảy ra, động vật cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mắc kẹt giống như con người. Ngựa vẫn là ngựa, tất nhiên. Trải nghiệm đầu tiên của tôi với giải phóng cảm xúc mắc kẹt ở động vật diễn ra một cách tình cờ. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của một bệnh nhân tên Linda, một huấn luyện viên ngựa ở San Juan Capistrano. Cô ấy đã gặp tôi một năm trước khi mắc bệnh hen suyễn khá nặng Và tôi đã điều trị thành công Nhưng cuộc gọi này hoàn toàn liên quan đến một chuyện khác Tôi có một yêu cầu hơi lạ và không biết ông có thể giúp tôi không? Cô nói Một trong những con ngựa của tôi, Ranger, đang gặp vấn đề Nó bị đi tiểu thường xuyên Ba bác sĩ thú y đã khám cho nó nhưng không phát hiện ra bệnh. Họ nói nó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng nó gây ra trắc rối khủng khiếp, không chỉ cho tôi, mà cho cả những người chủ và những con ngựa của các chuồng kế bên. Tôi biết, thỉnh thoảng ông vẫn điều trị cho động vật, và tôi vô cùng biết ơn nếu ông có thể đến khám cho nó. Khi Linda đến phòng khám của tôi để điều trị vào năm ngoái, chúng tôi đã chia sẻ sở thích chung với những con ngựa. tôi đã lớn lên cùng những con ngựa ở montana và thực sự thích cưỡi chúng linda đã cho tôi xem ảnh của bốn hoặc năm con ngựa đẹp mà cô ấy nuôi nhưng tôi chưa bao giờ đến để thăm chúng ngày hôm sau jean và tôi đến chuồng ngựa của linda chúng tôi bước vào một tòa nhà lớn hình chữ nhật có mái che có chóc nhọn trong đó Có khoảng 40 chuồng ngựa xếp thành hai hàng Khi đến chuồng của Ranger Chúng tôi có thể thấy ngay lý do tại sao Linda lại quan tâm đến nó như vậy Không giống như những chuồng gọn gàng, sạch sẽ khác mà chúng tôi đã đến trong khu Chuồng của Ranger có một đống sụn nước do vấn đề về việc đi tiểu của nó Linda đưa Ranger ra ngoài để tôi có thể thăm khám cho nó trên mặt đất khô ráo Jin tình nguyện làm người ủy quyền đứng cạnh Ranger và chia cánh tay ra để tôi kiểm tra cơ chúng tôi phát hiện ra sự mất cân bằng trong thần của Ranger nhưng sau khi kiểm tra vài phút tôi không biết nguồn gốc của sự mất cân bằng này là gì tại sao ta không thử kiểm tra xem liệu có cảm xúc mắc kẹt không Jin đề nghị Tôi cười lớn Kiểm tra một con ngựa Để tìm cảm xúc mắc kẹt Nghe thật sự hài hước. Tôi có hai con ngựa Đã cùng tôi lớn lên Mặc dù rất yêu những chú ngựa của mình Và chăm sóc chúng chu đáo Nhưng chưa bao giờ Tôi tưởng tượng rằng Chúng có thể trải qua cảm xúc Tới mức độ gây ra những cảm xúc mắc kẹt Jean bình tĩnh nhìn tôi và nói Cứ thử xem Trực giác của Jean rất nhạy bén Và có lẽ cô ấy đã cảm nhận được Những gì đang xảy ra Với Ranger Vì vậy tôi đã hỏi to Có phải sự mất cân bằng này Là do một cảm xúc mắc kẹt không? Và ấn xuống cánh tay Jean Câu trả lời là Có Khi xem qua biểu đồ cảm xúc Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy rằng Cảm xúc bị mắc kẹt là xung đột Bằng cách hỏi tìm thức của Ranger Một loạt những câu hỏi Và sử dụng phương pháp loại trừ Chúng tôi phát hiện Chú ngựa này cảm thấy mâu thuẫn Với một con ngựa khác Linda cũng đã xác nhận rằng Có một con ngựa mới đến vài tháng trước Ranger và chú ngựa mới này Đã mâu thuẫn ngay từ đầu gặp nhau Và thỉnh thoảng phải tách ra Để tránh gây gỗ Họ đã di chuyển con ngựa mới Ra xa chuồng của Ranger Nhưng hai con ngựa Vẫn tiếp xúc với nhau Gần như hàng ngày Dù chỉ đi ngang qua Kiểm tra sâu hơn cho thấy Cảm xúc mắc kẹt này Đã trú ngụ trong thần phải của Ranger Và đó là nguyên nhân cơ bản Dẫn đến sự mất cân bằng Trong thần của nó Khi xác định được cảm xúc bị mắc kẹt, tôi giải phóng cho chú ngựa bằng cách lăn một năm chân, dọc xuống theo lưng Ranger. Khi tôi kiểm tra lại Ranger thông qua Jean, cảm xúc mắc kẹt đã được giải phóng. Vài ngày sau, khi nói chuyện với Linda qua điện thoại, cô ấy kể rằng chuồng của Ranger đã khô ráo và vấn đề nó không còn tái diễn nữa. Mặc dù Tôi hiếm khi điều trị cho động vật Nhưng trải nghiệm này Đã giúp tôi nhận ra rằng Động vật cũng rất cần giải phóng cảm xúc Giống như chúng ta Điều trị cho động vật Giải phóng cảm xúc mắc kẹt cho động vật Về cơ bản Không khác gì là giải phóng cảm xúc mắc kẹt cho con người Bạn cũng sử dụng cùng một biểu đồ mật mã cảm xúc Mà bạn đã quen thuộc, Trào cản tâm lý duy nhất Mà bạn có thể phải vượt qua Là bạn sẽ nói chuyện trực tiếp Với con vật Hay đúng hơn là với tiềm thức Của con vật Thay vì với tiềm thức của một người Còn lại mọi chuyện Là như nhau Bạn có thể áp dụng Phương pháp kiểm tra quỷ quyền Hoặc từ xa khi điều trị Cho động vật Sự lựa chọn Phụ thuộc vào vị trí của con vật Với bạn Tôi khuyên Bạn nên thực hiện bằng phương pháp từ xa Nếu đó là động vật hoang dã Hoặc có khả năng tấn công Nếu bạn cách con vật Trong phạm vi 2 mét Bạn có thể dùng phương pháp Kiểm tra ủy quyền Khi vừa là người kiểm tra Vừa là người ủy quyền Hãy sử dụng phương pháp Tự kiểm tra Một Dành tình yêu thương cho đối tượng Biết ơn vì điều này sẽ hữu ích với chúng Và hãy âm thầm cầu nguyện Để được thần linh trợ giúp 2. Thực hiện kiểm tra cơ Để chắc chắn bạn đang ở trạng thái Có thể kiểm tra được Theo phương pháp đã đề cập trước đó Và chắc chắn nhận được câu trả lời rõ ràng Và chính xác cho mỗi câu hỏi có không 3. đứng hoặc ngồi cách con vật bệnh nhân trong phạm vi 2 mét không nhất thiết phải chạm vào cơ thể chúng 4 để xác nhận rằng bạn đang đọc năng lượng của bệnh nhân hãy sử dụng tên của chúng để điền vào chỗ trống và hỏi tên của bạn có phải là không sau đó thực hiện tự kiểm tra cơ và phản ứng của bạn phải mạnh mẽ hoặc đồng đều Nếu điều trị cho động vật hoang dã Hoặc không chắc chắn Về tên của chúng Bạn có thể hỏi Tôi đang kiểm tra cho bạn đúng không? Rồi tập trung vào con vật Và phản ứng của bạn Phải mạnh mẽ hoặc đồng nhất Năm Nếu câu trả lời của bạn không rõ ràng Hãy lặp lại bước 4 Cho đến khi có câu trả lời rõ ràng Sau đó tiếp tục quy trình mật mã cảm xúc sáu bạn có thể giải phóng cảm xúc mắc kẹt bằng cách vuốt nhẹ nam châm hoặc đầu ngón tay xuống lưng con vật nếu có thể và an toàn hoặc di chuyển nam châm qua một phần kinh mạch chính của bạn khi nhờ người khác làm người được ủy quyền và kiểm tra trên cơ thể của họ một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 Chỉ cần đứng cách đối tượng bệnh nhân trong phạm vi 2 mét, không nhất thiết phải chạm vào cơ thể chúng. 4. Để xác nhận rằng bạn đang đọc năng lượng của bệnh nhân, hãy sử dụng tên của chúng để điên vào chỗ trống và hỏi. Tên của bạn là? Sau đó, thực hiện kiểm tra cơ trên người được ủy quyền và phản ứng nhận được phải mạnh mẽ hoặc đồng đều. Nếu bạn đang điều trị cho động vật hoang dã hoặc không chắc về tên của chúng, bạn có thể hỏi: Chúng tôi đang kiểm tra cho bạn đúng không? Sau đó, tập trung vào con vật, thực hiện kiểm tra cơ đối với người được ủy quyền và phản ứng nhận được phải mạnh mẽ. Năm. Nếu câu trả lời bạn nhận được không rõ ràng, hãy lặp lại bước 4 cho đến khi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 Hãy thực hiện phương pháp từ xa. Khi điều trị một mình, với tư cách là người kiểm tra, vừa là người được ủy quyền từ xa, hãy tự kiểm tra. Trong trường hợp này, bạn vừa là người được ủy quyền, vừa tự kiểm tra cơ của mình, đồng thời thực hiện thao tác giải phóng trên cơ thể của chính mình, và cũng là giải phóng từng cảm xúc mắc kẹt khỏi cơ thể con vật.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 cho mỗi câu hỏi có, không. 3. Để thiết lập liên kết năng lượng giữa bạn và động vật, hãy duy trì ý định kết nối với chúng. Sau đó, sử dụng tên của con vật và nói Tên tôi là... Rồi kiểm tra cơ. Ban đầu phản ứng sẽ yếu. Lặp lại câu này nhiều lần, cho đến khi phản ứng cơ chắc khỏe. Có thể ban đầu bạn chưa quen Nhưng sau vài lần kết nối Sẽ thực hiện nhanh hơn Nếu bạn đang điều trị cho động vật hoang dã Hoặc không chắc về tên của chúng Bạn có thể hỏi Có phải tôi đang kiểm tra con chó, mèo, hưu này không? Và tập trung vào con vật Phản ứng cơ lúc này phải mạnh mẽ 4. Xác nhận lại một lần nữa Bằng cách điền vào chỗ trống tên của chính bạn và nói Tên tôi là Phản ứng cơ ở đây phải yếu hoặc không đồng nhất Bởi vì bạn đã được kết nối từ xa với động vợ Lúc này mọi thứ mà bạn kiểm tra trên cơ thể mình Cũng đang có tác dụng với động vợ Dù chúng ở xa Giờ đây bạn có thể tiếp tục quy trình mật mã cảm xúc như bình thường Giải phóng bất cứ thứ gì bạn tìm thấy Bằng cách vuốt nam châm Hoặc đầu ngón tay Dọc theo kinh mạch chính của mình Năm Ngắt kết nối khi kết thúc điều trị Dùng tên của bạn và nói Tên tôi là Và thực hiện bài kiểm tra cơ Cho đến khi phản ứng cơ là mạnh mẽ Trường hợp nhờ một người khác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 Cho đến khi phản ứng cơ chắc khỏe Có thể Ban đầu bạn chưa quen Nhưng sau vài lần kết nối Sẽ được thực hiện nhanh hơn Nếu bạn đang điều trị cho động vật hoang dã Hoặc không chắc về tơ của chúng Bạn hoặc người được ủy quyền Có thể hỏi Có phải tôi đang kiểm tra Con chó, mèo, hươu này không? Và tập trung vào con vật Phản ứng cơ lúc này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 Ngắt kết nối khi kết thúc điều trị Yêu cầu người được ủy quyền Dùng tên của họ Và nói Tên tôi là Và thực hiện bài kiểm tra cơ Cho đến khi phản ứng cơ là mạnh mẽ Trải nghiệm đầu tiên Khi điều trị cho con vật Có thể khiến bạn ngạc nhiên Bỗng dưng có thể dầu tiếp với động vật Là một trải nghiệm thú vị Mà đôi khi khá cảm động Chữa bệnh cho chú chó bị nôn Khi tôi đến thăm một người bạn Chú chó của cô ấy đã nôn Ở góc bếp gần chỗ chúng tôi đang ngồi Cô ấy vừa xin lỗi Vừa dọn dẹp bãi nôn Và tâm sự rằng Chú chó này hàng ngày đều nôn như vậy Đây là điều không bình thường Cô ấy không biết rằng Chúng ta có thể giải phóng cảm xúc mắc kẹt Từ động vật dễ dàng như với con người. Cô ấy cho phép tôi điều trị cho nó và tôi đã giải phóng một số cảm xúc mắc kẹt bắt nguồn từ ngày đầu đón chú chó về nhà. Đó là một trải nghiệm đau thương đối với chú chó con nhỏ bởi nó chưa bao giờ rời xa mẹ. Chúng tôi cũng thực hiện một số bài kiểm tra cơ để xem những thay đổi chế độ ăn Giúp ích cho đường tiêu hóa của nó Kể từ đó Nó chỉ nôn khi ăn phải thực phẩm không tốt Đó không còn là việc Xảy ra hàng ngày nữa Thật tuyệt Heather Age Chú chó Twix bị bắt trộm. Một chú chó dòng Lhasa Axel Tên Twix Là minh chứng hoàn hảo về việc mật mã cảm xúc đã hỗ trợ động vật như thế nào. Chủ của nó, Brett và Katie, đã kể cho tôi nghe câu chuyện khi họ đón nó về. Vài tháng trước, trong lúc đang đi dạo ở chân đồi gần San Juan Capistrano ở California, Twix, chú chó vũng tò mò và thích khám phá, đã chạy tung tăng xuống con đường mò. Trước mặt, Cách chủ tầm 15 đến 20 mét. Đột nhiên, có tiếng lá xào xạc và một con sói đồng cỏ phi ra từ bụi cỏ ven đường. Nhanh như cáp, con sói ngoạp lấy thuyết rồi chạy biến. Brett và Katie không kịp phản ứng. Họ đuổi theo con sói vào rừng cây, nhưng không thể làm gì được. Trở về nhà, họ buồn bã. và cam chịu cạnh mất chú chó. nhưng bốn ngày sau, Twix xuất hiện trước cửa nhà. nó đứng run rẩy, rũ rượi và đẫm máu, nhưng nó rất phấn khởi vì được về nhà. họ đưa nó đến bệnh viện chuyên khoa. bác sĩ thú y khâu bích thương và kê thuốc kháng sinh. đúng là một phép màu, Katie nói. Vu vẻ Twix rồi ôm chặt nó vào lòng. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy vấn đề là gì? Tôi hỏi. Brett giải thích. Nó không giống một con chó nữa. Nó không bao giờ sủa hay đuổi theo bất cứ thứ gì. Như thể nó mất hứng với cuộc sống và nó thường xuyên rung rẩy Katie nói. Ôm Trix lên để tôi có thể thấy nó rung đến mức nào. Bác sĩ Thú Y... Nói rằng có thể nó bị tổn thương thần kinh Brett nói thêm Bác sĩ nói Họ không giúp gì được Có lẽ nó phải chịu như thế này vĩnh viễn đi đặt trước xuống bàn Để tôi có thể khám chữa chú chó Tôi kiểm tra xem Nó có bị lệch cột sống không Đúng như tôi dự đoán Và tôi điều chỉnh giúp chú chó Vấn đề là đi nói Chúng tôi đang tự hỏi liệu có nên thả nó đi không? Cuộc sống của nó chẳng còn vui vẻ gì nữa Brett nói Nó không bao giờ sủa hay chạy xung quanh như trước đây Chúng tôi phải mang nó đi khắp nơi Nó cũng chẳng còn tò mò nữa Cảm giác như nó luôn đau khổ Tất cả chúng tôi đều nhìn Twix Nó ngồi trên bàn Trung chảy với ánh mắt đau khổ và sợ hãi Tôi có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng mà nó phải trải qua khi bị tấn công và mang đi. Tôi nghi ngờ rằng có một cảm xúc bị mắc kẹt. Tôi giải thích phương pháp kiểm tra ủy quyền cho Brett và Katie nhờ họ làm người được ủy quyền cho Trix. Khi tôi hỏi liệu chú chó có cảm xúc nào bị mắc kẹt không, câu trả lời là có. Tôi cho rằng cảm xúc đó sẽ là sợ hãi hoặc kinh hoàng Khi tôi tra biểu đồ cảm xúc Thật ngạc nhiên khi tôi phát hiện ra Cảm xúc tràn ngập trái tim và tâm hồn chú chó nhỏ này Khi nó bị con sói mang đi Không phải là nỗi kinh hoàng Mà là nỗi buồn Khi bị cấp đi Tất cả những gì Tricks có thể nghĩ đến Là nó sẽ không bao giờ gặp lại Brad và Katie nữa Và ý nghĩ đó khiến nó buồn bã Khi đã xác định được cảm xúc mắc kẹt Tôi nhanh chóng giải phóng nó bằng nam châm Việc điều trị dừng lại ở đó Khi tôi đặt tuyết xuống sàn Nó lao đi như một viên đạn thần tốc Nó chạy dọc hành lang Và chạy vào phòng chờ ở khu khám bệnh Lúc tới đầy khám Dù nằm trong vòng tay của Kady. Nó vẫn run rẩy liên tục đến mức dường như không nhận ra bất kỳ ai quanh nó. Nhưng giờ, nó chào từng bệnh nhân bằng vài tiếng sủa phấn khởi, khỏe mạnh. Sau đó, nó lao xuống hành lang và chuối đầu vào từng phòng, sủa ít nhất một tiếng trước khi dừng lại trước mặt Brett và Kady, vui vẻ vẫy đuôi. Đó là một sự thay đổi tức thời đáng kinh ngạc. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng và xúc động trước sự phục hồi kỳ diệu này. Brad và Katie đã cho tôi biết, sau đó Triggs không bao giờ bị rung rẩy nữa và tính cách tò mò rạng rỡ của nó đã trở lại. Điều tuyệt vời khi điều trị những cảm xúc mắc kẹt trên động vật là những gì bạn thấy Chính là những gì bạn nhận được Động vật không giả vờ rằng Chúng đang cảm thấy khá hơn Chỉ để làm cho bạn an tâm Thường thì hiệu quả xảy ra Ngay lập tức Và khá rõ rệt Twix dường như biết rằng Chúng tôi đang cố gắng giúp nó Và khi nó đột nhiên bình phục Nó thể hiện sự thay đổi rõ ràng Trước tất cả mọi người Hành vi bướng bỉnh của Brandy Một tối, Jean và tôi vào ghé thăm nhà mấy người bạn Và được chú chó của họ, Brandy Chào đón một cách rất nhiệt tình Nhưng khá ghê tởm Tôi rất xin lỗi Anh bạn Skip nói Mỗi khi chúng tôi có khách Nó đều chạy đến và bắt đầu cọ vào chân họ Thật xấu hổ Nhưng chúng tôi không thể làm gì Để nó dừng lại Thế nên tôi đành nhốt nó bên ngoài Khi có khách Không biết anh chị ghé qua Nếu không tôi đã nhốt nó ở sân sau Khi ngồi với vợ chồng Skip Cuộc trò chuyện nhanh chóng Chuyển sang các chủ đề khác Nhưng từ chỗ tôi đang ngồi Tôi có thể nhìn thấy Brandy tội nghiệp Với vẻ thất vọng Ở phía bên kia cửa sổ Chúng tôi đổi chủ đề sang Brandy Tôi nói Có thể cảm xúc mắc kẹt là nguyên nhân dẫn đến hành vi kỳ quặc của nó. Họ chưa bao giờ nghe về điều này, nhưng họ tin tưởng tôi và sẵn sàng để tôi kiểm tra Brandy. Tôi không mất nhiều thời gian để khẳng định linh cảm của mình là đúng. Cảm xúc mắc kẹt của Brandy là đau buồn. Gần đây, gia đình Skip đã mua một căn nhà nhỏ trên núi. Họ thường lên đó nghỉ cuối tuần, Và dẫn Brandy đi cùng Nhưng nó không thể chịu đựng được quãng đường dài trên xe Nó bị say xe Và nôn lên hàng ghế sau Vì vậy Họ để nó ở nhà Brandy rất phấn khích Khi nhìn họ thu dọn đồ đạc Nhưng sau đó Họ lái xe đi Bỏ nó ở nhà Brandy quẫn trí Và không hiểu tại sao Mình lại bị bỏ lại phía sau Họ chưa từng gặp rắc rối với Brandy, nhưng đột nhiên nó thay đổi. Bất cứ khi nào có khách đến chơi nhà, Brandy sẽ lao đến và cọ vào chân họ trước sự xấu hổ và ghê sợ của mọi người. rõ ràng, nó không thể bày tỏ sự đau buồn của mình theo bất kỳ cách nào khác. Khi giải phóng cảm xúc bị mắc kẹt, hành vi đó chậm dứt hoàn toàn. Buffy, chú mèo sợ hãi Sau khi tôi cùng người bạn tên là Sirena kết thúc buổi hội thảo về mật mã cảm xúc chúng tôi rất hào hứng muốn thử nghiệm kiến thức mới của mình Trở về nhà, cả hai đều phát hiện ra con mèo của mình đang ngủ trên ghế và nghĩ À ha, nạn nhân đầu tiên của chúng ta Buffy là một con mèo hoang Được gia đình chúng tôi nhận nuôi khi nó khoảng một tuổi Chúng tôi đã chăm sóc nó chu đáo Và thậm chí còn tặng nó một chiếc vòng đeo cổ Để nó không bị lạc lần nữa Chúng tôi đã cố gắng tìm chủ nhân của nó Trong vòng một tháng Nhưng không có kết quả Vì vậy chúng tôi quyết định giữ nó lại Vì nó khá ngoan Mặc dù luôn tỏ ra thân thiện với chúng tôi Nhưng Buffy lại mắc chứng sợ người lạ. Thay vì cọ vào chân, tìm kiếm sự chú ý như hầu hết các con mèo khác. Buffy dường như coi tất cả những người lạ là mối đe dọa. Nếu có người lạ vào phòng, nó sẽ phóng như bay, bỏ chạy. Tình nguyện làm người được ủy quyền, tôi đã kiểm tra Buffy để tìm những cảm xúc mắc kẹt. Đúng như tôi đoán, cảm xúc mắc kẹt là sự sợ hãi. Sau khi giải phóng cảm xúc mắc kẹt này, Buffy nằm ngửa ra để cho chúng tôi gãi bụng, nhưng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng một vài ngày sau, khi có khách đến thăm, chúng tôi nhận thấy Buffy không bỏ chạy nữa. Thực tế, khi có bất kỳ người mới nào vào phòng, Buffy đã hành động như những con mèo khác, đôi khi tiến về phía họ để vuốt ve và gây sự chú ý. Nhờ có mật mã cảm xúc, tôi nhận thấy rằng tôi thích điều trị cho động vật, thậm chí còn phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt với chúng. Bằng phương pháp tự kiểm tra, tôi có thể xác định được những cảm xúc bị mắc kẹt một cách nhanh chóng và loại bỏ chúng. Tôi hiện có một doanh nghiệp trị liệu cho thú cưng và đã chứng kiến những thay đổi đáng kể với động vật bằng phương pháp mật mã cảm xúc. Katrina B. Những chú chó con bị bỏ rơi. Tôi nhận được một lá thư cảm động từ Katrina. Cô là điều trị viên giỏi trong việc áp dụng mật mã cảm xúc cho động vật. Năm ngoái, tôi nhận được điện thoại Từ một người bạn hỏi mượn thuyền của chúng tôi Cô ấy đang ở trong một công viên tư nhân Bên sông Stella Guamis Khi cô nghĩ rằng Mình nghe thấy tiếng chó con yếu ớt kêu Sau khi nhìn xung quanh Cô tìm thấy mấy chú chó con Bên vách đá bên kia sông mắc cạn trên một bãi cát nhỏ Bạn tôi sợ trận mưa bão tiếp theo sẽ làm nước sông dâng lên và nhấn chìm lũ chó con. Vì vậy, cô ấy cần thuyền của tôi để giải cứu chúng. Anh trai tôi, Ben và tôi đã đi cano đến công viên và giải cứu những chú chó đó. Một con đã chết và chúng tôi đưa bốn con còn lại về nhà. Chúng là những chú chó con màu đen tuyệt đẹp với những mảng lông trắng một giống chó lai giữa buông và chó chăn cừu Đức. trong đó có một con không ngừng run rẩy ngay cả khi tôi quấn nó trong chăn và ôm nó bên cạnh mình. tôi biết nó không bị cảm lạnh, có lẽ nó đã bị sốc. tôi lấy biểu đồ cảm xúc ra và bắt đầu kiểm tra những cảm xúc mắc kẹt, tình nguyện làm người được ủy quyền. cảm xúc mắc kẹt của nó. là kinh hoàng, sốc, sợ hãi, phản bội và bị bỏ rơi. Khi tôi điều trị cho nó, tôi đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra và tự kiểm tra câu trả lời. Tôi biết những chú chó này bị người ta cố tình bỏ rơi và để nó cho chết đuối. Dễ hiểu tại sao nó lại buồn đến thế. Tôi cẩn thận giải phóng những cảm xúc mắc kẹt đó. và xác nhận rằng chúng đã biến mất sau chưa đầy nửa giờ điều trị chú chó con đã hết run và bình tĩnh trở lại mặc dù tôi rất vui và cứ muốn ôm chặt nó trong chăn nhưng nó vùng vẫy muốn chạy đi chơi biết được những tổn thương mà những chú chó con này đã phải trải qua tôi cũng giải phóng những cảm xúc mắc kẹt cho những chú chó còn lại tôi Muốn mang lại cho chúng một khởi đầu tốt hơn Với những gia đình nhận nuôi chúng Khi đưa chúng đến trại động vật Giờ thì chúng có thể tìm những mái nhà tốt Katrina B Chú gà gãy cổ Chúng tôi có nuôi gà ở sân sau để lấy trứng Tuy nhiên khi bổ sung thêm những con gà mới hàng ngày Thật buồn khi chứng kiến đám gà mái già Lại bắt nạt những chú gà con Đôi khi đến mức đổ máu Chúng không để đám gà con ăn, ngủ, uống, đẻ trứng Hoặc thậm chí thư giãn trong khoảng sân rất rộng hay trong chuồng Khi hỏi các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp trên mạng Mọi người nói đùa rằng Hãy thịt đám gà hay bắt nạt Chúng tôi không muốn làm điều đó Chúng đã trở thành vật nuôi và chúng tôi muốn lấy trứng của chúng chứ không phải thịt. Tôi từng được điều trị đau lưng bằng mật mã cảm xúc. Vì vậy, tôi đã hỏi một điều trị viên địa phương xem liệu anh ấy có thể thực hiện cho gà không. Anh ấy đã thành công với chó và ngựa. Vì vậy, anh đã đồng ý và thực hiện mật mã cảm xúc qua điện thoại khi đám gà đã lên chuồng. Sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Những con gà cùng nhau ăn, uống, thư giãn và hay hơn nữa là đẻ trứng vào tổ thay vì chỉ có phân. Cuối cùng thì chúng ta cũng không phải vất vả phả dọn dẹp. Mỗi ngày nhìn ngắm những chú gà tôi không thể tin được sự khác biệt hoàn toàn giữa một ngày trước đó và ngày hôm nay. Mitchell T Chú chó săn mồi jay Động vật luôn bị đối xử như hàng hóa Và cảm xúc của chúng hiếm khi được để ý Đây là một câu chuyện từ một trang trại chó con jay đến từ một trang trại chó Trải qua nhiều năm mang thai Sinh nở Rồi lại chia xa những chú chó con của mình Ngay cả ở trong nhà nuôi dưỡng đầy tình thương Tracy vẫn phải dùng thuốc điều trị lo âu Nó là con chó luôn sợ sệt nhất mà tôi từng thấy Thậm chí tới điều trị cũng là điều đáng sợ với nó Thật đau lòng Khi điều trị cho cô chó này Chúng tôi đã giải phóng những cảm xúc về khao khát Thất bại, lòng tự tôn thấp và đau buồn Tất cả đều liên quan đến những chú chó con Hai ngày sau khi điều trị Người chăm sóc đã thông báo rằng jay đã lần đầu tiên Giao tiếp bằng mắt với họ Họ rất vui mừng Họ cũng nhận thấy Cô chó đã làm những việc Mà trước đây chưa từng Họ nhờ tôi quay lại Và tiếp tục điều trị Giải phóng thêm những cảm xúc Còn mắc kẹt cho nó Kể từ đó, Jay-Z đã phục hồi rất tốt và không cần dùng thuốc nữa. Nó vào nhà mà không hề sợ hãi. Nó chủ động tìm kiếm người chăm sóc, thay vì ngược lại như trước đây. Sự thay đổi của Jay-Z rất đáng chú ý. Dyna P Chú ngựa đau khổ Sau khi điều trị cho chú ngựa Ranger mà tôi đã chia sẻ trước đó, Mọi người bắt đầu xôn xao về cách trị liệu khác thường của tôi đối với động vật. Một người phụ nữ tên là Carla đã nhờ tôi đến khám cho chú ngựa Valiant của bà. Nó có vấn đề về dáng đi. Valiant là một con ngựa thanh lịch được huấn luyện đặc biệt để biểu diễn cưỡi ngựa. Trong đó, con ngựa học cách tuân theo những chuyển động cụ thể của người cưỡi. với dáng đi bất thường, nó không thể hoạt động được. vì vậy việc huấn luyện của Valian phải tạm dừng. bác sĩ thú y đã khám cho nó nhưng không phát hiện ra bệnh gì. vì vậy Krolla đã nhờ tôi giúp đỡ. việc tôi đến chuồng gây ra một chút huyền náo xung xao. những người chủ, những người huấn luyện ngựa và những bác sĩ cứng cựa rất tò mò muốn xem. Kỹ thuật mới này giải phóng những con ngựa khỏi hành lý cảm xúc của chúng Một đám đông nhỏ tụ tập quanh chuồng khi tôi làm việc Tôi đã yêu cầu một tình nguyện viên làm người ủy quyền Và một người huấn luyện tên là Melissa đã tình nguyện Khi tôi kiểm tra tiềm thức của Valiant thông qua Melissa Tôi sớm tìm ra lý do có một cảm xúc mắc kẹt gây ra sự mất cân bằng ở chân sau kiểm tra kỹ hơn cho thấy cảm xúc mắc kẹt là nỗi buồn có phải là nỗi buồn về một con ngựa khác không tôi hỏi cánh tay của melissa yếu đi điều đó có nghĩa là không đó có phải là nỗi buồn về một con người cánh tay của cô lại yếu đi không Có phải là nỗi buồn về một con chó không? Không Về một con mèo? Không Tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra Nhưng không nghĩ ra được khả năng nào khác Nên tạm ngừng lại Khi đó tôi nhìn thấy một con sóc ở gần đó Tôi hỏi Có phải là một con sóc không? Không Một con chim đột nhiên bay qua đầu chúng tôi Tôi hỏi, có phải nỗi buồn vì một con chim không? Tại thời điểm này, cánh tay của Melissa cứng lại, cho thấy đúng là vậy. Một con ngựa cảm thấy buồn phiền vì một con chim. Tất cả chúng tôi đều cười khúc khích, khó hiểu về điều này. Đột nhiên Carla, chủ nhân của con ngựa lên tiếng. Đợi chút, tôi nghĩ rằng tôi vừa nhớ ra gì đó. Tôi có thể thấy vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Cô kể Tuần trước, một con chim con rơi khỏi tổ ngay trước chuồng của Valiant. Chú chim con chắc hẳn đã phải vật lộn để giành lấy sự sống của mình trong một thời gian. Nhưng cuối cùng, nó đã chết. Đây có phải là nỗi buồn về con chim non đã chết? Tôi hỏi Valiant thông qua Melissa. Câu trả lời là có. Valia hắn là một nhân chứng âm thầm cho sự kiện bi thảm này. Nó chìm trong nỗi buồn và một cảm xúc mắc kẹt được hình thành. Điều này gây ra sự mất cân bằng ở chân sau và ảnh hưởng đến dáng đi của nó. Di chuyển nam chân dọc xuống súng lưng nó, tôi giải phóng cảm xúc mắc kẹt. Carla dẫn chú ngựa ra khỏi chuồng và dắt nó đi. Và nhìn kia, vấn đề về dáng đi của Valiant đột nhiên biến mất cùng cảm xúc đau buồn bị mắc kẹt của anh ấy về một chú chim nhỏ. Những chú ngựa tràn đầy sức sống Mấy đứa trẻ nhà tôi đã tham gia khoa học cưỡi ngựa ở công viên cưỡi ngựa địa phương và chúng tôi phải tầm ngưng lại vì những cảm xúc mắc kẹt của nhìn chú ngựa này chủ nhân của chúng kể tôi đã tham gia huấn luyện và cưỡi ngựa từ khi mười bốn tuổi bây giờ tôi sở hữu và vận hành một cơ sở nuôi và huấn luyện ngựa tôi thường xuyên tranh tài trong các sự kiện của hiệp hội ngựa đua trên khắp đất nước với những con ngựa của mình tôi đã gặp tiến sĩ nelson và vợ của ông ấy jean và rất vinh dự khi hai người họ đã điều trị cho mấy chú ngựa của tôi và thu được kết quả đáng kinh ngạc. Tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi đã trải nghiệm. Tất cả ngựa của tôi đều là ngựa quý và được coi là ngựa giống. Một trong những con ngựa yêu thích của tôi là New. Giờ nó đã 14 tuổi và đã nghỉ hưu được 5 năm. Điều này rất bất thường đối với một con ngựa. Nhưng New có một số vấn đề Khoảng 10 năm trước, Niu đã ngủ trên một tổ kiến và bị kiến cắn liên tục vào một vùng da lớn trên mông trái. Trong vòng vài ngày, tất cả lông khu vực đó bị rụng và khó có thể khỏi được. Mặc dù lông đã mọc trở lại, nhưng tôi đã cho nó nghỉ thi đấu 6 hoặc 7 năm trước vì nó không thể biểu diễn được nữa và tôi thấy rõ ràng nó rất đau. mức năng lượng của nó rất thấp và có vẻ như đột nhiên già trước tuổi. Trong năm năm qua, nó đã hoàn toàn nghỉ hưu, nhưng khoảng hai lần một năm, tôi vẫn đưa nó ra ngoài để làm việc một chút, chỉ để cho nó vận động. Những năm đó, tôi nhờ bác sĩ thú y, bác sĩ chỉnh hình và thậm chí đã thử liệu pháp gây sốc, nhưng không có tác dụng gì cả. Newton là một con ngựa rất có giá trị. Cả ông bà nội ngoại của nó đều là giống Dober. Dober là một giống ngựa rất quý, rất nổi tiếng. Giọng dõi của nó nằm trong top 5 giống ngựa chăn nuôi hàng đầu cả nước. Khi tiến sĩ Nelson và Jean khám bệnh cho Newt, họ nói với tôi rằng nó có những cảm xúc bị mắc kẹt. Cụ thể, nó mất kiểm soát Và căng thẳng từ lúc 2 tuổi Chuyện này xảy ra Từ trước khi tôi đón nó về Nó bị chủ cũ Huấn luyện viên của mình Bắt làm việc quá sức Kể từ khi Vợ chồng tiến sĩ Nelson Điều trị cho nó Một lần điều trị kéo dài khoảng 30 phút Newt như một con ngựa mới Nó giống như Newt 4 tuổi đã quay trở lại Bây giờ Tôi có thể dùng yên ngựa cho nó Dù làm vậy lưng ngựa sẽ rất căng Nhưng không có vấn đề gì Tôi có thể kiếm cương Và điều khiển nó theo ý mình Chú ngựa này thể hiện xuất thần Trong mọi hoạt động của nó Đối với tôi Trạng thái của Newt bây giờ Thật đáng kinh ngạc Nó tràn đầy năng lượng Và muốn chơi mọi lúc Sau thời gian nghỉ dài Mà không thể làm bất cứ việc gì Newt giờ hoàn toàn mới Một con ngựa khác tên là bất Nó có lẽ là con ngựa đẹp nhất mà tôi có Và là một con ngựa quý với màu lông da hoẳng Tôi đón nó về 3 tháng trước Ngay từ đầu nó đã tỏ ra là con ngựa thiếu năng lượng Và sự tin tưởng trầm trọng Nó chẳng muốn làm bất cứ việc gì Nó không muốn vận động Tôi tình cờ biết Trước đó nó đã được huấn luyện như thế nào Nói thật Thì quá khắc nghiệt Theo kinh nghiệm của tôi Một con ngựa có thể chịu sự huấn luyện khắc nghiệt Khoảng một năm Chỉ một năm Bởi vì cuối cùng con ngựa đó sẽ nói Ông chỉ biết làm tổn thương tôi Vậy tôi không cần cống hiến nữa Tôi từ bỏ Chà bất đã đạt đến điểm giới hạn đó và nó đã từ bỏ. Nó ghét cuộc sống của mình, ghét công việc và ghét con người bởi họ đã đối xử khắc nghiệt với nó. Vợ chồng tiến sĩ Nelson khám bệnh cho nó và phát hiện ra những cảm xúc căm thù bị mắc kẹt do người huấn luyện trước lúc nó 3 tuổi. Lúc 3 tuổi Nó đã bị trầm cảm Cùng những cảm xúc tiêu cực khác Như choáng ván Hoảng sợ Và không được coi trọng Sau khi được điều trị bất đã thay đổi Nhịp bước của nó cũng thay đổi êm ái hơn Và cảm thấy thư thái hơn nhiều Khi tôi cưỡi nó Ngoài ra Nó không còn sợ mọi người Và ít đề phòng hơn Giờ nó là một chú ngựa bình thường Về tất cả các khía cạnh Nó thích huấn luyện Và tràn đầy năng lượng Thật là tuyệt vời Nó trở thành một con ngựa mới Tháng trước Tôi đưa bớt đến trường thi ngựa NHRA Nó đã giành vị trí thứ ba Trong số 30 con ngựa giống Và thứ ba Trong những chú ngựa được huấn luyện Tôi rất vui khi nói rằng Nó đã hơn 5 điểm và giành chiến thắng trước chú ngựa giỏi nhất của huấn luyện viên cũ của mình tại chương trình này. Huấn luyện bằng cách khiến nó phải thấm nhuần sự sợ hãi chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian. Niềm tin mới tồn tại mãi mãi. Tôi không biết mật mã cảm xúc hoạt động như thế nào, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng những cảm xúc mắc kẹt là có thật. Chứng kiến quá trình mật mã cảm xúc và nhận được kết quả như mong đợi là điều đáng ngạc nhiên. Mặc dù tiến sĩ Nelson không biết quá khứ của một chú ngựa, nhưng những cảm xúc và phân tích của ông là hoàn toàn chính xác. Tôi thấy phương pháp này thực sự hiệu quả khi nhìn thấy và cảm nhận kết quả qua những con ngựa của mình. Khi tôi cố gắng mô tả phương pháp này với mọi người, Họ nói rằng nó giống như một ma thuật. Tất cả những gì tôi biết là nó hiệu quả và tôi chỉ quan tâm tới điều đó. Boy R Những chú ngựa què có thể đi đứng trở lại. Tôi là một huấn luyện viên môn thể thao cưỡi ngựa, FEI và là bác sĩ. Tôi từng được đào tạo ở Đức với các huấn luyện viên Olympic. Sau khi có một chuồng huấn luyện ngựa ở San Juan Capistrano, California, trong 17 năm với 23 con ngựa từ trình độ huấn luyện đến trung cấp hai, giờ tôi đã được chuyển đến Oregon để với con ngựa giống Holsteiner của mình có tên là Revelation. Tôi giảng dạy y khoa ở Oregon, Colorado. và California cũng như là giám khảo các cuộc thi ở các tiểu bang này. Tôi đã tham dự buổi hội thảo về mật mã cảm xúc đầu tiên mà tiến sĩ Nelson tổ chức ở San Diego, California vào tháng 7 năm 1998. Tôi đã áp dụng phương pháp của ông để giải phóng những cảm xúc mắc kẹt và nhận thấy chúng vô cùng giá trị khi điều trị cho ngựa. Cũng như con người Và tôi có vô số câu chuyện Tuyệt vời muốn chia sẻ Nhưng đây là một vài câu chuyện Ấn tượng nhất Một chú ngựa tôi đã huấn luyện lâu năm Một năm trở lại đây Thường xuyên bị què Đi tập tỉnh Chúng tôi nhờ ba bác sĩ thú y khám Chụp x quang Nắm khớp xương Và chậm cứu cho nó Nhưng dường như không hề hiệu quả. Thật bực bội vì chúng tôi đang thi đấu và không biết khi nào sự khập khiễng bí ẩn này sẽ đến. Vì biết đến mật mã cảm xúc sau 10 năm là bệnh nhân của tiến sĩ Nelson cũng như Dự các cuộc hội thảo của ông. Tôi bắt đầu áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng này cho những con ngựa mà tôi huấn luyện. Highlander Đi cập khiển ở quỷ chân phải Nên tôi bắt đầu giải phóng cảm xúc cho nó Nó có một bức tường bao quanh trái tim khổng lồ Và chúng tôi giải phóng từng cảm xúc ra khỏi nó Những cảm xúc đó bao gồm Bị bỏ rơi tức giận Oán giận chủ nhân của mình Và đau buồn Khi nó năm tuổi Nó phải kéo xe Và đã ngã xuống khi đang lao động Người chủ không bao giờ dừng lại Để giúp đỡ nó Nên nó phải chịu đựng như vậy Trong suốt chuyến đi Tôi hỏi cô chủ của nó xem Có đúng không Và cô ấy xấu hổ thừa nhận Cô ấy đơn giản Là không biết phải xử lý ra sao Nên cứ để nó Kéo xe như vậy Đến tận sân khấu Highlander Biết là cô chủ biết nó bị đau Nên nó phẫn nộ Và cảm thấy bị bỏ rơi Sau khi được điều trị Chú ngựa từ trạng thái hoàn toàn què qua Khập khiễng trở nên bình thường Chỉ sau 10 phút Nó giữ vững phong độ trong 3 năm tiếp theo Khi tôi huấn luyện Chỉ có hai lần nữa tôi phải điều trị cho nó Đó là khi nó nhìn thấy mấy con ngựa chống đối Không muốn trồng vào xe kéo Tôi cho rằng Nó nhớ lại ký ức đau buồn đó Nhưng Nó vẫn giữ vững phong độ Và tiếp tục giành giải Tôi cũng huấn luyện Một chú người khác Và nó cũng phải đưa đến Phòng khám vì bị què Tôi đã xin phép chủ nhân của nó Để kiểm tra cơ xem Đây là biểu hiện Về thể chất hay cảm xúc Câu trả lời là về mặt cảm xúc Nói cách khác, nguyên nhân sâu xa là do cảm xúc Tôi đã giải tỏa nỗi đau buồn của nó Vì việc mất đi chú ngựa cùng chuồng Tôi cũng đã sử dụng mật mã cơ thể Và nhận thấy rằng Một số cơ quan trong cơ thể nó bị mất cân bằng Bao gồm cả tim Tôi mất khoảng 10 phút để điều trị cho nó Sau đó nó có thể chạy nhảy Khỏe mạnh ngay lập tức Nó tiếp tục khỏe mạnh Khi chuyển qua nhiều phòng khám khác Cho đến khi Được bán về nhà mới Tôi đã sử dụng Mật mã cảm xúc cho những con ngựa Mà tôi định mua Để xem chúng có vấn đề Về cảm xúc hay không Và chúng có thực sự Có thể huấn luyện được hay không Phương pháp này đã giúp tôi rất nhiều trong việc lựa chọn những con ngựa tốt. Tôi luôn kiểm tra cơ của ngựa để kiểm tra sức khỏe của chúng. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ khỏe mạnh hơn về thể chất và hạnh phúc hơn nhờ mật mã cảm xúc và mật mã cơ thể. Debbie S. chứng võng lưng ngựa của Ariana. Tôi muốn kể vài câu chuyện liên quan đến những chú ngựa mà tôi từng làm việc cùng. Nhưng có một câu chuyện về một chú ngựa có sự hồi phục, tức thì đáng chú ý hơn cả. Đó là một con ngựa cái giống Fino, tên là Ariana. Cô ngựa này đã bị ngược đãi. Nó gần như đã bị bỏ đói tới chết. Và ai biết được nó đã phải chịu đựng những gì nữa. Đội cứu trợ động vật đã tới và cứu nó thoát chết. Nông trại mà tôi làm việc ở đó đã đưa nó đến Bắc Carolina. Kể từ đó, nó là mái nhà của Ariana. Nhưng nó luôn sợ cái bóng của chính mình và những con người tuyệt vời tại ngôi nhà mới. Họ đã phải cố gắng giúp nó trong nhiều giờ cho đến khi nó chịu tin tưởng con người một lần nữa. Năm 12 tuổi, Ariana bị võng lưng. Nó còn quá trẻ khi mắc chứng bệnh này. Trước khi bắt đầu tiến hành giải tỏa căng thẳng của nó, tôi đã thực hiện mật mã cảm xúc, sử dụng một con lắc thay vì kiểm tra cơ. Tôi giải phóng cảm xúc bị bỏ rơi, sợ hãi và bất lực. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, lưng của Ariana nhô lên, gần 8cm Điều này đã xảy ra ngay trước mắt tôi Ariana là một minh chứng thực sự cho những thay đổi về thể chất mà việc giải phóng những cảm xúc bị mắc kẹt có thể mang lại Caroline W Bệnh nhiễm trùng của Frankie Con ngựa của bạn tôi Frankie đã bị nhiễm trùng rất nặng ở quỷ chân. Tôi điều trị cho nó bằng cách tình nguyện làm người được ủy quyền. Chúng tôi đã giải phóng bức tường trái tim và một số cảm xúc mắc kẹt khác. Vết thương bắt đầu lành ngay lập tức. Việc huấn luyện nó trở nên dễ dàng hơn. thực sự rất tuyệt vời. Andrea F. Câu chuyện buồn Và kết thúc có hậu Tôi đã điều trị cho một chú chó 2 tuổi Của hội cứu trợ động vật nhân đạo Nó nặng chừng 13 cân Một giống chó lai Khi đó hơi thở của nó hỗn hển. Nó đã bị bỏ rơi trong củi Ở hiên nhà 3 ngày Nó không tin vào con người Mức độ lo lắng của nó Là 11 trên thang điểm 0 đến 10 Vượt ngoài mức đo được Họ biết rằng Có thể chữa lành vết thương thể xác cho nó Nhưng rõ ràng Nó đã bị ngược đãi nghiêm trọng Họ không tin Nó sẽ hàn gắn được tình cảm Để có thể được nhận nuôi Sau 6 tuần Điều trị bằng phương pháp Mật mã cảm xúc từ xa Nó đã thể hiện khá tốt Trong khu nuôi dưỡng Việc kế tiếp chính là chờ được nhận nuôi meredith b kết luận chúng ta cùng cư trú trên hành tinh này với các loài động vật và nhiều lần chúng ta trở thành những người chăm sóc chúng theo một cách rất riêng đó là bạn đồng hành và là người bạn của chúng ta chúng ta yêu quý chúng Như thế, đó là một thành viên khác trong gia đình. Và quả thực như vậy, đối với gia đình chúng tôi, chúng tôi đảm bảo những con vật mà chúng tôi chăm sóc được cho ăn và được che chở và cố gắng hết sức để chúng được an toàn và khỏe mạnh. Hãy để mắt đến những con vật mà bạn chăm sóc. Nếu có điều gì đó đáng lo ngại xảy ra, Chẳng hạn như chú chim non chết ngay trước mặt Valiant Hãy nghĩ xem con vật của bạn có thể cảm thấy như thế nào Khi một loài động vật có các biểu hiện bất thường Cho dù biểu hiện ở thể chất hay hành vi Có thể chúng đang muốn truyền đạt đến bạn rằng Có một cảm xúc đang bị mắc kẹt Giờ bạn đã có công cụ để giúp chúng Đừng ngại thử, hãy cứ để trái tim tràn đầy tình yêu với động vật lên tiếng. Dành một lời cầu nguyện trong trái tim, một lòng giúp đỡ chúng và tin rằng bạn có thể làm được, nhất định bạn sẽ thành công.